Đến ta. thần phong ca ca, đến ta lên lôi đài. Tần mục tranh khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra nét mừng, bắt lấy tần phong tay, hết sức kích động. Ừm, tranh tranh, cố lên. thần phong mỉm cười gật đầu, cho tần mục tranh cố lên động viên. Tốt, ta lên lôi đài. Tần mục tranh nhẹ hít một hơi, bước lên lôi đài, hướng về khán đài bên trên ra ra phương hướng nhìn tới. Tranh tranh, cố lên. Tần vô hối khẽ gật đầu, trên mặt mặc dù không lộ ra, nhưng mà song quyền tức thì cầm chặt. Nhìn thấy bản thân cháu gái võ đài, hắn cái này làm ra ra, làm sao có thể không khẩn trương. Ha ha, đại sư, ngươi cháu gái vận khí thật là kém, thứ nhất chàng liền gặp được dung hối cảnh đối thủ. Lấy nàng chu thiên cảnh thực lực, xem ra muốn bị thua đi. Tần Mặc Vân không lưu tình chút nào nghĩa mai nói. Hừ, tranh tài còn chưa bắt đầu, thắng bại cũng còn chưa biết, trước đại tổng quản nói còn quá sớm. Thân vô hối hừ lạnh một tiếng nói. Vụ, lôi đài khác một bên một tên áo tím thanh niên nhảy lên lôi đài bên hông quấn lấy một thành tử kim nhuyễn kiếm chính là có tần thị thập kiệt danh xương tần khôn tần khôn nhìn thấy đối thủ của mình là tần mục tranh lập tức liền cười mục tranh nguội muội ngươi không phải là đối thủ của ta vẫn là đầu hàng đi đao kiếm không có mắt ta có thể không muốn thương tổn đến ngươi cái kiệt như xương như tuyết kiểu nộn làn da tần mục tranh biết mình là bị coi thường miệng nhỏ một ít có chút không vui từ phía sau lấy ra một đôi đoàn kiếm yên lặng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể ông Một đạo rõ ràng có thể nghe kiếm ngân vang từ tần mục tranh trên thân truyền ra, vang dội ở lôi đài trên không, kéo dài không tiêu tan. Đồng thời, nàng trên thân ẩn ẩn có kiếm khí lờ lờ, áo màu đỏ tùy theo phiêu động, bóng hình xinh đẹp hiểu điệu, giống như mộng ảo đồng dạng. Dung hối cảnh. Tần Khôn sắc mặt hơi đổi một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tần mục tranh. Kiếm này tiếng ngâm cùng trên thân tản phát ra kiếm khí đều là dung hối cảnh đặc trưng. A, nàng tiến nhập dung hối cảnh rồi. Khán đài bên trên Tần Mặc Vân trên mặt cũng là khó nén chấn kinh chi sắc, nghẹn ngào nói: "Ha ha, cháu gái của ta mấy ngày trước đây may mắn tiến nhập Dung Hối cảnh. Nếu như nàng vận khí tốt một chút, giết vào gia tộc tốt 10 cũng chưa biết chứng a." Tần Vô Hối vuốt vuốt râu bạc trắng, nhìn thấy Tần Mặc Vân thất kinh bộ dáng, trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười. Tần Vô Hối hướng về Tần Phong Phương hướng nhìn một nhãn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tần Mục Tranh có thể tiến nhập Dung Hối cảnh, toàn bộ nhờ cái này một đôi nhân giai lục phẩm song kiếm. Nếu không, coi như lại cho tần mục tranh thời gian một năm, cũng rất khó tiến nhập dung hối cảnh. Kiếm là tu hành gốc rễ. Đối với kiếm khách tới nói, có được một thanh hảo kiếm cực kỳ trọng yếu. Nhất phẩm chi kém, liền có thiên địa khác biệt, huống chi song phượng kiếm trọn vẹn để thăng tam phẩm. Chanh tranh tranh, ngươi tiến nhập dung hối cảnh sao? Phía dưới lôi đài, Tần Phong nhìn xem tần mục tranh thân ảnh, trên mặt lộ ra một bôi mỉm cười. Nhìn thấy tần mục tranh tu vi lớn mạnh vượt bậc, Tần Phong rất cảm thấy vui mừng biết mình thiết giáp hùng vương vật liệu không có lãng phí vô ích ta khoảng cách dung hối cảnh còn có cách xa một bước có điều đối phó tần anh nên là đầy đủ thần phong nhìn một nhãn tần anh người sau đang theo dõi đài bên trên tần mục tranh bóng hình xinh đẹp ánh mắt sắc mị mị cái này để tần phong trong lòng một trận chán ghét lôi đài bên trên tần mục tranh cầm trong tay song phượng kiếm giống như xuyên hoa hồ điệp song kiếm hướng về tần khôn manh công keng Chối này tử kim nhuyễn kiếm là tần khôn tốn hao số tiền lớn tạo thành trừng nhân dai thất phẩm, tính bền dẻo rất tốt, nhưng mà hoàn toàn không phải song phượng kiếm đối thủ, còn không có qua mấy chiêu. Thần khôn trong tay tử kim nhuyễn kiếm liền băng mở một cái to lớn khe, để hắn đau lòng không dứt. Không đánh, không đánh, ta đầu hàng. Thần khôn sắc mặt trắng bệnh, vội vã nhảy xuống lôi đài, lại cùng tần mục tranh đánh xuống dưới. Vạn nhất từ tử kim nhuyễn kiếm bị chém đứt, tần khôn một thân tu vi liền phế đi. Hắn còn trẻ, tiền đồ vô lượng, tự nhiên không dám liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Số 72. Tần Mục Tranh chiến thắng. Trọng tài tuyên bố nói: "Hi hi, Thần Phong ca ca, ta thắng." Tần Mục Tranh một nhảy, nhào tiến Tần Phong trong ngực, làm nũng tựa như nói ra. Thắng rất đặc sắc. Thần Phong sở lấy Tần Mục Tranh đầu nhỏ, khích lệ nói: "Đại sư, ngươi ngược lại là rất cam lòng, vậy mà giúp ngươi cháu gái đúc lại một thanh nhân giai lục phẩm kiếm. Khó trách ngươi có nắm chắc như vậy." Tần Mặc Vân nhìn ra Tần Mục Tranh trong tay song phượng kiếm không phải bình thường vũ khí, chừng Nhân giai lục phẩm, chua sót nói: Ha ha. Tần Vô Hối nhìn qua cháu gái, khắp khuôn mặt là hiền lành nụ cười, căn bản lười nhác đi tiếp Tần Mặc Vân. Giữa hai người so sánh sức lực, Tần Mặc Vân đã thua, Tần Vô Hối lười nhác ra sức đánh chó rơi xuống nước. Tiếp theo chàng tranh tài, số 3 Tần Anh. Tiếp theo chàng kết quả rút thăm rất mau ra tới. Nghe được Tần Anh tên, Tần Mặc Vân trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hắn bứt bỏ mặt mũi, chỉ có thể dựa vào nhi tử giúp mình tìm về tới. Số 3 Tần Anh, đối chiến số 17 Tần Phong. Trọng tài tuyên bố một cái khác tự hiệu. Ha ha ha ha, dĩ nhiên là Tần Phong. Đây chính là thiên ý sao? Anh Nhi, cho ta thật tốt giáo hấn cái kia sao trổi. Thay đệ đệ ngươi báo thủ. Nghe được Nhi tử đối thủ là Tần Phong, Tần mặc Vân trong lòng một trận cuồng hỉ. Rốt cuộc chờ đến. Tần Anh trên mặt cũng là lộ ra cười lạnh, dẫn đầu bước lên lôi đài, mũi kiếm chỉ vào Tần Phong, ngạo nghe nói, Tần Phong, ta nói qua muốn phế mất ngươi, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. tới đi ta để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là thượng thừa kiếm pháp? thần Phong ca ca, cái này Tần Anh thật đáng ghét. Ngươi thay ta hung hăng rào hơn hắn, được không? Tần Mục Tranh đối với Tần Anh vinh váo hung hăng mười phần phản cảm, tay nhỏ bắt lấy Tần Phong cánh tay, thấp giọng nói. Tranh tranh, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ rào hơn hắn. Tần Phong đối với Tần Anh châm trọc khiêu khích xem mà không thấy, bước lên lôi đài. Nhìn thấy Tần Phong cùng Tần Mục Tranh thân mật cử động, Tần Anh trong lòng ghen ghét dữ dội hận không được đem tần phong chém thành muôn mảnh tần phong cử động để dưới đài người đang xem cuộc chiến đều là hơi lộ ra kinh ngạc tần phong là cường nhưng chỉ có chu thiên cảnh kiếm pháp cũng chỉ sẽ một chút tạp nham nhân cấp cựu phẩm kiếm pháp trong tay tinh thần kiếm mặc dù sắc bén thế nhưng tần anh trong tay tử điện kiếm cũng không kém cùng tinh thần kiếm giống nhau là nhân giai thất phẩm huống chi tần anh ngạo lôi kiếm quyết là cao nhân truyền thụ chừng nhân giai lục phẩm lại tăng thêm tần anh là dung hối cảnh kiếm khách cao hơn chừng tần phong một cảnh giới ở tần gia tuổi trẻ trong đồng lửa, tần anh thực lực vững vàng sắp xếp tiến tố năm, tần phong bằng cái gì như vậy cuồng vọng, cho là mình có thể chiến thắng tần anh. chương 23 ngươi hủy ta cả đời, ta phế ngươi tu vi. tần phong ngươi hiện tại quỳ đất cầu xin tha thứ còn kịp. tần anh ánh mắt âm trầm lạnh lùng, trong tay tử điện kiếm ẩn ẩn lập lóe màu tím điện mang. tần phong không có trả lời, chỉ là trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ, yên lặng nhìn chăm chú tần anh. tần phong loại trầm mặc này thái độ. Ở Tần Anh trong mắt là một sự coi thường, cắn răng một cái, sử xuất ngạo lôi kiếm quyết, kiếm quang giống như một đầu tử sắc lôi xà, hướng về Tần Phong tập tới. Tần Anh mặc dù lãnh ngạo cuồng vọng, luôn luôn không coi ai ra gì, nhưng mà vừa mới xem cuộc chiến, tận mắt nhìn đến Tần Phong sử xuất nhiều loại kiếm pháp nhập môn nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, bởi vậy trong lòng không dám thất lễ. Tần Anh kiếm chiêu vừa ra, Tần Phong cũng cảm giác được gáp lực cực lớn tập tới, toàn thân rét run, thân thể tựa hồ bị một đầu băng lãnh trưởng xà cuốn lấy, thở không nổi tới suy một đạo kiếm quang từ tần phong gương mặt bên cạnh lướt qua đem hắn trên mặt vạch ra một đạo vết máu một sâu huyết trâu chậm rãi chảy ra một kiếm này nếu như lại lệch nửa tấc tần phong nửa cái đầu đều muốn bị gọt đi hít ha zzzz dưới lôi đài tần ra con cháu đều là hít sâu một hơi tần mục tranh tay nhỏ chặt chẽ nắm lấy gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, há to miệng kém chút nghẹn ngào kêu lên tới thật nhanh kiếm tần phong một mặt vẻ kinh ngạc trong lòng run lên tay phải sờ hướng gương mặt bên trên vết thương đầu ngón tay dính lấy vết máu lẻ lươi liềm liếm một cỗ mùi máu tươi hướng vào não hải lúc này mới vững tin bản thân bị thương tần anh không hổ là tần gia có thể sắp xếp tiến tốt năm cao thủ hán kiếm pháp mang cho ta áp lực cùng những người khác hoàn toàn khác biệt bằng vào ta chu thiên cảnh thực lực nghĩ muốn vượt cấp mà chiến vẫn còn có chút khó khăn tần phong lập tức xác định mình muốn chiến thắng tần anh mười phần khó khăn vụ tần phong kiếm chiêu biến đổi thi chuyển ra yên vũ kiếm pháp thân hình dần dần mê mông lên cấp tốc lui lại cùng tần anh kéo ra khoảng cách muốn chạy trốn nho nhỏ lôi đài ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào tần anh cười lạnh đồng tử bên trong hiện ra một bôi hàn mang thân hình thoát một cái tốc độ nhanh kinh người lần nữa thi triển ngạo lôi kiếm quyết hướng về tần phong tập tới vô luận tần phong như thế nào trốn tránh tần anh mũi kiếm đều khóa chặt hắn nhất hầu cùng vị trí trái tim trốn ở đó không phải biện pháp tần phong hung hăng cắn răng trong tay kiếm chiêu biến đổi Sử xuất thế đại lực trầm lạc thạch kiếm, nghị muốn cùng Tần Anh liều mạng. Tới tốt lắm." Tần Anh cười một tiếng, trong tay kiếm chiêu đột nhiên biến đổi, kiếm thế bạo tăng, cái kia phiến màu tím kiếm ảnh giống như Cựu Thiên Lôi Đình đồng dạng tốc độ lần nữa tăng tốc, đâm về Tần Phong vai trái. "Không tốt." Tần Phong biến sắc, chỉ có thể lâm thời biến chiêu, lần nữa Sử Xuất Yên Vũ kiếm pháp lúc này mới miễn cưỡng tránh ra một kiếm này, thân hình mười phần chật vật. "Khá lắm náo lôi kiếm quyết." Thiên Hạ kiếm pháp duy khoái bất phá. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta từ một kiếm phá chi. Xem ra thế cục nhất định, cái này tần phong thua không nghi ngờ. Mặc vân trưởng lão, lấy con trai ngươi kiếm pháp, đủ để giết vào thi đấu trong tộc top 3, chúc mừng chúc mừng. Khán đài bên trên, tần gia trưởng lão nhóm đều là ánh mắt một sáng, luôn miệng khen hay, đối với tần anh kiếm pháp rất là ca ngợi. Ha ha, cái kia tần phong có điều là chu thiên cảnh, anh nhi thắng hắn là đương nhiên. Tần mặc vân nhẫn không nổi cười to, khắp khuôn mặt là ý mừng rỡ Hôm nay hắn bị Tần Vô Hối hao tổn mặt mũi, may mắn Tần Anh không chịu thua kém, lúc này mới để vứt bỏ mặt mũi thoáng nhặt trở về một chút. Tần Mặc Vân đã ở trong lòng tính toán, chờ Tần Anh cầm thi đấu trong tộc top 3, hắn xuất ra ban thưởng gì tới khao nhi tử. Hừ, tranh tài chưa kết thúc, các ngươi khó tránh cao hứng quá sớm đi. Tần Vô Hối hừ lạnh một tiếng, cố ý cùng Tần Mặc Vân làm trái lại. Tần Vô Hối nhưng trong lòng cũng không nhìn tốt Tần Phong. Dù sao, Tần Phong thi triển kiếm pháp đều là nhân gia cựu phẩm, quá thô tạp. Cảnh giới lại thấp, không thể nào chiến thắng Tần Anh. Tần Phong, ngươi như là bại ở Tần Anh trong tay, thực ra là một chuyện tốt. Tần Vô Hối trong miệng thì thảo, hướng về gia chủ Tần Quy Hồng Phương hướng nhìn tới. Tần Quy Hồng ánh mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài tỷ thí, biểu tình ngưng trọng. Lôi đài bên trên, Tần Phong chỉ có thể sử xuất tinh thần kiếp, lúc này mới miễn cưỡng chống lại Tần Anh kiếm chiêu. Không lại dùng ngươi kiếm pháp nhập môn sao? Tần Anh chiếm cư ưu thế, lòng tin 10 phần, kiếm chiêu đại khai đại hợp tốc độ cùng uy lực càng là tăng lên rất nhiều Ken. hai kiếm trên không trung va chạm phát ra thanh thúy kim thạch thanh âm ô một chiêu liều qua hai thân ảnh tạm thời chia ra tần phong đứng ở lôi đài nơi hẻo lánh cầm kiếm tay phải run nhẹ nhẹ ngón tay run lên hầu như nắm không nổi chua kiếm vừa mới cái kia một chiêu tần anh rõ ràng có thể thương ta hắn lại kiếm chiêu biến đổi chém về phía ta tinh thần kiếm tần phong trong mày túi đầu xem xét tinh thần kiếm thân kiếm bên trên nhiều ra một đạo bạch ngấn. Ngươi muốn đoạn ta tinh thần kiếm, phế ta tu vi. Tần Phong đột nhiên hiểu rõ qua tới, trong lòng đốt lên vô danh tức giận. Đối với Tần Anh trợn mắt nhìn. Gia tộc thi đấu, điểm đến là rừng. Lôi đài bên trên sở dĩ đứng đấy một tên Tần gia trưởng lão, một là vì phán quyết tranh tài thắng bại, hai là vì kịp thời kết thúc tranh tài, để tránh đao kiếm không có mắt xuất hiện sự kiện đấm máu. Nói cách khác, nếu như Tần Anh muốn trọng thương Tần Phong, như thế nhất định sẽ bị trọng tài ngăn cản. Nhưng mà, song kiếm va chạm trọng tài liền quản không đến tần anh ỉ vào bản thân là dung hối cảnh nguyên khí trong cơ thể càng thêm tinh thuần đem nguyên khí quán chú ở từ điện kiếm bên trên nghĩ muốn chặt đứt tần phong trong tay tinh thần kiếm tinh thần kiếm vừa đứt, tần phong một thân tu vi mất hết còn muốn từ cảm ứng cảnh từ đầu tu luyện tần anh tâm tư ác độc một chút gia tộc tình nghĩa đều không kể để tần phong phẫn nộ không dứt ta chính là muốn đoạn ngươi kiếm phế ngươi tu vi ngươi có thể làm gì ta Tần anh cười lạnh dĩ nhiên là thoải mái thừa nhận Thần Phong, ta muốn để ngươi biết, ngươi hiện tại là phế vật. Về sau mãi mãi cũng là phế vật. Hôm nay ta đoạn ngươi tinh thần kiếm, về sau ta gặp ngươi một lần, liền đoạn ngươi kiếm một lần. Ta muốn để ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Thần Anh một mặt tâm tàn, ánh mắt bên trong đều là bạo ngược. Thần Anh, ngươi thật là ác độc. Lại muốn hủy ta cả đời. Thần Phong hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong hàn mang chấp động. Hôn độn vạn kiếm quyết là của ta đòn sát thủ, ta vốn nghĩ xem như át chủ bài không muốn dùng ở trên thân ngươi nhưng mà đã ngươi muốn hủy ta cả đời vậy ta cùng ngươi cũng không cần lại cố kỵ gia tộc gì tình nghĩa tần phong hai tay cầm kiếm thân kiếm bên trên phun trào ra một tầng hắc khí xem ra mười phần quỷ dị vạn kiếm xuyên tâm tần phong trên thân đột nhiên bạo phát ra một đạo kiếm khí lấy hắn làm trung tâm trên lôi đài bụi bặm tất cả bay tới giữa không trung một khắc này ngay cả thời gian đều phảng phất đứng im đây là kiếm pháp gì tần trúc sáng tạo tinh thần kiếp sao nhưng mà chưa bao giờ thấy qua cái này một chiêu a khán đài bên trên hầu như tất cả mọi người bỗng nhiên đứng dậy trái tim đập mạnh đây là gia chủ tần quy hồng cũng là một mặt trấn kinh sắc mặt lại càng thêm âm chầm hầu như muốn nhỏ ra nước tới nguy rồi lôi đài bên trên tần anh sắc mặt đại biến giống như giấy trắng đồng dạng tái nhợt tần anh cảm giác được hô hấp khó khăn hình như có một tòa đại sơn áp ở bộ ngực mình hắn rõ ràng xem rõ ràng tần phong mỗi một triệu gia kiếm động tác nhưng mà thân thể lại cứng ngắc không gì sánh được không cách nào động đậy ở tân anh đồng tử bên trong xuất hiện một màn quỷ dị cái bóng tinh thần kiếm mũi kiếm trên không trung một hóa mười mười hóa trăm cuối cùng vậy mà hóa thành hàng ngàn hàng vạn Phản phất là một đầu người khoác kiếm giáp cuồng bạo hát long vê anh tân anh thân hình chấn động giống như là như rượu đứt dây bị hạ lôi đải. trùng điệp rơi xuống đất bên trên miệng phun máu tươi keng tân anh tử điện kiếm cắt thành hai khúc rơi bên cạnh hắn kiếm của ta đoạn mất thu vi của ta bị phế rồi thần ánh mắt tối sầm lại, lập tức ngất đi. chương 24, tần trúc chi hỏa. Hít khá zzzz. Toàn bộ trong sân đều quanh quần hít vào khí lạnh thanh âm. Tại chỗ tần gia con cháu, ghế khách quý bên trên tần gia cùng các đại gia tộc người đang xem cuộc chiến. Giờ phút này tất cả đều là một mặt chấn kinh chi sắc. Ghế khách quý, giang ra một bên, giang bằng cũng là mở mắt ra, kinh ngạc nhìn xem trên lôi đài tần phong, thấp giọng nói, vừa mới một kiếm kia thật là lợi hại. Ta quả nhiên là khinh thường tiểu tử này sao Giang Thạch cho mày, run giọng nói, ngày đó ở Bất Quy Lâm, Tần Phong chính là dùng cái này một chiêu kiếm pháp đem thiết giáp hùng vương một chiêu miểu sát. Kẻ này thiên Phú kinh người, nếu như mặc cho hắn trưởng thành tiếp, tất nhiên là cái tiếp theo Tần Như Long. Toàn bộ chàng đông đảo ánh mắt, đều là tụ tập ở Tần Phong trên thân, hắn có thể chiến thắng Tần Anh, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hô! Hô! Tần Phong ngực kịch liệt chập trùng, tiếng hít thở nặng nề, vừa mới một kiếm, tiêu hao trong cơ thể hắn nguyên khí. Có điều, nhìn thấy Tần Anh rơi xuống ở phía dưới lôi đài, từ điện kiếm cắt thành hai khúc, Tần Phong trên mặt khó nén vẻ hưng phấn, hai tay chặt chẽ nằm lấy, kích động nói, thắng rồi. Là ta thắng. Tần Phong không những đánh bại Tần Anh, càng đem kiếm của hắn chém thành hai khúc. Đối với kiếm khách tới nói, kiếm còn người còn, kiếm vong mặc dù không có nghĩa là người vong, nhưng mà một thân tu vi hủy diệt sạch, chỉ có thể từ cảm ứng cảnh trùng tu kiếm đạo. Tần Anh tuổi tác đã vượt qua 18 tuổi, bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu hành cả đời này vô luận lại cố gắng, cũng rất khó có thành tựu. Đương nhiên, đây là Tần Anh gieo gió gật bão. Nếu không phải Tần Anh từng bước ép sát, nghị muốn phế mất Tần Phong tu vi, hắn nguyên bản cũng không tính đối với Tần Anh sử xuất cái này áp đáy hòm kiếm chiêu. Hôn độn vạn kiếm quyết. Mặc dù ta chỉ luyện sẽ đệ nhất trọng, kiếm chiêu uy lực kinh người như thế, không hổ là nhân giai tam phẩm kiếm pháp. Tần Phong tâm thần run nhẹ nhẹ, thông qua vừa mới một trận chiến, hắn cũng là tận mắt chứng kiến đến hỗn độn vạn kiếm quyết uy lực chân chính. Muốn biết, cái này chỉ là đệ nhất trọng, liền có đáng sợ như vậy uy lực. Nếu như Tần Phong luyện biết đệ nhị trọng, đệ tam trọng, có lẽ thật có thể một kiếm kinh thế. Tần Phong chiến thắng. Thẳng đến hiện tại, trọng tài mới từ trong lúc khiếp sợ phản ứng qua tới, trên mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Phong, làm ra phán quyết. Anh Nhi, Tần mặc Vân cũng vừa vừa phản ứng qua tới, phát ra một tiếng tan nát cõi lòng teo rên, từ ghế khách quý bên trên trực tiếp nhảy xuống, vù một chút vọt đến Tần Anh bên người, đem Nhi tử đỡ lên. Tần Anh thương thế trên người cũng không lo ngại, chỉ là từ điện kiếm bị chém đứt, trong cơ thể nguyên khí tán loạn, một thân kiếm đạo Tu Vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xong rồi, tất cả xong rồi. Tần Mặc Vân mặt như cho ngồi hắn tình nguyện nhi tử chịu bị thương, cũng không muốn Tu Vi có bất luận cái gì bất chắc. Thân thể bị thương, Tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi bệnh. Nhưng mà Tu Vi một phế, cũng không biết đến năm nào tháng nào, Tần Anh mới có thể lần nữa đạp vào đến dung hối cảnh. Cha Tần Anh tỉnh dậy qua tới cảm thấy trong cơ thể giống tuyết, nguyên khí đã tan hết, nhẫn không nổi khóc ròng ròng, nắm chặt phụ thân cánh tay, "Cha, ngươi muốn báo thủ cho ta à? "Ngươi tiểu tạp chủ này, chỉ là gia tộc tỷ thí, ngươi xuất thủ nặng như thế, phế nhi tử của ta tu vi, ngươi là mục đích gì?" Tần Mặc Vân đem Tần Anh để xuống, một mặt hàn ý nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt bên trong sát cơ lưu động. Tần Mặc Vân là kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư tu vi, lập tức một cỗ khí thế đáng sợ khuyết tán ra tới, hướng về Tần Phong nghiền ép đi qua. Hàn eo bên trên kiếm không ngừng chấn động, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Tần Phong bản thân bị trọng thương, nguyên khí trong cơ thể tiêu hao, vốn là lung lay sắp đổ, nhận được Tần Mặc Vân áp bức, lập tức đứng không vững, mắt thấy là phải hai đầu gối quỳ đất. Keng! Tần Phong trong tay tinh thần kiếm đâm vào lôi đài, thâm nhập dưới đất nửa tấc, hai tay đỡ lấy chuôi kiếm, lúc này mới miễn cưỡng không có quỳ xuống, một đôi mắt tràn ngập cừu hận, gắt gao tiếp cận Tần Mặc Vân. Tiểu tập chủng ánh mắt của ngươi, cùng cha ngươi giống nhau như đúc thật sự là làm người chán ghét tần mặc vân ánh mắt bên trong hàn mang một lóe ngươi phế đi nhi tử của ta tu vi ta liền giết ngươi vụ tần mặc vân trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ mang theo không thể ngăn cản uy thế hướng về tần phong tập tới Tần phong đứng cũng không vững nơi nào còn có phản kháng sức lực huống chi kiếm sư kiếm chiêu Tần phong không có khả năng chống đỡ được liền ở tần phong nhắm mắt đợi chết lúc keng một lao giả xuất hiện ở tần phong trước mặt cầm trong tay một thanh tạo hình cổ phát hình cung đoàn kiếm đem tần mặc vân kiếm cách mở chính là tần vô hối trước đại tổng quản con trai ngươi ở lôi đài bên trên bại bởi tần phong ngươi như vậy tức đến nổ phổi muốn lấy lớn lớn nhỏ tần ra mặt mũi đều bị ngươi vứt sạch thần vô hối một mặt cười lạnh nhìn qua tần mặc vân thần vô hối ngươi thật muốn che chở tiểu tạp chủng này nếu như không phải cha hắn chúng ta tần ra thế nào sẽ rơi xuống hôm nay hả tràng tần mặc vân sắc mặt đỏ lên gầm thét nói ta lười nhác nói cho ngươi. Việc này để gia chủ định đoạt đi. Tần vô hối phất phất tay, để tần mục tranh đem tần phong đỡ xuống lôi đài, sau đó cùng tần mặc vân cùng nhau đi tới gia chủ tần quy hồng trước mặt. Gia chủ, ngươi cũng tận mắt thấy, ta cũng không muốn nói nhiều. Tần phong kẻ này ngang bướng không chịu nổi, xuất thủ ngon độc, phế đi nhi tử của ta tu vi. Nếu như bỏ mặc không quản, chỉ sợ là cái thứ hai tần trúc, năm đó thảm kịch lại biết tái diễn. Tần mặc vân đoạt trước nói ra. Cha hắn là cha hắn hắn là hắn há có thể nói nhập là một rõ ràng là con trai ngươi hùng hổ doa người muốn phế tần phong tu vi hắn mới sẽ phản kích thần vô hối tranh luận nói vô hối đại sư Mạc vân hôm nay khách đến rất đông hai người các ngươi lại tranh xuống dưới chẳng phải là khiến người khác xem tần gia chê cười theo ta thấy chờ lôi đài thi đấu kết thúc lại nói ta ngược lại là muốn nhìn cái này tần phong có phải hay không cùng hắn cha đồng dạng rất thích tàn nhẫn tranh đấu không quan tâm gia tộc tình nghĩa vì tranh đoạt thứ tự liên tục đả thương người thần quy hồng sắc mặt tâm trầm suy tư một lát trầm rãi nói ra cha nào con ấy, cái này còn cần xem có điều nếu gia chủ nói như thế vậy liền chờ lôi đài thi đấu kết thúc lại nói đi tần mặc vân cười lạnh sắc mặt bình tĩnh xuống cái này tần vô hối tức thì trong lòng lộ bột một cái nghĩ muốn tiếp tục tranh luận lại nhất thời ngại lời tần trúc là tần vô hối ái đồ kiếm đạo cung đúc kiếm thiên tư ở toàn bộ đại húc quốc đều là người nổi bật Tần Trúc duy nhất thiếu sót chính là tranh cường hào thắng. Bất luận cái gì tỉ thí, chỉ cần có thể cầm thứ nhất, hắn liền tuyệt không cầm thứ hai. Tần Vô Hối đối với Tần Trúc cái này một chút, nguyên bản là 10 phần thưởng thức, cho rằng đây là lòng cường giả. Nhưng mà, chính là Tần Trúc quá tranh cường hào thắng, phong mang tất lộ, cuối cùng dẫn tới đại họa, hủy bản thân, cũng liền mệt mọi tần ra. Ở Tần Phong tỉ thí thời điểm, Tần Vô Hối chú ý tới Tần Quy Hồng sắc mặt, vẫn luôn là trời u ám. Rất hiển nhiên, tần quy hồng từ tần phong trên thân thấy được tần trúc cái bóng hắn lo lắng tần phong sẽ trở thành cái thứ hai tần trúc tần gia bây giờ đã ở đi xuống dốc nếu như lại có một lần tần trúc chi họa như thế đã từng huy hoàng tần gia rất có thể lại bởi vậy tan thành mây khói Tần phong thực ra ngay cả ta cũng một mực sợ hãi tài hoa của ngươi ngươi như là phế vật cả đời mặc dù vất vả chí ít có thể kết thúc yên lành nhưng ngươi như là cùng phụ thân ngươi đồng dạng phong mang tất lộ bây giờ tần gia chỉ sợ chứa không nổi ngươi Bất kể như thế nào, quyền quyết định đều trong tay ngươi, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết ổn thỏa." Thần vô hồi ánh mắt rơi tại Tần Phong trên thân, thở dài một tiếng. Chương 25: Bỏ quyền. Bên cạnh lôi đài, Tần Phong tự nhiên không biết, gia chủ Tần Quy Hồng đối với mình cũng là rất có thành kiến. Tần Phong chiến thắng Tần Anh, đã vững vàng tiến nhập thi đấu trong tộc top 10. Tần Mục tranh lại lên đài ba lần, ỷ vào trong tay nhân gia lục phẩm song phượng kiếm, hữu kinh vô hiểm chiến thắng 3 tên cường địch, đồng dạng tiến nhập gia tộc top 10. Lôi đài thi đấu tiếp tục đến lúc chạm vào tối, thi đấu trong tộc top 10 toàn bộ quyết ra. Tần Quy Hồng sai người ở lôi đài xung quanh nhóm lửa báo đuốc, chuẩn bị tiếp tục tiến hành top 10 bài danh chiến. "Chúc mừng các ngươi tiến nhập thi đấu trong tộc top 10. Tiếp đó, các ngươi muốn tiếp tục tiến hành đấu vòng loại, quyết ra top 10 cụ thể bài danh. Căn cứ bài danh khác biệt, lấy được ban thưởng cũng khác biệt." Tần Quy Hồng đi lên lôi đài, đối với tần ra 10 tên thanh niên tuấn kiệt nói ra. Một bên khác, trọng tài đem top 10 tên ban thưởng công bố ra tới. Ban thưởng tổng cộng chia làm 4 cái đẳng cấp, thứ sáu tên đến thứ 10 tên là một cái đẳng cấp, có thể thu hoạch được 10 viên thú nguyên tinh thạch. Thứ 5 tên cùng thứ tư tên là cái thứ hai đẳng cấp, có thể thu hoạch được 20 viên thú nguyên tinh thạch. Top 3 tên bên trong, thứ ba tên cùng tên thứ hai là thứ ba cái đẳng cấp, có thể thu hoạch được 50 viên thú nguyên tinh thạch. Về phần thi đấu trong tộc thứ nhất tên, tức thì cái thứ tư đẳng cấp, ban thưởng cũng rất nhiều nhất giải, có thể thu hoạch được quan sát tần gia đệ nhất kiếm pháp hạo nhiên kiếm quyết cơ hội hạo nhiên kiếm quyết là nhân giai tam phẩm kiếm pháp ở toàn bộ đại húc quốc đều là đồ vật quý hiếm cực kỳ hiếm thấy cao dài kiếm pháp nhìn thấy ban thưởng như vậy phong phú trên lôi đài mười tên tần gia con cháu ánh mắt bên trong đều lộ ra nóng rực chi sắc tần phong cũng là ngay cả liếm ở môi ánh mắt bên trong bộc lộ ra tham lam chi ý tần quy hồng ánh mắt lạnh lùng từ tần phong trên thân đảo qua liền về đến khán đài bên trên tiếp tục xem cuộc chiến tần phong ca ca nếu như ngươi có thể bắt lấy thi đấu trong tộc thứ nhất liền có thể thu hoạch được quan sát hạo nhiên kiếm quyết cơ hội. Cái này cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngàn vạn cần phải nắm chắc ca. Tần mục tranh kích động vạn phần, nắm tay nhỏ cầm thật chặt. hạo nhiên kiếm quyết danh tiếng cực đại, nàng cũng là thỉnh thịch động tâm. Nhưng mà tần mục tranh biết, lấy bản thân thực lực, tuyệt không thể nào cầm tới thứ nhất. Ngay cả thông qua vòng thứ nhất đấu vòng loại, đều mười phần khó khăn. Cái này cơ hội sắc thực hiếm thấy, thế nhưng tần phong trên mặt lộ ra một bôi cười khổ. Ánh mắt đảo qua lôi đài bên trên cái khác mấy tên thiếu niên. Người khác tạm thời không để, chỉ nói Tần Như Long cùng Tần Hồng hai người, cảnh giới đều đã tiến nhập hợp nhất cảnh, khoảng cách tiến nhập kiếm đạo nhị trọng tiên, trở thành kiếm sư chỉ có cách xa một bước, có thể được xưng là nửa bước kiếm sư. Thời khắc này Tần Phong nghĩ muốn chiến thắng hai người này, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Ngoại trừ Tần Như Long cùng Tần Hồng bên ngoài, thưa xuống mấy người cũng đều là dung hối cảnh cao thủ, từng cái kiếm pháp tinh xảo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. 10 phần khó chơi. Sự thật bên trên, thi đấu trong tộc tốt 10 tên bên trong, chỉ có Tần Phong là Chu Thiên Cảnh, những người khác yếu nhất cũng là Dung Hối Cảnh. Cân nhắc lợi hại về sau, Tần Phong trong lòng ngấm ngầm làm ra một cái quyết định. Nhưng vào lúc này, kết quả rút thăm đã ra tới. Tần Quy Hồng Đích Thân tuyên bố, tốt 10 đấu vòng loại thứ nhất chàng, Tần Phong đối chiến Tần Mục Tranh. a, Tần Phong nghe được rút thăm kết quả, sắc mặt hơi đổi một chút. Tần Phong ca ca, ngươi là đối thủ của ta. Tần Mục Tranh cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá nàng rất nhanh liền cười lên, nói: "Tần Phong ca ca, ta sớm liền muốn theo ngươi tỷ thí một phen." Tần Mục Tranh thả người một nhệ, liền nhảy lên lôi đài, hai tay lật một cái, song phượng kiếm nắm trong tay. Tần Mục Tranh đã quyết định chủ ý, chờ chút cùng Tần Phong giả vờ giả vịt qua mấy chiêu, liền lập tức nhận thua. Dù sao, nàng có thể giết vào thi đấu trong tộc top 10, đã thay ra ra dãy đủ mặt mũi, bại ở Tần Phong trong tay cũng không có gì mất mặt. Tần Phong trầm mặc không nói cầm trong tay tinh thần kiếm bước lên lôi đài ghế khách quý bên trên tần gia trưởng lao nhóm đều là nín hơi ngưng thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tân phong thần vô hối hai tay chặt chẽ nắm lấy sắc mặt âm tình bất định lao ra hỏa ngươi liền chết tâm đi thần phong tiểu tử này nhất định cùng hắn cha đồng dạng liền xem như ngươi cái kia yêu kiều dọn dọn cháu gái tần phong cũng là lục thân không nhận nhất định sẽ đem nàng bại ở dưới kiếm tần mặc vân cười lạnh nói tần quy hồng một mặt âm trầm nhìn chằm chằm tân phong Mặc dù hắn cũng thưởng thức Tần Phong kiếm đạo tài hoa, nhưng như là Tần Phong thật sự như vậy tuyệt đỉnh, hắn không để ý lấy đại cục làm trọng, đích thân xuất thủ phế mất Tần Phong. Trong lúc nhất thời, vô luận là lôi đài vẫn là ghế khách quý, bầu không khí đều là cực kỳ ngưng trọng, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi Tần Phong quyết định. Tranh tranh, ta làm sao có thể cùng ngươi động thủ đâu? Tần Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tần Mục Tranh, trên mặt lộ ra cương triều đủ cười, trong tay tinh thần kiếm vào vỏ, đối với trọng tài chắp tay, ta nhận thua. Không đợi trọng tài tuyên án, Tần Phong liền đã nhảy xuống lôi đài, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Sự thật bên trên, ở bước lên lôi đài trước đó, Tần Phong liền đã có bỏ quyền dự định. Nguyên nhân có 3 điểm: Một là Tần Phong cảnh giới cùng những người khác so sánh quá thấp, thắng khả năng cực thấp; hai là Tần Phong cùng Tần Anh chiến đấu bên trong đã át chủ bài ra hết, hỗn độn vạn kiếm quyết mặc dù cường, đối với nguyên khí trong cơ thể hao tổn cực đại, chỉ có thể làm kỳ chiêu sử xuất, giải quyết dứt khoát; ba là vừa mới liên tục chiến đấu. Tần Phong đã bị thương, mặc dù thương thế không nặng, nhưng đã không phải toàn thịnh trạng thái. Tần Phong đối với Hạo Nhiên Kiếm Quyết cũng mười phần thèm nhỏ dãi, nhưng mà lặp đi lặp lại suy nghĩ, hắn quyết định bỏ quyền. Để Tần Phong không có nghĩ tới là đối thủ của mình dĩ nhiên là Tần Mục Chanh. Vừa vặn, Tần Phong có thể bảo đảm Tần Mục Chanh một tháng, để nàng tiến nhập tốt năm, thu hoạch được càng phần thưởng phong phú. Tần Phong đem Tần Mục Chanh xem như bản thân em gái ruột đối đãi nàng có thể thu được tốt hơn ban thưởng, Tần Phong cao hứng còn không kịp cũng không sẽ cảm giác có cái gì mất mặt Tần phong bỏ quyền tần mục tranh chiến thắng trọng tài không nghĩ tới tần phong sẽ bỗng nhiên bỏ quyền xương sở chỉ chốc lát tuyên bố nói hô tần vô hối nhìn thấy tần phong lựa chọn bỏ quyền nhíu chặt lông mày thư triển ra tới thật sâu phun ra một ngụm trọc khí Ừm! không tệ xem ra tần phong cùng hắn phụ thân xác thực khác biệt tần quy hồng trên mặt vẻ âm trầm dần dần tiêu tán khỏe miệng thậm chí lộ ra một bôi nụ cười khẽ gật đầu ta nguyên cho là hắn cũng là rất thích tàn nhận tranh đấu tranh cường háo thắng hạng người không nghĩ tới hắn lại trọng tình trọng nghĩa hiểu được tiến thối so với hắn phụ thân mạnh hơn nhiều thần gia cần chính là nhân tài như vậy tần mặc vân sắc mặt đại biến vội va nói gia chủ thần phong bỏ quyền cái này không thể nói rõ cái gì hắn phế đi nhi tử của ta tu vi đây là sự thật nên nhận được trừng phạt tần Quý hồng nhìn tần mặc vân một nhãn nhàn nhạt nói lôi đài bên trên đao kiếm không có mắt Đừng nói là phế bỏ ngươi nhi tử tu vi, chính là náo ra mạng người, cũng rất bình thường. Ta xem cái này tần phong không phải hung ác hạng người, có thể là nhất thời thất thủ. Việc này không nên tiếp tục truy cứu, theo ta thấy, liền để tần vô hối đại sư lần nữa vì ngươi nhi tử rèn đúc một thanh hào kiếm, chỉ là dung hối cảnh tu vi, thời gian mấy năm liền có thể tu luyện trở về. Tần vô hối đại sư, ngươi xem coi thế nào. Đúc kiếm mà thôi, việc rất nhỏ. Tần vô hối biết gia chủ đã cải biến cách nhìn nghĩ muốn che chở Tần Phong, lập tức gật đầu đáp ứng xuống. Gia chủ. Tần Mặc Vân cũng biết nói tiếp, cũng không thể nào cải biến bất kỳ kết quả gì. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoán độc, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới phất tay háo rời đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 26, Khiêu khích. Tần Phong bỏ quyền, tần gia tộc so tốt 10 bài danh chiến tiếp tục tiến hành. Tần Mục tranh mặc dù ở Tần Phong cử đi xuống thông qua được vòng thứ nhất đào thải nhưng mà vận khí của nàng không tốt, vòng thứ hai gặp được tần gia đệ nhất thiên tài tần như long, bị một kiếm đánh bại. tranh tranh, đừng để ý tần như long xác thực lợi hại, thua với hắn cũng là chuyện không có cách nào khác. tần mục tranh xuống đài, đồng tử bên trong ngậm lấy nước mắt, một bộ dáng vẻ muốn khóc. tần phong liền vội vàng tiến lên thuyết phục. tần phong ca ca thật vất vả cho ta sáng tạo cơ hội, chính ta lại bất tranh khí. tần mục tranh nhỏ giọng nước nở nói, tranh tranh, ngươi đã rất tuyệt, đừng khóc, khóc liền không đẹp. Thần Phong dùng tay lưng thay tần mục tranh lao đi nước mắt, cười nói. Thần Phong ca ca, vẫn là người thương ta. Tần mục tranh rất nhanh liền nín khóc mỉm cười. Ha ha, ngươi là mội mội ta nha. Thần Phong ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt bị trên lôi đài tranh tài hấp dẫn tới. Có thể tiến nhập thi đấu trong tộc top 10, không có một cái là tên soàng xính, từng cái đều là kiếm pháp lang lệ, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Thông qua quan sát chiến đấu, Thần Phong lần nữa vững tin, bản thân còn không phải những người này đối thủ. Tần Phong kiếm cùng kiếm Pháp cũng không thua bởi bọn hắn, nhưng mà kiếm đạo cảnh giới lại không đủ. Chiến đấu tiếp tục đến nửa đêm, bài danh thi đấu thứ tự hết thể đều kết thúc. Cùng tất cả mọi người dự liệu đồng dạng, Tần Như Long bắt lấy thi đấu trong tộc thứ nhất. Tần Hồng hơi kém một chút, bắt lấy thứ hai. Thứ ba tên, thần Đông. Thứ tư tên, Tần Sấm. Thứ năm tên, Tần Mục Tranh. Thứ mười tên, Tần Phong. Thứ mười tên. Nghe được gia chủ tuyên bố thứ tự của mình. Tần Phong mặc dù đã sớm chuẩn bị, tâm tình vẫn có chút kích động. Tần Phong tham gia thi đấu trong tộc mục tiêu, nguyên bản chỉ có đánh bại Tần Anh. Hán Tử trước đến nay không nghĩ tới bản thân có thể tiến nhập top 10. Mẫu thân biết tin tức này về sau, đã sẽ rất cao hứng đi. Tần Phong trong lòng vui vẻ. liền ở tần gia tộc so kết thúc mỹ mãn, tan tràng chuẩn bị rời khỏi lúc. t e r u i n, -n c -u -a -t -u -i -v -n. Hừ hừ hừ, lãng phí ta dòng dã một ngày thời gian. Kết quả tức thì có chút thất vọng. Đường đường thoái diệp thành tần gia, tuổi trẻ một bối phận thực lực, không gì hơn cái này. Một đạo cười lạnh vang dội toàn bộ sân bãi, không biết khi nào, Giang Bằng đứng ở giữa lôi đài, trên cao nhìn xuống, ánh mắt ở tần gia tuổi trẻ một bối phận đỉnh đầu đảo qua, mang trên mặt nồng đậm xem thường. Giang Bằng. Lời này của ngươi có ý gì? Bài danh thứ ba tần đông tính cách nóng nảy, lập tức nhịn không được, hét lớn nói. Nho nhỏ giang ra, cũng dám ở ta tần ra trước mặt lỗ mãng. Giang bằng, ngươi quá cuồng vọng. Cái khác tần ra con cháu cũng đều là nhao nhao quát nói. Ta có ý gì? Ta ý là, các ngươi đều là một nhóm rác rưởi. Không phục liền lên đài, cùng ta một trận chiến. Giang bằng bị đám người nhìn giận dữ bên trong, cuồng ngạo không gì sánh được. Dám xem nhẹ chúng ta. Tần đông thả người một nhẹ, nhảy lên lôi đài, một kiếm hướng về Giang bằng đâm tới. Ngươi tính món đồ gì, cũng xứng ở trước mặt ta dùng kiếm. Cút xuống cho ta. Giang bằng trường kiếm trong tay vẩy một cái liền đem Tần Đông kiếm đánh bay, một cước đá ở ngực, đạp xuống lôi đài. A, ngay cả Tần Đông đều không phải Giang bằng địch. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, kinh ngạc đến ngây người. Muốn biết, Tần Đông là thi đấu trong tộc top 3, thực lực không thể khinh thường, lại bị Giang bằng dễ dàng như thế đánh bại. Cái này Giang bằng tựa hồ cũng chỉ có hợp nhất cảnh, còn chưa chính thức đạp vào kiếm đạo nhị trọng thiên, thực lực thế nào lại như vậy khủng bố. Ta tới gặp mặt một chút ngươi. Bài danh thứ 2 Tần Hồng ánh mắt lấm liệt cầm trong tay phi hồng kiếm nhảy lên lôi đài kiếm ảnh tung bay cùng giang bằng chiến thành một đoàn keng mười chiêu chưa qua tần hồng trường kiếm cũng bị đánh bay ngược chịu một ước khỏe miệng chảy ra một đạo máu tươi ta nói các ngươi tần gia tuổi trẻ một bối phận đều là rát rưởi giang bằng khẩu suất của ngôn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tần như long rõ ràng khiêu khích giang bằng ngươi muốn khiêu chiến ta đại có thể nói rõ cần gì dùng cái này thủ đoạn hèn hạ ở ta tần gia tộc so cùng ngày vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới quét ta tần ra mặt mũi tần như long ngực kịch liệt chập trùng cũng không ngồi yên nữa đứng dậy chuẩn bị đạp lên lôi đài cùng giang bằng một trận chiến tất cả mọi người nói toái diệp thành một long một bằng có hai tên kiếm đạo thiên tài nhưng mà hôm nay về sau cũng chỉ có ta giang bằng một người giang bằng cất tiếng cười to giang bằng cẩn thận gió thổi đau đầu lưỡi tần như long mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chạy tới bên cạnh lôi đài như long bình tĩnh một chút Người không thể ra tay. Gia chủ tần quy hồng sắc mặt nghiêm túc, thân ảnh một lóe, giữ chặt tần như long bả vai, lạnh giọng nói. Gia chủ, giang gia không coi ai ra gì, trước mặt mọi người nục nhã chúng ta tần ra. Ta nếu như không ra tay, người khác chẳng phải là cho là chúng ta tần ra không người. Tần như long hai mắt đỏ bừng, phẫn hận nói. Giang bằng rõ ràng là có chuẩn bị mà tới, vì chính là khiêu khích ngươi. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi như là thắng, ngược lại cũng dễ nói, ngươi như là bại. Từ đây tần gia liền mất hết mặt mũi, không cách nào ở toái diệp thành đặt chân. Thần Quy Hồng ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, húng chi. Mấy ngày nữa ngươi còn muốn dẫn đội tiến nhập thương huyền bí cảnh, nếu như ngươi có cái gì sơ suất, chúng ta liền phí công nhọc sức. Như Long, mọi thứ lấy đại cục làm trọng. Lam ơn đừng rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tự loạn trận cước. Gia chủ, ta hiểu rõ. Tần Như Long một mặt không cam lòng, tức thì không biết làm thế nào, chỉ có thể hung hăng trừng giang bằng một nhãn cùng ở tần quy hồng sau lưng rời khỏi sân bãi chạy trốn thần như long ngươi cái này nhát như chuột hạng người vậy mà chạy trốn giang bằng lên tiếng cùng thiếu, đưa tay chỉ tần ra tuổi trẻ đám tử đệ cùng hình dáng lộ ra phế vật các ngươi đều là một đám rác rưởi cái gọi là kiếm đạo làm vượt mọi trông gai dũng cảm tiến tới một nhóm nhát như chuột phế vật toái diệp thành hai đại thiên tài một long một bằng thần như long ta cùng ngươi tề danh quả thực là ta sỉ nhục thần phong ca ca cái này giang bằng cũng quá ghê tởm vậy mà ở trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã chúng ta tần mục tranh khí có điều hai tay nắm xong phượng kiếm có chút kích động nghĩ muốn khiêu chiến giang bằng tranh tranh giang bằng trên thân lộ ra một cỗ tà khí không quá bình thường ngươi tuyệt đối không nên xuất thủ tần phong co giun cái mũi ngửi được từ giang bằng bên hông huyết sắc vỏ kiếm bên trên chuyển tới một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, nhũ mày hắc hắc thần phong ngươi đối với kiếm càng ngày càng nhạy cảm Cái kia gọi giang bằng tiểu tử, sắc thực không bình thường. Cách xa hắn một chút thì tốt hơn. Hôn độn thanh âm ở tần phong bên thai tiếng vang lên, xác nhận hắn suy đoán. Tranh tranh, chúng ta đi. Tần vô hối đi xuống ghế khách quý, quát nói. Tốt, ra ra. Tần mục tranh cùng tần phong tạm biệt, cùng ở tần vô hối sau lưng rời đi sân bãi. Tần như long không dám ứng chiến, cái khác tần gia con cháu lại không dám bước lên lôi đài. Tần gia cử hành thi đấu trong tộc, nguyên bản là vì lập uy trọng chấn tần gia danh tiếng. Nhưng mà giang bằng như vậy một huyên áo, tần gia hầu như mất hết thể diện, ở toái diệp thành danh vọng rất xuống ngàn trượng. Ngoại trừ giang ra bên ngoài, cái khác mấy cái tiểu gia tộc cũng là kích động, bắt đầu mưu đổ tần gia sảng nghiệp. Mà giang bằng tức thì danh tiếng vang xa. Được vinh dự toái diệp thành đệ nhất thiên tài, đem tần như long xa xa bỏ lại đằng sau. Chương 27, Đại Cơ Duyên. Hôm sau, tần gia phòng nghị sự, Tần Gia bài danh top 10 các thiếu niên sáng sớm liền bị triệu tập qua tới, trong đại sảnh đứng thành một hàng. Một bên khác ghế dài bên trên, ngồi 10 cái Tần Gia trưởng lão nhóm, gia chủ Tần Quy Hồng ngồi ở chính giữa vị trí, chính cười khanh khách nhìn xem Tần Phong mấy người. Tần Phong quét một nhãn, không nhìn thấy Tần Mặc Vân thân ảnh, ngược lại là Hạ ngữ Băng ngồi ở Tần Quy Hồng bên trái, mặc một thân băng lam váy dài, thần sắc thanh lãnh, giống như trích tiên. Hạ Ngư Băng nhìn thấy Tần Phong cũng ở 10 vị trí đầu hàng ngũ, lông mi thật dài khẽ du lên gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ ngoài ý muốn ý hắn không phải cái kia tạm dịch tiểu tử sao như Nguyệt đứng ở hạ ngữ băng sau lưng cũng là mặt lộ kinh ngạc nhẫn không nổi nói thầm hai tháng trước hắn còn bị tần kiệt tức hiếp thực lực có điều là cảm ứng cảnh ngắn ngủi hai tháng liền có thể tiến nhập tần gia top mười mặc dù là thứ mười tên cũng đã có chu thiên cảnh thực lực tiến cảnh nhanh chóng để người chấn kinh thần gia quả nhiên là xuống dốc ngay cả hắn dạng này mặt hàng đều có thể tiến nhập top mười Hạ ngữ băng lắc đầu, đôi mắt sáng đưa mắt nhìn tần phong một lát, chính là chậm rãi rời ra, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nổi lên hiện ra một bôi vẻ thất vọng. Hôm qua hạ ngữ băng không có đi quan sát tần gia thi đấu trong tộc, cũng không biết tần phong ở thi đấu trong tộc bên trong rực rỡ hào quang, xuất tận danh tiếng. Nàng nghĩ đương nhiên cho rằng là tần gia không người, tần phong vận khí tốt mới có thể chen vào top 10. Không thể không nói, người ấn tượng đầu tiên là khắc sâu nhất, rất khó ma diệt. Ở hạ ngữ băng trong lòng... Tần Phong vẫn là cái kia toàn thân tuyết bẩn, bị người ta bắt nạt, lại không dám phản kháng hèn mọn thiếu niên. Các ngươi có thể tiến nhập thi đấu trong tộc top 10, là tần gia tuổi trẻ một bối phận người nổi bật, gánh chịu lấy tần gia phục hưng trách nhiệm. Ta hôm nay mang các ngươi gọi tới, một là vì phát ra thi đấu trong tộc ban thưởng, hai là có một kiện chuyện trọng yếu nói cho các ngươi. Các ngươi có thể nhớ kỹ, ta lần trước nói qua, tiến nhập thi đấu trong tộc top 10, liền có một cơ duyên to lớn chờ đợi các ngươi. Thần Quy Hồng đứng dậy, trên mặt nụ cười lớn tiếng tuyên bố nói nhưng mà bao quát tần phong ở bên trong mười tên tần gia thiếu niên cũng không có vì vậy mà cảm thấy vui thích trái lại đều túi đầu không nói ánh mắt bên trong lập lõe phẫn hận gia chủ hôm qua giang bằng như vậy vũ nhục tần gia nhưng không ai xuất thủ giáo hơn hắn mặc hắn như vậy tùy tiện Tần gia ở toái diệp thành đã biến thành trò cười ta mấy người tiến nhập thi đấu trong tộc top 10, vốn là vô thượng vinh quang có thể bây giờ lại là xỉ nhục ta không rõ Vì cái gì trưởng lao nhóm không xuất thủ ngăn cản Giang Bằng để Tần gia mất hết thể diện. Thần Đông tính cách bạo liệt, tâm thẳng miệng thẳng, nói thẳng nói, "Các ngươi bình tĩnh một chút. Tần Quy Hồng sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, "Các ngươi cho rằng ta không muốn động Giang Bằng. Các ngươi đều biết Giang Bằng gia nhập tông môn, nhưng mà các ngươi có ai biết hắn gia nhập là cái nào tông môn?" Tất cả mọi người là lắc đầu. Giang Bằng gia nhập tông môn sự tình mười phần bí ẩn, tin tức bị Giang gia phong tỏa. Tần gia tầng trên còn có biết một hai nhưng mà tần gia tuổi trẻ đám tử đệ cũng không biết nội tình hắn gia nhập thế nhưng vẫn kiếm tông thần quy hồng trầm giọng nói khá z, z, z. trong phòng nghị sự lập tức tiếng vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm vẫn kiếm tông cùng thiên kiếm tông minh kiếm tông ngang hàng là đại húc quốc ba đại kiếm tông có thể gia nhập ba đại kiếm tông là đại húc quốc mỗi một cái tuổi trẻ kiếm khách mộng tưởng chỉ cần có thể tiến nhập ba đại kiếm tông cho dù là một tên phổ thông ngoại môn đệ tử Đều có thể cho gia tộc mang tới vô thượng vinh quang. Vấn kiếm tông tên tuổi, các ngươi tự nhiên đều nghe qua, ta cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta tần gia đã từng có người từng tiến vào vấn kiếm tông, đến hiện tại đã có 40 năm tần quy hồng nhìn tần phong một nhãn, ánh mắt rất có thâm ý. Là phụ thân ta. thần phong thân thể khẽ run lên. 40 năm trước, tần trúc đã từng tiến nhập vấn kiếm tông, trở thành vấn kiếm tông nội môn đệ tử. Đây là thứ nhất. Thứ hai, giang bằng tư chất bị vấn kiếm tông trưởng lão nhìn chúng thu làm quan môn đệ tử vị này mà cô sinh trưởng lão là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo cao nhân thần quy hồng chậm rãi nói vẫn kiếm tông trưởng lão kiếm hảo mọi người ở đây đều hoàn toàn biến sắc giang bằng sư phụ dĩ nhiên là một vị kiếm hảo muốn biết bây giờ tần gia thực lực mạnh nhất chính là gia chủ tần quy hồng hắn là kiếm đạo nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi có thể xưng là nửa bước kiếm hảo thế nhưng nửa bước kiếm hảo cùng chân chính kiếm hảo thực lực cùng địa vị đều là một trời một vực khác biệt huống chi vị này mặc cô sinh kiếm tôn vẫn là vấn kiếm tông trưởng lão nguyên lai giang bằng sau lưng giống như cái này lớn chỗ rửa vững chắc khó trách tần ra tầng trên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giang bằng biểu diễn mặc cho tần ra tuổi trẻ một bối phận bị vũ nhục lại không biết làm thế nào thứ ba cũng là trọng yếu nhất quan hệ đến các ngươi đại cơ duyên toái diệp thành bên trong một mực lưu truyền liên quan tới thương huyền bí cảnh nghe đồn các ngươi nên đều nghe qua Tần Quy Hồng hai tay một đáp, chờ đợi phòng nghị sự yên tĩnh xuống, mới chậm rãi nói ra. Đương nhiên nghe qua. Thật sự có thương huyền bí cảnh tồn tại. Cái kia không phải gạt tiểu hài tử câu chuyện sao. Đám người trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Toái diệp thành bên trong, một mực lưu truyền thương huyền bí cảnh nghe đồn. La Dương Giang xem tựa như bình tĩnh, thực ra quần quận sóng ẩm, mười phần nguy hiểm. Có người đánh cá ở sông bên trên bắt cá, gặp được mạch nước ẩm, bị cuốn vào đáy sông lại đến một chỗ thần kỳ địa phương, nơi này một mảnh xích hồng, đâu đâu cũng có cực nóng hỏa diễm, còn có rất nhiều hung thú bồi hồi. Cái này địa phương nguy hiểm, lại khắp nơi trên đất là bảo, không những sinh trưởng lấy năm đấm to nhỏ, có thể bù đắp nguyên khí trong cơ thể chu hồng quả, còn có thể nhặt được xích diễm thiết tâm. Chu hồng quả đã là cực kỳ chân quý, xích diễm thiết tâm là huyền thiết khoáng ở địa hỏa nung đốt ngàn năm mới có khả năng kết tinh mà thành tài liệu chân quý. Đi qua đúc kiếm sư đúc luyện, có thể để cao kiếm phẩm cấp chính là xích diễm thiết tâm đặc thù tác dụng dẫn tới vô số kiếm khách thèm nhỏ rãi mỗi một khối xích diễm thiết tâm hiện thế đều sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt một cái tùy chỗ có thể nhặt được xích diễm thiết tâm địa phương nghĩ một chút cũng cảm thấy không chân thực nhưng mà người đánh cá cựu tử nhất sinh trở về toái diệp thành trên thân lại thật có mấy viên chu hồng quả cùng một khối xích diễm thiết tâm thương huyền bí cảnh tồn tại cũng không phải truyền thuyết tần gia tổ tiên sớm liền biết thương huyền bí cảnh tồn tại mới sẽ ở Toái Diệp Thành cái này Bắc Hàn Chi địa thành lập gia tộc Toái Diệp Thành lòng đất địa hỏa chính là Thương Huyền hỏa diễn sinh ra đi qua mấy trăm năm cố gắng chúng ta rốt cuộc ở La Dương Giang bên trên tìm tới Thương Huyền bí cảnh vị trí cụ thể Thương Huyền bí cảnh chỉ có kiếm sư phía dưới mới có thể tiến nhập nếu không toàn thân nguyên khí thiếu đốt chết oan chết uổng đây cũng là ta cử hành gia tộc thi đấu mục đích vì chính là tuyển ra các ngươi mười người tiến vào Thương Huyền bí cảnh bên trong cái này chính là các ngươi đại Cơ duyên thần quy hồng chậm rãi nói ra thần quy hồng mà nói rung động tất cả mọi người tần phong mười người đều là ngây ra như phóng thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần tới thương huyền bí cảnh chu hồng quả xích diễm thiết tâm Thần phong kích động thân thể ở không ngừng run rẩy trên mặt khó nén vẻ mừng như điên cùng tiến nhập thương huyền bí cảnh cái này đại cơ duyên so sánh gia tộc thi đấu tốt mười ban thưởng thú nguyên tinh thạch quả thực không đáng giá nhắc đến những người khác cũng đều là từng cái hưng phấn mặt lộ vẻ vui mừng Không nói những cái khác, cho dù từ bí cảnh bên trong mang ra một khối xích diễm thiết tâm, đều là một cái thu hoạch khổng lồ. Chương 28: Đúc lại Hỏa Tuyệt Kiếm. Các ngươi không nên cao hưng quá sớm. Thương Huyền bí cảnh nguy hiểm không gì sánh được, cựu tử nhất sinh. Hơn nữa, lấy tần gia hiện tại thực lực, không đủ để mở ra Thương Huyền bí cảnh. Bất đắc dĩ phía dưới, chúng ta chỉ có thể cùng Giang gia liên thủ. Giang bằng sư phụ kiếm hào mạc cô sinh đã đi toái Diệp Thành, hiệp trợ chúng ta mở ra Thương Huyền bí cảnh trừ các ngươi ra 10 người cùng nữ băng chất nữ, Giang gia cũng sẽ phái ra 10 người tiến nhập bí cảnh. Cái kia Giang bằng cũng ở 10 người liệt kê. Thần Quy Hồng lạnh lùng nói, Giang bằng thủ đoạn cùng cùng vọng, các ngươi đều đã linh giáo. Tiến nhập bí cảnh về sau, các ngươi cùng Giang gia không thể thiếu một phen tranh đoạt. 10 ngày sau, chính là các ngươi tiến nhập bí cảnh thời gian. 10 ngày này bên trong, các ngươi muốn khắc khổ luyện kiếm, tận khả năng để thăng thực lực. Hy vọng những này thú nguyên tinh thạch có thể giúp các ngươi một tay chi lực. Tần Quy Hồng vung tay lên, liền có trưởng Lão Bưng lấy khay qua tới, phía trên đặt vào từng khối thú nguyên tinh thạch, dựa theo thi đấu trong tộc bài dành phân phát cho mỗi người. Những người khác có thể đi trở về, bế quan luyện hóa thú nguyên tinh thạch. Như Long, ngươi theo ta vào đây. Tần Quy Hồng phất phất tay, khiến người khác rời khỏi phòng nghị sự, quay đầu đối với Tần Như Long nói. Ngữ băng chất nữ, ngươi cũng cùng ta vào đây. Tần Quy Hồng nói. Ừm. Hạ ngữ băng gật gật đầu, cùng Tần Quy Hồng cùng Tần Như Long cùng nhau đi vào bên trong thất như long chín người khác tiến nhập thương huyền bí cảnh nhiệm vụ là tìm kiếm xích diễm thế tâm nhiệm vụ của ngươi khác biệt là theo bên mình bảo vệ ngự băng chân nữ hiệp trợ nàng tìm tới thương huyền hòa linh quan hệ này đến tần gia sinh tử tồn vong nhất định phải thành công không thể thất bại tần quy hồng từ trong ngực lấy ra một bản kiếm phổ một mặt ngưng trọng hai tay đưa cho tần như long đây là tần gia chấn tộc chi bảo hạo nhiên kiếm quyết ta đem nó truyền thụ cho ngươi ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền muốn xem nộ tính của ngươi đa tạ gia chủ như long nhất định hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt gia tộc với trong nước lửa thần như long vội vã quỳ xuống hai tay tiếp nhận hạo nhiên kiếm quyết ngữ băng chất nữ. như long là tần gia tuổi trẻ một bối phận bài danh thứ nhất thực lực không ở kia giang bằng phía dưới do hắn bảo vệ ngươi tất nhiên là không có sơ hở nào tần quy hồng quay đầu trên mặt lộ ra ý cười đối với hạ ngữ băng nói như long ca ca thương huyền bí cảnh bên trong Ngữ băng nhờ có ngươi chiếu cố hạ ngữ băng khôn ngoan nhẹ gật đầu lãnh ngược băng xương khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra một bôi nhàn nhạt nụ cười tần như long nhìn thấy hạ ngữ băng dung nhan tuyệt thế bên trên lộ ra nụ cười trong lúc nhất thời đúng là ngây dại thần phong ca ca tần phong mới vừa đi ra phòng nghị sự liền bị tần mục tranh gọi lại tranh tranh có chuyện gì thần phong nói ra ra để ngươi đến kiếm lưu một chuyến hắn có lời muốn nói với ngươi tần mục tranh giữ chặt tần phong cổ tay cười một tiếng chúng ta nhanh đi đừng để ra ra sốt ruột trở vô hồi ra ra tìm ta thần phong sướng sở cùng ở tần Mục tranh sau lưng đi tới kiếm lư kiếm lư bên trong tần vô hối đứng ở huyền long địa hỏa lô bên cạnh đang đánh kiếm phôi nhìn thấy tần phong qua tới liền thả ra trong tay thiết chủ y cười nói tần phong ngươi đã đến đa tạ ngươi vì tranh tranh đúc lại xong phượng kiếm ha ha nàng lần này tiến nhập gia tộc top 10, thay lão già ta dãy đủ mặt mũi a vô hồi ra ra ngươi cũng biết ta cũng là múa dịu qua mắt thợ tần phong mặt hơi đỏ lên vội vã nói đúc kiếm một đạo là xem thiên phú ngươi ở người ta gặp qua bên trong đúc kiếm thiên phú có thể xếp tới thứ hai thứ nhất là phụ thân của ngươi thần vô hối trầm giọng nói cha tần phong sững sở hốc mắt có chút ướt át phụ thân ngươi là ta đắc ý nhất học sinh cũng là ta suốt đời chi thống ta rất muốn quên mất hắn thế nhưng làm sao có thể quên phụ thân ngươi trước khi chết Đem ngươi mẹ con hai người giao phó cho ta. Có thể ta lại. Tần Phong, những năm này là ta thua thiệt ngươi mẹ con, cô phụ tần trúc phó thác. Ta không cầu ngươi có thể tha thứ ta, chỉ hy vọng ta có thể tận khả năng đền bù. Tần vô hối càng nói càng là buồn đau, cuối cùng dĩ nhiên là nước mắt tuân đầy mặt. Ra ra, ta từ trước đến nay đều không có ghi hận ngươi. Mẹ ta cũng không có. Nhiều năm như vậy lại khổ lại mệt, ta cùng mẹ ta đều đã sống qua tới. Tần Phong thấp giọng nói. Hảo hai tử tần phong ra ra trách con ngươi ngươi là đứa trẻ tốt tần vô hối đưa tay đem tần phong ôm ở trong ngực vuốt ve đầu của hắn thấp giọng nói ra ra tần phong từ nhỏ cùng mẫu thân gắn bó vì mệnh một mực thiếu khuyết nam tính trưởng bối quan tâm từ tần vô hối trên thân hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt tình cảm một loại có thể dựa vào có thể ký thác tình thương của cha phong nhi ngươi lập tức liền muốn tiến nhập thương huyền bí cảnh kiếm pháp của ngươi rất tốt nên là có kỳ ngộ gì nhưng mà Ngươi tinh thần kiếm lại kém lên một bậc kiếm lưu bên trong vật liệu ngươi tùy tiện dùng tận khả năng đem tinh thần kiếm để thăng một chút phẩm cấp ta đã cùng mẫu thân ngươi bắt chuyện qua mấy ngày nay ngươi liền cùng một tranh ở cùng nhau ở kiếm lưu bên trong có nghi vấn gì ngươi bất cứ lúc nào có thể tới hỏi ta thần vô hối trầm giọng nói đà tạ ra ra thần phong run lên trong lòng trên mặt lộ ra nét mừng đúc kiếm một đạo kỹ xảo phức tạp mặc dù thần phong có phụ thân lưu xuống đúc kiếm lục còn có thể ở hỗn độn không gian bên trong quan sát ngũ tuyệt kiếm đế rèn đúc hỏa tuyệt kiếm cảnh tượng nhưng mà tần phong từ đầu đến cuối thiếu khuyết một vị minh sư chỉ điểm tần vô hối chịu chỉ điểm mình đúc kiếm đây là lại tốt cực kỳ sự tình tinh thần kiếm đến nội tình quá kém coi như lúc lại nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới nhân giai lục phẩm ta muốn rèn đúc một thanh kiếm mới hỏa tuyệt kiếm Tần phong trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ tiếp xuống năm ngày tần phong ngoại trừ về nhà bồi mẫu thân bên ngoài thời gian khác đều lưu ở kiếm lư bên trong cùng tần vô hối học tập đúc kiếm kỹ xảo tần vô hối không hổ là tần gia đệ nhất đúc kiếm sư đối với đúc kiếm một đạo có tinh thâm lý giải từ tần vô hối trên thân tần phong học được không ít đúc kiếm lục bên trên không học được thực dụng kỹ xảo hỗn độn không gian bên trong ngũ tuyệt kiếm đế rèn đúc hỏa tuyệt kiếm cảnh tượng tần phong nguyên bản còn nhìn không ra môn đạo nhưng mà đi qua trong khoảng thời gian này học tập hắn đem hỏa tuyệt kiếm rèn đúc chi pháp triệt để thôi diễn ra tới tần phong hưng phấn sau khi tức thì cho mày phạm vào khó gen đúc hỏa tuyệt kiếm vật liệu là thứ nhất cửa hải đại nạn. Đạ. hỏa tuyệt kiếm thân kiếm toàn thân dùng xích diễm thiết tâm gen đúc ít nhất cũng cần muốn 10 khối xích diễm thiết tâm loại tài liệu chân quý này đừng nói là kiếm lưu bên trong tìm không thấy chính là toàn bộ toái diệp thành cũng tìm không ra một khối ngoại trừ xích diễm thiết tâm bên ngoài hỏa tuyệt kiếm còn cần linh hỏa nung đốt 7749 ngày vạn vật đều có linh tính hỏa diễm cũng có thể sinh ra linh tính linh hỏa Đồng dạng bị chia làm thiên địa nhân tam giai, mỗi giai cửu phẩm. Tân gia dựa vào sinh tồn phái diệp thành địa hỏa, mặc dù thế lửa hung mãnh, nhiệt độ cực cao, vẫn còn không đủ tư cách nhập phẩm. Thương huyền bí cảnh bên trong thương huyền hỏa là nhân giai ngũ phẩm linh hỏa. Hỗn độn, chẳng lẽ ta ở tiến nhập thương huyền bí cảnh trước đó, không thể nào rèn đúc ra hỏa tuyệt kiếm. Thần Phong đem hỗn độn gọi ra, hỏi thăm nói: Kiếm là chết, người là sống. Ngươi không cần câu nệ với đúc kiếm vật liệu. Chỉ cần ngươi nắm giữ hỏa tuyệt kiếm rèn đúc phương pháp, hoàn toàn có thể trước chế tạo ra kiếm phôi, sau đó lại đem nó đúc lại, như vậy có thể đại đại tiết kiệm thời gian. Hôn đột nói. Chế tạo kiếm phôi. Ta tại sao không có nghĩ đến? liền như vậy làm. thần phong ánh mắt đột nhiên một sáng, kinh hỉ không dứt. mươi 29, kiếm phôi. Sau năm ngày, tần phong chuẩn bị hoàn tất, mượn kiếm lưu bên trong huyền thiết tinh khoáng, trước rèn đúc ra hỏa tuyệt kiếm kiếm phôi. Tuy nói là kiếm phôi nhưng mà căn cứ tần phong tính ra ít nhất cũng có nhân giai ngũ phẩm đẳng cấp nếu như thuận lợi rèn đúc ra hỏa tuyệt kiếm kiếm phôi tần phong chỉ cần góp đủ 10 khối xích diễm thiết tâm liền có thể đem kiếm phôi đúc lại đem hỏa tuyệt kiếm phẩm giai tăng lên tới nhân giai tam phẩm về phần tìm tới linh hỏa nung đốt kiếm thể bảy ngày để hỏa tuyệt kiếm tấn thăng đến địa giai tần phong tạm thời nghĩ cũng không dám nghĩ thương huyền bí cảnh bên trong nhất định có thương huyền hỏa tồn tại thương huyền hỏa là nhân giai ngũ phẩm linh hỏa Đủ để hỏa tuyệt kiếm sinh ra thủy biến, tiến nhập địa giai. Vấn đề là, thương huyền bí cảnh ở vào La Dương ra ngọn nguồn, mở ra cực kỳ khó khăn. Liền xem như kiếm hào mạc cô sinh đích thân đến, tăng thêm tần ra một đám trưởng lao nhóm lực lượng, cũng chỉ có thể đem thương huyền bí cảnh thời gian ngắn mở ra. Căn cứ tần vô hối dự tính, thương huyền bí cảnh nhiều nhất mở ra 10 ngày, khoảng cách 49 ngày khác biệt thực sự quá xa. Tần Phong không hy vọng xa vợi bản thân có thể gen đúc ra địa giai hỏa tuyệt kiếm. Có thể thuận lợi rèn đúc ra nhân giai ngũ phẩm kiếm phôi, liền đã vừa lòng thỏa ý. Kiếm lư bên trong. Tần Phong đứng ở huyền long địa hỏa lô trước, đang điều chỉnh thử hỏa diễm nhiệt độ. Tần vô hối cùng tần mục tranh tổ tôn hai người, tức thì đứng ở một bên, hiệp trợ tần phong đúc kiếm. Ra ra, tần phong ca ca đúc kiếm thiên phú thế nào? Có phải hay không so ta mạnh hơn nhiều? Tần mục tranh hỏi. Đương nhiên so ngươi mạnh hơn nhiều. Tần vô hối nhìn cháu gái một nhãn, nói, có điều. Căn cứ mấy ngày nay ta cùng hắn tiếp xúc, hắn đúc kiếm thiên phú cùng Tần Trúc so sánh, vẫn là khác biệt không ít. Tần Trúc thông minh hơn người, một chút liền rõ ràng. Tần Phong, ta còn cần nhiều nhắc nhở hắn mấy lần, hắn mới có thể nhớ kỹ. Ra ra, vậy ngươi cho rằng, Tần Phong ca ca rèn đúc ra kiếm mới là cái gì phẩm giai? Tần Mục tranh nháy mắt to, nói, nhân giai lục phẩm đến thất phẩm ở giữa đi. Năm đó Tần Trúc rèn đúc tinh thần kiếm, chỉ sử dụng tinh thần xa. Tần Phong sử dụng tức thì so tinh thần xa quý giá rất nhiều huyền thiết tinh khoáng vật liệu là đúc kiếm gốc dễ vật liệu càng quý giá gen đúc ra kiếm phẩm cấp liền càng cao. Tần vô hối trầm giọng nói sự thật bên trên đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc Tần vô hối đối với Tần Phong biểu hiện ra đúc kiếm thiên phú thoáng có chút thất vọng quả thật Tần Phong cùng kiếm lưu bên trong cái khác đúc kiếm sư so sánh đã coi là thiên tài nhưng Tần Phong là Tần Trúc Nhi tử Tần vô hối còn nhớ rõ. Năm đó Tần Trúc ở kiếm lư bên trong rèn đúc tinh thần kiếm lúc, cho thấy đúc kiếm thiên phú, để tại chỗ tất cả mọi người là ngừng thở, chấn kinh không rước. Nếu như nói Tần Phong có thể được xưng là thiên tài, như thế, Tần Trúc chính là trăm năm khó gặp siêu cấp thiên tài. Tóm lại, Tần vô hối cho rằng, Tần Phong rất khó so được phụ thân của hắn. Có lẽ, ta đối với Tần Phong yêu cầu quá cao. Thế nhưng, phụ thân của hắn Châu Ngọc phía trước, hắn hai cha con tướng mạo có mười phần tương tự ta khó tránh khỏi đem hai người thả ở cùng nhau so sánh. Tần vô hối lắc đầu, không lại nghĩ lung tung, ngưng thần quan sát Tần Phong đúc kiếm, chuẩn bị chờ chút nhìn thấy Tần Phong đúc kiếm trình tự làm việc có sai lầm chi chỗ, hắn kịp thời mở miệng chỉ điểm. Tần Phong điều chỉnh tốt địa hỏa nhiệt độ, đem huyền thiết tinh khoáng thả ở huyền long địa hỏa lô bên trên nóng chảy. Ừm, dung luyện khoáng vật trình tự làm việc, ngược lại là không có cái gì sai lầm. Tần vô hối khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán thành. Tần Phong dung luyện khoáng vật thủ pháp tính không lên thuần thủ, cũng không có cái gì sáng chói chi chỗ. Nhưng mà, lại cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một đạo trình tự làm việc đều mười phần tiêu chuẩn, hoàn toàn không có cái gì sai lầm. Chỉ dựa vào cái này một chút, Tần Phong cũng đủ để trở thành một tên hợp cách đúc kiếm sư. Còn chưa đủ à? Đúc kiếm sư muốn nắm giữ không chỉ là rèn đúc kỹ xảo. Càng là cần một chút linh tính. Cần phát hiện, diệu chi đỉnh cao linh cảm lúc này mới là hoạch mở đỉnh cấp đúc kiếm sư cùng phổ thông đúc kiếm sư to lớn khoảng cách sự thật bên trên cho đến bây giờ ta còn không có từ tần phong trên thân nhìn thấy bất luận cái gì linh quang trợt hiện khả năng thần phong ngươi trung quy là thua kém phụ thân của ngươi a thần vô hối nhìn xem tần phong thầm than trong lòng một tiếng nhưng vào lúc này tần phong đem tất cả huyền thiết tinh khoáng dung luyện hoàn tất bắt đầu rèn đúc kiếm phôi hắn sử dụng đúc kiếm phương pháp cùng tần vô hối truyền thụ hoàn toàn khác biệt Bình thường đúc kiếm sư rèn đúc kiếm thôi, đại bộ phận đều là sử dụng khuôn đúc, đem nóng chảy sau chất lỏng kim loại quán chu ở khuôn đúc bên trong. Làm như thế, trong thân kiếm bao nhiêu sẽ trộn lẫn một chút khuôn đúc bên trên tạp chất. Sau đó, liền cần muốn đúc kiếm sư lặp đi lặp lại nung đốt, đánh kiếm thể, thiên truy bách luyện, vì chính là đem kiếm thể bên trong tạp chất đánh ra tới. Đây là một loại cực kỳ buồn thể, mười phần khảo nghiệm đúc kiếm sư kiên nhẫn cùng nghị lực, nhưng lại ắt không thể thiếu chỉnh tự làm việc. Nhưng mà, tần phong cách sử dụng lại hết sức kỳ diệu hắn đem nguyên khí trong cơ thể quán chú ở dung luyện qua chất lỏng kim loại bên trong khiến nó lơ lửng trên không trung tiến hành đóng băng vì vậy ngừng tụ thành kiếm thân như vậy vừa đến kiếm thể bên trong không có trộn lẫn khuôn đúc bên trong tạp chất kiếm thể càng thêm tinh thuần không những đúc kiếm thời gian trên phạm vi lớn giảm bớt hơn nữa rèn đúc xuất kiếm phẩm cấp cũng sẽ tương ứng để thăng đương nhiên cái này đúc kiếm phương pháp cũng có thiếu hụt chính là đối với đúc kiếm sư nguyên khí trong cơ thể tinh thuần trình độ yêu cầu cực cao hơn nữa yêu cầu đúc kiếm sư đối với đúc kiếm chỉnh thể chỉnh tự làm việc hết sức quen thuộc nếu không cho dù có một tia sai số liền sẽ phí công nhọc sức lãng phí đại lượng vật liệu loại này đúc kiếm chi pháp ta tựa hồ ở cổ thư bên trên nhìn thấy qua năm đó ngũ tuyệt kiếm đế gen đúc ngũ tuyệt kiếm chính là dùng loại phương pháp này chỉ là ngũ tuyệt kiếm đế vẫn lạc về sau cái này đúc kiếm phương pháp liền thất truyền tân vô hối nguyên bản còn có chút xem thường nhưng mà càng xem càng chấn kinh thân thể đều ngừng không được run dày lên nhìn chăm chú tần phong đúc kiếm mỗi một cái quá trình ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút chỉ sợ bỏ qua mấu chốt chi tiết đối với một tên đúc kiếm sư tới nói có thể tận mắt thấy thất truyền đã lâu đúc kiếm phương pháp lại hiện ra dưới ánh mặt trời cảm giác hưng phấn có thể nghĩ thân vô hối mặc dù kích động lại không có quáy dày tần phong lúc này chính là kiếm phôi ngưng kết thời khắc mấu chốt nếu như tần phong phân tâm bất cứ lúc nào đều có thể phí công nhọc sức nửa cái canh giờ về sau không trung hỏa tuyệt kiếm kiếm phôi rốt cuộc ngưng kết thành công mặt ngoài mười phần thô ráp tiếp xuống cần lặp đi lặp lại đánh tinh luyện mới có thể rèn đúc xuất kiếm hình hô tần phong rốt cuộc có thể dừng xuống tới thở một cái trong cơ thể hắn nguyên khí đã tiêu hao sạch sẽ nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì một nén hương tần phong ngươi vừa mới dùng đúc kiếm chi pháp là từ chỗ nào học được tần vô hối một mặt kích động đi đến tần phong bên cạnh run giọng hỏi cái này tần phong trầm ngâm một lát Nếu như nói cho Tần Vô Hối tình hình thực tế, như thế Hỗn Độn Kiếm tồn tại liền sẽ bộc lộ. Hỗn Độn Kiếm, quan hệ đến phụ thân đại thủ. Ở Tần Phong báo thù trước đó, hắn không định đem Hỗn Độn Kiếm tồn tại công khai. Bởi vậy, Tần Phong chỉ có thể bịa đặt, thấp giọng nói, phương pháp này là chính ta nghĩ ra tới. Cũng đúng, Ngũ Tuyệt Kiếm Đế tính tình quái gở, cả đời bơ vơ, không có thân nhân đổ đệ. Ngũ Tuyệt Kiếm rèn đúc kỹ xảo, sớm liền thất truyền ngàn năm. Ngươi không thể nào thu hoạch được truyền thừa của hắn. Xem ra, đúng là chính ngươi lĩnh nộ ra tới. Diệu. Thật sự là tuyệt không thể tả. Thần Phong, ta thu hồi trước đó. Ta nhìn lầm. Ngươi ở đúc kiếm một đạo bên trên tư chất, chỉ sợ vẫn còn phụ thân ngươi Tần Trúc bên trên. Tần vô hối nhẹ gật đầu, đối với Tần Phong làm ra một cái khiến cho mọi người đều khiếp sợ đánh giá. chương 30, lấy máu đúc kiếm. Tần Trúc, vẫn luôn là Tần vô hối trong suy nghĩ thiên tài tiêu chuẩn. Nhiều năm như vậy tới tần vô hối không có gặp được cái thứ hai thiên phú có thể cùng tần trúc sánh vai người thang đến tần vô hối gặp được tần phong hổ phụ vô Quyền tử tần phong người sáu tuổi tiến nhập cảm ứng cảnh nếu như không phải cảm ứng một thanh tàn kiếm phí thời gian 10 năm lãng phí rất nhiều thời gian chỉ sợ bây giờ đã tiến nhập kiếm đạo nhị trọng tiên trở thành một tên kiếm sư 16 tuổi kiếm sư đủ để chấn kinh toàn bộ đại húc quốc tần vô hối gật đầu liên tục đối với tần phong đánh giá cực cao vô hối ra ra Ngài quá khen rồi, ta còn xa thua kém cha. Tần Phong sắc mặt có chút đỏ lên, thấp giọng nói. Tần Phong biết, ở chính mình cái này niên kỷ thời điểm, cha liền đã bộc lộ tài năng, được vinh dự tần gia đệ nhất thiên tài, đoạt được thi đấu trong tộc thứ nhất, bị gia tộc trưởng bối môn coi trọng, dốc lòng bồi dưỡng. Mà mình là ai gặp cũng ghét phế vật, sao chổi, miễn cưỡng tiến nhập thi đấu trong tộc top 10. Tần Trúc trên thân sáng chói ánh sáng, không phải Tần Phong có thể so sánh. Nhưng mà, Tần Phong cũng không cảm thấy vẻ trái lại ẩn ẩn có chút tự hào dù sao tần trúc là phụ thân của mình tần trúc vĩ nạn thân ảnh thật sâu ấn khắc ở tần phong trong trí nhớ hỏa tuyệt kiếm phôi thô đã ngưng tụ thành công nhưng mà đúc kiếm lại vừa mới bắt đầu tiếp xuống ba ngày tần phong không ngủ không nghỉ trừ ăn cơm ra thời gian đều là chịu đựng lấy địa hỏa nhiệt độ cao đổ mồ hôi như mưa ở huyền long địa hỏa lô bên cạnh dùng sức đánh lấy bên ngoài thô giáp kiếm phôi tần phong ca ca ngươi không nên quá liều mạng đừng mệt là thân thể Tần Mục tranh xuất ra bản thân màu hồng khăn tay, vì Tần Phong lao đi mồ hôi trên chán, nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt, nhẫn không nổi một trận đau lòng. Không có việc gì, ta sớm quen thuộc. Tần Phong trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. Vì đánh nát cái kia khối ngoan thiết, Tần Phong ăn vị đắng quá nhiều rồi. Hiện tại điểm ấy khổ, đối với Tần Phong tới nói, căn bản tính không lên cái gì. Tần Trúc, con trai của ngươi Tần Phong, có đại nghị lực. Tiền đồ không thể đo lường. Ngươi trên trời có linh thiêng, có thể ăn ủi thần vô hồi ánh mắt nhìn xem tần phong càng xem càng là ưa thích đúc kiếm ngày thứ ba lúc đêm khuya toàn bộ toái diệp thành đều xa vào đến trong yên lặng kiếm lư bên trong tần phong vuốt vẽ thiết trên bên trên đơn giản hình kiếm hỏa tuyệt kiếm kiếm phôi trên mặt rốt cuộc là lộ ra một bôi nụ cười công phu không phụ lòng người rốt cuộc rèn đúc thành công hỗn độn cảm ơn ngươi tần phong đối với bên cạnh thân màu đen tiểu xa nói cảm ơn ta làm cái gì ngươi rèn đúc kiếm mới Vì ta tìm tới một cái mới an thân chi chỗ, ta cảm ơn ngươi còn tạm được. hỗn độn vội vã không kịp đợi, thúc giục nói, nhanh lên, nhanh tiến hành cuối cùng một bước, ta đã chờ không nổi. Tốt. Tần phong biểu tình ngưng trọng, cầm lên tinh thần kiếm, sắc bén kiếm phong tại tay trái xét qua. Xoẹt. Một chun nhiệt huyết hắt ra tới, rơi tại kiếm phôi bên trên. Lấy ta chi huyết, đúc ta chi kiếm. Tần phong mặc niệm cổ lão đúc kiếm khẩu quyết. Lấy máu đúc kiếm đây là mỗi một vị đúc kiếm sư đều sẽ trải qua một bước máu tươi thẩm thấu ở kiếm thể bên trong tương đương với ở kiếm bên trên in dấu xuống dấu vết của mình căn cứ đúc kiếm sư đối với kiếm kỳ vọng khác biệt hát ra tinh huyết hoặc nhiều hoặc ít nếu như là bình thường kiếm đúc kiếm sư chỉ cần đâm rách đầu ngón tay nhỏ xuống một giọt máu tươi ở kiếm bên trên là cấn ra dấu vết của mình như là hơi coi trọng một chút khả năng sẽ cắn đầu lưỡi đem đầu lưỡi tinh huyết phụt lên ở thân kiếm bên trên càng thêm coi trọng một chút ví như tần phong đối với hỏa tuyệt kiếm mang theo to lớn kỳ vọng tức thì rạch cổ tay mặc cho hắn nhiệt huyết hát tàn khốc nhất một loại chính là đúc kiếm sư lấy thân nuôi kiếm Năm đó tần trúc chính là bị lý liệt làm cho nhảy vào đến rào rạt lò kiếm bên trong lại vẫn không có rèn đúc ra hỗn nội kiếm ông sau một khắc yên tĩnh để ở trên bàn hỏa tuyệt kiếm bỗng nhiên chấn động lên chỉ gặp một đạo trói mắt kiếm quang ngút trời mà lên nguyên bản đen kịt hình dáng không gì đặc biệt hỏa tuyệt kiếm bạo phát ra mãnh liệt kiếm quang từ trong thân kiếm, ẩn ẩn có tiếng long ngâm chuyển tới, phảng phất có một đầu dao long bị nhốt ở trong thân kiếm. đồng thời, hỏa tuyệt kiếm bên trên tần phong máu tươi, vậy mà không có ngưng kết, trái lại chậm rãi lưu chảy lên. thời gian trong nháy mắt, xích hồng máu tươi bao trùm cả thanh kiếm, liền giống như là chậm chậm lưu động hỏa diễm. thành công. nhân giai ngũ phẩm hỏa tuyệt kiếm, tần phong nắm chặt chua kiếm, run lên trong lòng, cảm giác được bản thân tiện tay bên trong hỏa tuyệt kiếm hòa làm một thể. chuôi kiếm này. Dù sao cũng là tần phong tự tay rèn đúc mà ra, liền giống như là con của mình. Trời sinh liền có thể cùng nó tâm ý tương thông. Thì ra là thế. Tần phong lập tức hiểu rõ, vì cái gì đúc kiếm sư dùng đều là bản thân tạo thành kiếm. Một là bởi vì đúc kiếm sư tôn nghiêm. Hai là đúc kiếm sư tự tay rèn đúc ra kiếm, trời sinh liền có thể cùng bản thân tâm ý tương thông. Kiếm đạo nhất trọng thiên cái thứ năm cảnh giới, gọi là hợp nhất cảnh. Cái gọi là hợp nhất cảnh, chính là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới tương đối cái khác kiếm khách đúc kiếm sư ở tiến nhập hợp nhất cảnh trời sinh liền có ưu thế cự lớn kiếm minh thần phong kiếm của ngươi đúc thành sao tần vô hối sớm đã ngủ phía dưới hắn nghe được kiếm lưu trung ương chuyển tới tiếng long ngâm liền khoác lên y hệ phục vội vàng đổi tới khi thấy tần phong tay phải cầm hỏa tuyệt kiếm thần phong ca ca, là thanh em gì a tần mục tranh ngủ nhãn lim dim vớt mắt đi qua tới a nhân giai ngũ phẩm kiếm tần vô hối một nhãn đánh giá ra hỏa tuyệt kiếm phẩm cấp dĩ nhiên là cao đạt nhân giai ngũ phẩm, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nhẫn không nổi lên tiếng kinh hô. trời ạ, tần phong ca ca, ngươi rèn đúc ra thứ nhất thanh kiếm, lại có nhân giai ngũ phẩm, tần mục tranh cả người đều là sững sờ, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. ừm, tần phong khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra cuồng hỉ. thiên tài, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên là đúc kiếm một đạo thiên tài, Người tương lai thành tiệu, tất nhiên không ở ngươi phụ thân phía dưới. Tần Vô Hối ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, chấn kinh sau khi dừng không nổi liên thanh tán thưởng. Tần Phong chỉ có 16 tuổi, liền tự tay rèn đúc ra nhân giai ngũ phẩm kiếm. Nói hắn có thể ngạo thế toàn bộ thiên kiếm đại lục, khả năng nói qua thực ra. Nhưng mà toàn bộ đại Húc quốc, tuyệt đối tìm không ra có thể siêu việt Tần Phong đúc kiếm thiên tài. Tần Phong vuốt ve trong tay hỏa tuyệt kiếm, giống như vuốt ve người yêu da thịt. Chỉ là một thanh nhân giai ngũ phẩm kiếm, Tần Vô Hối liền khiếp sợ như vậy. Nếu như Tần Vô Hối biết bản thân rèn đúc ra là một thanh có vô hạn khả năng tương lai có thể trưởng thành đến nhân giai tam phẩm thậm chí là điệu giai thiên giai thần kiếm biểu tình sẽ là thế nào đặc sắc đúng là một thanh hảo kiếm chỉ là đáng tiếc thời gian không kịp hai ngày về sau ngươi liền muốn tiến nhập thương huyền bí cảnh trôi này nhân giai ngũ phẩm kiếm ngươi tạm thời dùng không lên thân vô hối trên mặt lộ ra vẻ tiếp hận đối với đại đa số kiếm tu tới nói cả đời đều chỉ có một thanh kiếm nếu như muốn kiếm gãy trùng tu mang ý nghĩa tu vi mất hết tần phong hiện tại chỉ là kiếm đạo nhất trọng thiên, còn có kiếm gây trùng tu khả năng kiếm tu đạp vào đến kiếm đạo nhị trọng thiên, tam trọng tiên coi như đạt được tốt hơn kiếm trừ phi là cực thiểu số có đại quyết tâm đại phách lực hạng người tuyệt đại đa số kiếm tu đều không bỏ được kiếm gây trùng tu tần phong mặc dù rèn đúc ra một thanh nhân giai ngũ phẩm kiếm nhưng ở tần vô hối xem ra thời gian không kịp chỉ có thể tạm thời dùng tinh thần kiếm đi sông thương huyền bí cảnh Chờ tần phong từ bí cảnh về tới về sau, lại lựa chọn ngày tốt đẹp trời, chặt đứt tinh thần kiếm, lần nữa từ cảm ứng cảnh tu luyện. Lấy tần phong tư chất, tăng thêm nhân giai ngũ phẩm kiếm, không ra nửa năm, hắn liền có thể quay về chu thiên cảnh. Ra ra, ta biết. thần phong nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng là cười thầm. Người khác cần kiếm gãy trùng tu, thần phong cũng không cần. Sự thật bên trên, tần phong một mực dùng chỉ có một thanh kiếm, chính là hỗn độn kiếm. Tinh thần kiếm, chỉ là hỗn độn kiếm bên ngoài quan trọng là trong thân kiếm hỗn độn kiếm hồn. Liên giống như hỗn độn kiếm hồn tiến nhập tinh thần kiếm bên trong, nó đồng dạng có thể tiến vào hỏa tuyệt kiếm bên trong. Cái khác kiếm tu cả đời chỉ có thể khống chế một kiếm, mà Tân Phong lại có thể khống chế và kiếm, đây chính là hỗn độn kiếm hồn cường đại chi chỗ. Chương 31, Dung hối cảnh. Tân Phong, khoảng cách tiến nhập thương huyền bí cảnh đã không đủ 3 ngày thời gian. Ngươi phải nắm chặt thời gian, tận khả năng đề thăng thực lực." Thần vô hối nhắc nhở nói. "Biết Vô hối ra ra. Tần phong vui vô cùng, cùng tần vô hối cùng tần mục tranh hai người cáo biệt, rời khỏi kiếm lư, về đến trong nhà. Khoanh chân ngồi ở giường chiếu bên trên, tần phong hai tay vướt ve vừa mới rèn đúc ra hỏa tuyệt kiếm, hương phấn trong lòng không dứt. Tần phong, nhanh lên để ta nuốt mất nó. Ta đã không thể chờ đợi. Màu đen tiểu xà từ tinh thần kiếm bên trong bay ra tới, ánh mắt tham lam, tinh hồng lưỡi rắn không ngừng nuốt vào nhà ra. Hỗn độn, trôi này hỏa tuyệt kiếm, là ngươi chỗ cư chú mới ta cũng đã vội vã không kịp đợi muốn kiến thức một phen nhân giai ngũ phẩm hỏa tuyệt kiếm câu thông thiên địa linh khí tốc độ tu luyện có thể tăng lên tới thế nào tình trạng thần phong cười nói ngang hôn độn hình thể lập tức bành trướng há to miệng một ngụm đem hỏa tuyệt kiếm nuốt xuống sau đó một thanh hắc vụ cuốn hỏa tuyệt kiếm chính là hoành ở tần phong đầu gối trước xem ra cũng không biến hóa nhưng mà ở tần phong trong thức hải lơ lửng chui kiếm này do tinh thần kiếm bộ dáng biến thành hỏa tuyệt kiếm đồng thời tần phong cảm giác được bản thân cùng thiên địa giao lưu càng thêm rõ ràng cựu thiên bên trên linh khí cũng là càng thêm nồng đậm quần quận không ngừng hội tụ ở hỏa tuyệt kiếm bên trong ông ông ông hỏa tuyệt kiếm không ngừng chấn động dư thừa thiên địa linh khí hóa thành nguyên khí quan chú ở tần phong trong thân thể giống như một đầu đại hà ở trong kinh mạch của hắn trào lên một đêm khổ tu lúc tờ mờ sáng tần phong đột nhiên mở ra hai mắt trong đồng tử tinh mang bắn ra bốn phía trên mặt khó nén vẻ mừng như điên Kiếm tu bên trong lưu truyền một cái thuyết pháp, nhất phẩm chi kém, một trời một vực khác biệt. Hòa tuyệt kiếm là nhân giai ngũ phẩm, cùng tinh thần kiếm so sánh, dòng dã để thăng hai phẩm dai. Ta đem qua tốc độ tu luyện, tức thì so trước đó để thăng gấp 10 không lớn. Trách không được, thiên kiếm đại lục bên trên kiếm tu, đều là đối với một thanh hảo kiếm chạy theo như vị. Đúc kiếm sư địa vị, cũng bởi vậy không gì sánh được cao thượng. Thần phong tiến nhập chu thiên cảnh, đã có nhiều ngày. Trong khoảng thời gian này hắn vừa có thời gian liền khổ luyện hỗn độn vạn kiếm quyết nhưng tinh thần kiếm phẩm dai quá thấp tu luyện tốc độ cũng không nhanh căn cứ tần phong dự tính tiến nhập cảnh giới tiếp theo dung hối cảnh ít nhất còn cần một tháng thời gian tần phong nguyên bản không trông cậy vào bản thân ở tiến nhập thương huyền bí cảnh trước đó có thể tấn thăng đến dung hối cảnh nhưng mà nhân giai ngũ phẩm hỏa tuyệt kiếm để tần phong thấy được một tia hy vọng nếu như dựa theo cái này tốc độ tu luyện trong ba ngày ta có lẽ thật có thể tiến nhập dung hối cảnh tần phong trong lòng nhất động Xoay người từ trên giường một nhảy mà lên, chạy như điên ra ngoài, đến trong rừng cây tìm tới một cái yên lặng chi chỗ, bắt đầu luyện tập hốn độn vạn kiếm quyết. Theo Tần Phong không ngừng thi triển kiếm chiêu, cảm ứng hấp thu thiên địa linh khí, trong cơ thể nguyên khí nhanh tốc độ dồi dào. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Ngày nay buổi tối, Tần Phong hoàn toàn như trước đây, khoanh chân ngồi ở giường chiếu bên trên, trong tay bưng lấy 11 viên thú nguyên tinh thạch, biểu tình ngưng trọng. Đi qua ba ngày khổ tu, Tần Phong đã tiến nhập chu Thiên Cảnh Đính phong xuống một bước chính là trùng kích dung hối cảnh cái gọi là dung hối cảnh chính là thông hiểu đạo lý chi ý chu thiên cảnh nguyên khí tại thể nội trào lên dọc theo kinh mạch vận hành chu thiên thế nhưng nguyên khí vận hành kinh mạch chỉ là trong thân thể chủ yếu kinh mạch người thân thể có kỳ kinh bát mạch chỉ có 8 mạch quan thông nguyên khí mới có thể tiến vào cái khác kinh mạch thật nhỏ bên trong lực lượng của thân thể tốc độ nâng cao một bước ngày mai sẽ là tiến nhập thương huyền bí cảnh thời gian bí cảnh bên trong mười phần nguy hiểm cựu tử nhất sinh ta chỉ có tiến nhập dung hối cảnh mới có thể bù đắp bản thân cùng những người khác trên lệch thật lớn tần phong cắn răng quyết định chắc chắn đem 11 viên thú nguyên tinh thạch từng cái từng cái nuốt xuống cái này 11 viên thú nguyên tinh thạch trong đó 10 viên là tần phong xông vào thi đấu trong tộc top 10 ban thưởng về phần lớn nhất cái kia một viên tức thì tần phong săn bắn thiết giáp hùng vương từ thân thể nó bên trong tìm tới cực phẩm thú nguyên tinh thạch tần phong một mực nhịn án mất chính là vì lưu đến phá giai thời điểm nhất cổ tắc khí trùng kích bình cảnh vụ mười một viên thú nguyên tinh thạch một ngụm nuốt xuống ở tần phong trong thân thể hình thành một cỗ cực nóng dòng nước gấm dọc theo kinh mạch không ngừng xung kích về đằng trước nguyên bản kinh mạch bế tắc bị từng cái sâu ra tinh thuần nguyên khí tư dưỡng thân thể các chỗ có chút khô kiệt vắng vẻ kinh mạch thần phong trên thân cũng là toát ra màu trắng hơi nước thoáng qua ở giữa cái này cỗ cực nóng dòng nước gấm liền tuôn ra vào đến tần phong đỉnh đầu đây là cuối cùng một chỗ đại huyện gọi là huyệt thiên môn chỉ cần xông phá huyệt Thiên môn liền mang ý nghĩa tiến nhập dung hối cảnh Thiên môn mở Thần Phong sắc mặt đỏ lên đột nhiên quát lên một tiếng lớn Ẩm. Huyệt Thiên môn cũng là được thuận lợi xông ra dung hối cảnh ta tiến nhập dung hối cảnh Thần Phong vui vô cùng từ trên giường một nhảy mà xuống nhìn xem bản thân hai tay khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc Thần Phong có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể tràn đầy lực lượng cỗ lực lượng này cũng không phải Chu Thiên cảnh kiếm khách có thể lĩnh hội tần phong vội vã không kịp đợi vọt tới trong rừng cây ở một tảng đá xanh bên trên thi triển kiếm chiêu vụ Hơi hợt một kiếm đá xanh liền biến thành bột mịt tần phong cả người đều kinh ngạc đến ngây người muốn biết trước đó hắn mặc dù có thể một kiếm để thạch đầu hóa thành bột mịt đó là bởi vì thi triển vạn kiếm xuyên tâm thế nhưng tần phong bây giờ thi triển chỉ là phổ phổ thông thông một kiếm phổ thông một kiếm liền có vạn kiếm xuyên tâm uy lực kinh khủng dung hối cảnh cùng chu thiên cảnh ở giữa lại có to lớn như vậy trên lệnh. Tần Phong trong lòng nhất động, nghĩ đến ngày đó ở Lôi Đài phía trên đối với dung hối cảnh Tần Anh, hắn có thể vượt cấp mà chiến, đánh bại Tần Anh, thật sự là may mắn. Kiếm tu đẳng cấp rõ ràng, cảnh giới ở giữa khác biệt cực đại, nếu như không phải kiếm cùng kiếm pháp khác biệt quá nhiều, rất khó vượt qua. Tần Phong khó mà ức chế trên mặt cảm giác hưng phấn. bất kể như thế nào, có thể thuận lợi tiến nhập dung hối cảnh là chuyện tốt. Tiến nhập Thương Huyền bí cảnh, Tần Phong trong lòng có nhiều hơn mấy phần nắm chắc đêm lạnh như nước ánh trăng lạnh lẽo vẩy ở hạ ngữ băng trên thân hạ ngữ băng cầm trong tay một thanh toàn thân có chút tản ra lam mang trường kiếm một bộ kiếm pháp thi triển xuống tức thì bỗng nhiên đôi mi thanh tú gấp gáp cong xuống eo che trong ngực gương mặt xinh đẹp trắng bệnh răng ngả cắn chặt môi trên trán có mồ hôi lạnh toát ra tiểu thư lại phát bệnh sao như nguyệt vội vã chạy qua tới từ trong ngực lấy ra một cái đồ sứ trắng bình nhỏ từ bên trong lấy ra một viên hương khí bốn phía xích hồng đang dược để hạ ngữ băng phục xuống Ăn qua dược, trái tim chỗ giống như đau xoắn đau đớn dần dần biến mất xuống dưới, hạ ngự băng sắc mặt mới chậm rãi khôi phục như thường. "Như Nguyệt, đa tạ ngươi." Hạ ngữ băng môi son khẽ mở, thở dài một hơi. "Tiểu thư, ngươi bệnh này đã có nhiều ngày." Lạc Kinh đệ nhất thần y dị tả bình sinh nói, "Ngươi đây là hàn độc nhập thể. Chẳng những để ngươi tâm như đau xoắn, càng là chậm trễ tu vi của ngươi. Chỉ là không biết, cái này hàn độc từ đâu mà tới." Như Nguyệt nhíu mày nói, "Như không phải là bởi vì bệnh này" lấy tiểu thư thiên tư sớm liền nên tiến nhập kiếm đạo nhị trọng tiên trở thành một tên kiếm sư cái này một lần tiến nhập thương huyền bí cảnh nếu như ta có thể thuận lợi tìm tới thương huyền hòa linh liền có hy vọng để trôi này dịch thủy hàn kiếm hồn thức tỉnh chờ kiếm hồn thức tỉnh tiến nhập kiếm đạo nhị trọng tiên liền không lại sợ cái này ghê tởm nhiệt độc ta cũng liền không cần như vậy vất vả hạ ngữ băng nuốt ve dịch thủy hàn vỏ kiếm hơi lộ ra tái nhợt yêu kiều nhan nổi lên hiện ra một bôi mong đợi chương ba kiếm hào mạc cô sinh hôm sau một tòa to lớn lâu thuyền chạy khỏi thoái diệp thành dọc theo la dương giang thuận gió phá lãng mà xuống cánh buồn ở gió bắc bên trong phần phật động tĩnh buồn bên trên to lớn chữ tần mười phần rõ ràng tần quy hồng chắp tay đứng ở đầu thuyền nhìn xem xa xa mặt sông biểu tình mười phần ngưng trọng lông mày cũng là chặt chẽ nhữ lại tiến nhập thương huyền bí cảnh việc quan hệ trọng đại quan hệ đến tần gia tiền đồ vận mệnh nếu như kế hoạch thuận lợi tần gia thậm chí có quật khởi lần nữa khả năng như là kế hoạch thất bại tần gia sau cùng một chút khí vận cũng muốn chôn vùi ở chỗ này Từ đây tần gia không thể nào lại có ngày xưa huy hoàng không chỉ là tần quy hồng cái khác tần gia trưởng lão trong lòng cũng đều là chịu nặng yên lặng cầu nguyện hy vọng chuyến này có thể thuận buồm xuôi gió thi đấu trong tộc top 10 tần gia các thiếu niên lại không biết các trưởng bối tâm tư ở bong thuyền bên trên cười cười nói nói nhìn xem xa xa cảnh tuyết sợ hãi thán phục không dứt tần đông ngửa đầu nhìn lên bầu trời Chỉ cảm thấy trời cao vấn khoát, tâm tình dễ chịu, nhẫn không nổi phát ra hét dài một tiếng. Tần Phong đang đứng ở chỗ đuôi thuyền, cùng Tần Mục tranh trò chuyện, ánh mắt tức thì không ngừng liếc nhìn trong khoang thuyền. Tần Phong tận mắt thấy hạ ngữ băng lên thuyền thời điểm, tiến vào cái này khoang thuyền, lại một mực không thấy ra tới. Nàng một mực ở bên trong, không chê bị đẻ nén sao. Tần Phong trong lòng loạn thất bát tao muốn đến. Thật sự là một đám trẻ con, thiếu niên tâm tính, không biết nhân gian buồn khổ. Thần Quy Hồng thấy cảnh này chỉ có thể là lắc đầu cười khổ. Tần gia vận mệnh lại muốn để những hài tử này gánh vác, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, như nguyệt vén màn vải lên, đi ra khoang thuyền, đối với Tần Quy Hồng nói, "Gia chủ, Dịch Thủy Hàn có phản ứng, bí cảnh cửa vào liền ở chỗ này." Tần Quy Hồng gật gật đầu, đem mọi người triệu tập lên, dặn do nói, "Thương Huyền bí cảnh có kiếm trận thủ hộ, ra vào không dễ. Các ngươi tiến nhập bí cảnh về sau, lập tức thành lập doanh địa, lấy doanh địa làm trung tâm." tìm kiếm xích diễm thiết tâm như long có nhiệm vụ đặc thủ. tân hồng ngươi liền làm doanh địa chỉ huy chiếu cố tốt những người khác tuân mệnh Ừm. tân như long cùng tần hồng hai người đều là tiến lên một bước ôn quyền nói ra nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm xích diễm thiết tâm sao tần phong liếm môi một cái xích diễm thiết tâm là rèn đúc hỏa tuyệt kiếm nhất định phải vật liệu nếu như có thể tìm tới mười khối hắn có lẽ có thể đem hỏa tuyệt kiếm tăng lên tới nhân giai tam phẩm bất quá tần phong trên mặt lộ ra nghi hoặc tay phải sờ hướng bên hông vỏ kiếm từ vừa rồi bắt đầu hỏa tuyệt kiếm liền ở trong vỏ kiếm không ngừng rung động không có chút nào an phận hỗn độn ngươi chuyện gì xảy ra Tần phong còn tưởng rằng là hỗn độn dở cho quỷ hạ giọng hỏi cùng ta có thể không có quan hệ gì hỗn độn bay đến tần phong trước mặt cười nói hỏa tuyệt kiếm rung động ẩn ẩn phát ra kiếm minh là bởi vì đáy nước dưới có món đồ gì cùng nó cảm ứng sinh ra cộng minh Cậu minh Chẳng lẽ là cái khác mấy trôi ngũ tuyệt kiếm? Thần Phong hơi run run, trên mặt khó nén kinh ngạc. Vậy ta liền không được biết rồi. Hỗn Độn cười nói, chờ ngươi tiến vào thương huyền bí cảnh, có thể tìm kiếm một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ừm. Tần Phong trong lòng vui mừng, nghĩ đến Hỏa Tuyệt kiếm lai lịch, là La Dương Giang người đánh cá từ cá lớn trong bụng tìm tới. Ngũ Tuyệt kiếm đế ngũ tuyệt kiếm, năm kiếm một thể, không thể chia cắt. Nói cách khác, cái khác bốn thanh kiếm rất có thể ở đây là dương giang bên trong khả năng lớn nhất địa phương chính là cái này thương huyền bí cảnh có điều đây chỉ là tần phong phỏng đoán về phần có không có cơ hội tìm tới cái khác bốn thanh kiếm còn muốn chờ tiến vào bí cảnh về sau lại tính toán sau tới tới rồi liên ở tần phong trầm tư thời điểm chỗ xa mặt sông bên trên chạy tới một chiếc thuyền lớn cánh buồn bên trên viết chữ giang là giang ra người đến giang ra ra chủ giang dương đứng ở đầu thuyền hai tay ôm quyền đối với tần quy hưởng nói Vì hồng minh, chúng ta tới chợm. Giang gia mười tên thiếu niên, đều là một thân áo xanh, sau lưng đeo kiếm, ánh mắt lang liệt. Giang bằng đứng ở giang dương bên người, không che giấu chút nào trên mặt Nghịa Mai Chi Ý, từ tần ra đám người trên mặt từng cái đảo qua. Ngoại trừ người giang ra bên ngoài, còn có một tên ánh mắt lạnh lùng, một bộ đồ đen mùi ưng trung nhân nhân, cũng đứng ở đầu thuyền. Mùi ưng trung niên nhân, nhân xem ra bề ngoài xấu xí, nhưng mà người giang ra thái độ đối với hắn mười phần tôn kính. À, vị này chẳng lẽ chính là kiếm hào mạc cô sinh tiền bối? tần quy hồng từ người áo đen trên thân cảm thụ đến giống như thực chất dày đặc kiếm khí, lập tức biến sắc, vội va ôm quyền nói: tại hạ chính là vấn kiếm tông mạc cô sinh, mạc cô sinh thần sắc lãnh đạm, ánh mắt bên trong tức thì coi trời bằng vùng, bá liếc thiên hạ của ngạo, hắn chính là giang bằng sư phụ mạc cô sinh. thần gia các thiếu niên đều là mặt lộ chấn kinh chi sắc, kiếm hào cương giả, thiên hạ ít có, cử thế vô song, huống chi. Mặc cô sinh vẫn là vấn kiếm tông trường lão, địa vị độ cao, quyền thế chi nặng, ngay cả Lạc Kinh Vương hầu nhìn thấy hắn, cũng muốn tất cung tất kính, têu một tiếng tiền bối. Đa tạ tiền bối tương trợ. Nếu không phải có tiền bối hỗ trợ, chúng ta coi như biết thương huyền bí cảnh cửa vào chỗ, cũng rất khó đem nó mở ra. Thần Quy Hồng cung kính nói. Không cần cám ơn ta. Nếu không phải giang bằng cầu ta, ta không thể nào đến cái này Thâm Sơn cùng cốc chi địa, lãng phí tốt đẹp thời gian. Các ngươi muốn tạ ơn, liền tạ ơn giang bằng đi mạc cô sinh nhàn nhạt nói, tạ ơn giang bằng, tần gia mọi người sắc mặt biến đổi, mặc dù mạc cô sinh mà nói cũng không có có gì không ổn, nhưng mà ẩn ẩn có thể cảm giác được hắn tựa hồ đối với tần gia có ý, cô ý nhục nhã tần gia. Ha ha, tiền bối dạy phải. tần quy hồng mặc dù trong lòng bất mãn, lại cũng chỉ có thể cười làm lành đối với giang bằng chắp tay, xem như cảm ơn qua. canh giờ đã đến, còn xin tiền bối hỗ trợ mở ra thương huyền bí cảnh. tần quy hồng nói, không đổi mà cô sinh cười lạnh, muốn ta xuất thủ có thể, nhưng nhất định phải nói tốt thù lao. Một mục giá, các ngươi tần giang hai nhà, một nhà trả cho ta 10 khối xích diễm thiết tâm. 10 khối xích diễm thiết tâm. Cái này không phải rõ ràng bắt trẻ sao. 10 khối xích diễm thiết tâm. Cái này thù lao muốn cũng quá là nhiều. Tần gia trưởng lao nhóm đều là biến sắc, một khối xích diễm thiết tâm đều là hiếm thấy một kiện bảo vật, huống chi là 10 khối. Lại nói, thương huyền bí cảnh bên trong tình huống chỉ là truyền thuyết. Ai cũng không có thật sự đi vào qua, không biết tình huống cụ thể bên trong. Nếu như bí cảnh bên trong không có đại lượng xích diễm thiết tâm, muốn thanh toán mạc cô sinh thù lao, tần ra tất cả sản nghiệp bán thành tiền, đều trả không nổi. Cái này tần quy hồng trầm ngâm một lát, nhìn thấy mạc cô sinh cũng không có nhượng bộ ý tứ, chỉ có thể cắn răng nói, tốt. Mười khối xích diễm thiết tâm liền mười khối, ta đáp ứng. Gia chủ. Không được a. Bí cảnh bên trong nếu như không có nhiều như vậy xích diễm thiết tâm, làm thế nào? gia chủ chớ co xúc động nghĩ lại cho ký a trường lao nhóm từng cái biến sắc khuyên can nói ta có nỗi khổ tâm riêng của ta cái này thương huyền bí cảnh là tần gia sau cùng hy vọng không phải tiến không thể mặc cô sinh tiền bối ta đã đáp ứng ngươi yêu cầu mời ngươi xuất thủ đi thần quy hồng nói chương 33, một kiếm đoạn giang hà Tốt. nghe được tần quy hồng đáp ứng điều kiện của mình mặc cô sinh trên mặt lộ ra một bôi ý cười lập tức mặc cô sinh hai chân đặc mạnh Từ đầu thuyền một nhảy mà xuống, mắt thấy là phải rơi vào trong nước sông, thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, vậy mà ngưng đứng ở giữa không trung, khoảng cách nước sông còn có hơn trượng. Mạc cô sinh liền như vậy đứng ở giữa không trung, toàn thân áo đen bị gió sông thổi trống, trên thân chuyển tới giày đặc kiếm khí, giống như trong truyền thuyết kiếm tiên đồng dạng. Tần gia ra cùng Giang gia ra người trẻ tuổi nơi nào thấy qua loại tràng diện này, lập tức đều bạo phát ra một tràng thốt lên. Kiếm đạo đến tam trọng thiên kiếm hào cảnh giới, vậy mà có thể là không bất hư thần phong cũng là lấy làm kinh hãi cái gì lăng không bớt hư dùng loại này mánh khóe ở một nhóm trước mặt thiếu niên khoe khoang cũng không chê xấu mặt hôn nộn nhẫn không nổi dễu cận, chỉ điểm nói ngươi nhìn kỹ hắn dưới chân tần phong ngưng thần nhìn tới quả nhiên phát hiện mặc cô sinh dưới chân ẩn ẩn có một đạo trong suốt hư ảnh nếu như ở bờ bên trên dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn thấy nhưng mà đạo hư ảnh này tiếp cận trong suốt lại tăng thêm sông bên trên sóng lớn mãnh liệt trong lúc nhất thời nhìn không rõ ràng liền giống như là mạc cô sinh lang không bước hư đồng dạng, hắn dưới chân là kiếm hồn. Thần Phong hơi run run, kinh ngạc nói: "Đúng là kiếm hồn." Hỗn Độn gật đầu nói: "Ngươi cũng là kiếm hồn, nhưng lại thấy được sở không được. Người khác càng là không nhìn thấy ngươi tồn tại. Vì cái gì mạc cô sinh có thể giẫm ở hắn kiếm hồn bên trên, ta cũng có thể nhìn thấy hắn kiếm hồn hình dáng?" Thần Phong kỳ quay nói: "Còn không phải tiểu tử ngươi thực lực quá yếu." Kiếm hồn có hư hồn thực hồn phân chia, ta hiện tại chính là hư hồn, mà cô sinh là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo, kiếm hồn từ hư hóa thực, không còn là hư vô mở mịt linh thức. Đừng nói là đứng ở kiếm hồn bên trên, liền xem như mượn nhờ kiếm hồn phi thiên độ địa, cũng không có cái gì hiếm lạ. Hỗn độn giải thích nói, thì ra là thế. Thần Phong trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo, liền có thể mượn nhờ kiếm hồn phi thiên độ địa, chỉ là nghĩ một chút đã cảm thấy thú vị. Tần Phong liếm môi một cái, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm hâm mộ. Mạc cô sinh ở khoảng cách mặt sông một trượng vị trí ngưng đứng một lát, thân ảnh từ từ đi lên, khoảng cách mặt sông có 10 trượng, lúc này mới rút ra bên hông trường kiếm. Trường kiếm xem ra bình thường không có gì lạ, quang mang ảm đạm, lấy tần phong nhãn lực, cũng nhìn không ra là thần binh lợi khí gì. Sau một khắc, một đạo lóa mắt kiếm mang tức thì từ trường kiếm bên trên bạo phát ra tới. Mạc cô sinh biểu tình ngưng trọng, tay cầm trường kiếm, từ xa mà đến gần, xa xa ở mặt sông bên trên sẽ qua. Một đạo giống như thực chất lăng lệ kiếm khí từ trường kiếm bên trên bạo phát ra tới, hướng về mặt sông đánh tới. Mặt sông bên trên lập tức xuất hiện một đạo dài nhỏ bạch tuyến, dĩ nhiên là bị kiếm khí cắt chém ra tới. Trong chớp mắt bạch tuyến liền biến thành hai đầu, giống như hai đầu bạch long ở mặt sông Thượng Du Giặc. Hai đầu bạch long ở giữa nước sông, dĩ nhiên là biến mất. Tần phong lần này chú ý tới, cái gọi là bạch long, nhưng thật ra là nước sông biên giới. Mên ngông la dương giang, dĩ nhiên là bị Mặc cô sinh một kiếm chẳng mở trong lúc nhất thời nước sông không cách nào khép lại nhìn thấy mạc cô sinh vô cùng kỳ diệu kiếm pháp tất cả mọi người ở đây đều là kinh ngạc đến ngây người một kiếm đoạn giang hà qua rất lâu tần quy hồng có chút thất thần trong miệng thì thảo đây chính là kiếm hào thực lực sao kiếm hào kiếm khí chạm ngọn núi đoạn giang hà vô kiên bất tội. đánh đầu tháng đó tần gia trưởng lao nhóm cũng đều là thất hồn lạc phách, bị mạc cô sinh một kiếm triệt để kinh ngạc đến ngây người trưởng lao nhóm còn như vậy Húng chi là tần giang hai nhà tuổi trẻ con cháu, đều là chừng trong mắt, chấn kinh đến không ngậm miệng được. Nhìn thấy đám người bộ dáng này, giang bằng một mặt khinh miệt, xem thường nói, sư phụ ta nhỏ buộc lộ tài năng, liền trấn kinh thành như vậy, một nhóm không kiến thức nhà quê. Nơi này quả nhiên là thương huyền bí cảnh cửa vào. Mặc cô sinh một kiếm chạm mở nước sông, nhìn thấy đáy sông cảnh tượng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ gặp đáy sông có một hòn đảo, phương viên có mấy chục dặm Hòn đảo trung ương ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy tòa nhà cổ kính kiến trúc cổ xưa. Mặc cô sinh chân đạp kiếm hồn, chuẩn bị đến hòn đảo bên trên tìm tòi đến tận cùng. Nhưng mà hắn còn chưa tiếp cận, liền có mấy đạo trong suốt kiếm khí tập tới. Siêu siêu siu, những này kiếm khí sắc bén không gì sánh được. Mặc cô sinh giật nảy mình, vội vã chống lại, nhưng mà y Lý phục vẫn bị kiếm khí vạch phá. Trong lòng kinh hãi, vội vã trở về Giang ra thuyền lớn, vẫn là chưa tình hồn. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Ương huyền bí cảnh là kiếm đế chỗ ở. Nguyên bản là La Dương Giang bên trên đảo nhỏ, lại không biết sao, kiếm đế vẫn lạc, đảo nhỏ cũng chìm vào đến đáy sông. Bí cảnh có kiếm trận thủ hộ, thủy hòa bất xâm, coi như ở đáy sông, nước cũng vô pháp tiến vào bí cảnh bên trong. Chỉ là, cái này bí cảnh chỉ có kiếm đạo nhị trọng thiên trở xuống mới có thể tiến nhập. Kiếm đạo nhị trọng thiên trở lên, trừ phi là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế. Nếu không, đều không thể nào phá mở kiếm trận này. Nếu như mạo hiểm xông vào, 89 phần 10 sẽ bị kiếm trận rào sát. Mặc cô sinh ánh mắt một lóe, ánh mắt bên trong khó nén vẻ thất vọng. Kiếm đạo một đường, ngoại trừ bản thân Thiên Phú cùng cố gắng bên ngoài, Cơ duyên mười phần trọng yếu. Thương huyền bí cảnh là kiếm đế chỗ ở, bên trong bảo vật tự nhiên là sự việc quan trọng. Chi tiết, Cơ duyên này lại cùng Mặc cô sinh không quan hệ, cái này để Mặc cô sinh trong lòng không phải mùi vị. Cũng không biết là vị nào kiếm đế, cẩn thận như vậy nhãn. Kiếm đạo nhị trọng thiên bên trên không cách nào tiến nhập bí cảnh. Đích thực đáng hận. Mặc cô sinh trong lòng tức giận bất bình, ánh mắt đảo qua tần giang hai nhà thiếu niên, hiển lộ ra mấy phần khen tị. Một kiếm đoạn giang hà, Đa tạ tiền bối mở ra bí cảnh. Tân Hồng, ngươi dẫn bọn hắn chuẩn bị tiến nhập thương huyền bí cảnh. thần Quy Hồng một mặt vui mừng, lớn tiếng quát nói. Giờ phút này, hạ ngữ băng cũng cuối cùng từ trong khoang thuyền ra tới, người mặc màu trắng áo lông trồn, tay nhỏ ở bên miệng ha lấy khí, nhìn thấy nước sông bị kiếm khí chẳng mở, cũng không có cảm thấy kinh ngạc tiểu thư bí cảnh chuyến đi nhưng Nguyệt không thể đi cùng người nhất thiết phải cẩn thận còn có nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc như Nguyệt đem bình xứ trắng nhét vào hạ ngữ băng trong tay căn dặn nói Ừm. hạ ngữ băng gật gật đầu nhìn xem đáy sông thương huyền bí cảnh ánh mắt nóng rực giang gia lũ tiểu gia hỏa đều chuẩn bị sẵn sàng đi giang dương hưng phân quát nói ý Liên ở tần ra mười tên thiếu niên chuẩn bị tiến nhập bí cảnh thời điểm mặc cô xin xem rõ ràng tần phong khuôn mặt Đống nhiên biến sắc, thân thể cũng là run nhẹ nhẹ. Tần Trúc. Không thể nào. Tần Trúc đã sớm chết. Thế nhưng, đứa nhỏ này thế nào cùng Tần Trúc lớn lên như vậy tương tự. Mạc cô sinh trong lòng Trấn kinh, lập tức đem Giang Bằng kéo đến bên người, thấp giọng hỏi thăm Tần Phong lai lịch. Hắn A, hắn gọi Tần Phong, là Tần Trúc nhi tử. Giang Bằng nhìn xem Tần Phong ánh mắt có chút xem thường. Nguyên lai like hắn chính là Tần Trúc nhi tử. Tần Trúc. Năm đó hại ta thật thê thảm. Không những đoạt ta nội môn danh lạch, còn đoạt nữ nhân của ta. Nếu không phải ta có khác kỳ ngộ, cả đời này khả năng đều phí thời gian xuống dưới. Hư hư hư, trời xanh có mắt, để ta ở chỗ này gặp được con trai của hắn. Marco cô sinh liên thanh cười lạnh, ánh mắt bên trong sát ý sôi sùng sục. Giang bằng, ngươi nên có châu nghe nói, làm thầy cùng tần trúc có thủ không đội trời chung. Marco cô lạnh giọng nói. Sư phụ, ta nghe qua một chút nghe đồn. Giang bằng gật đầu nói. Ta muốn tần phong chết ở bí cảnh bên trong. Ta không muốn lại nhìn thấy cái kia một chương rất giống tần trúc mặt. Mạc cô sinh cười lạnh nói, nếu như ngươi có thể làm được, làm thầy tự có ban thưởng. Giang bằng ánh mắt một sáng, trên mặt lộ ra mấy phần thị huyết chi ý, thấp giọng nói, không cần sư phụ nói, ta sớm liền dự định để tần ra đám rác rưởi này có đi không về. Toàn bộ táng thân ở đây thương huyền bí cảnh bên trong. Chương 34, Độc giác xích luyện xả. Nghe được Giang bằng tràn ngập sát khí mà cô sinh cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng mà rất nhanh hắn trên mặt liền lộ ra vẻ trợn hiểu, thấp giọng nói: Giang Bằng, ngươi chớ không phải là muốn cho bọn hắn mượn luyện kiếm. Một lần hành động đột phá hợp nhất cảnh, tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên. Sư phụ, sư huynh, sư tỷ bọn hắn đều là kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư, duy chỉ có ta kiếm hồn chậm chạp không cách nào thức tỉnh, không cách nào trở thành kiếm sư, để sư phụ cũng mặt mũi không ánh sáng. Bởi vậy ta nghĩ bắt lấy cái này cơ hội, một lần hành động đột phá. Giang Bằng cắn răng nói: "Giang Bằng, ngươi là đồ đệ của ta, tâm tư của ngươi ta đều hiểu. Ngươi ở bí cảnh bên trong nghĩ muốn làm gì, làm thầy không quản nhưng mà, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, ta chuyển cho ngươi bộ kiếm pháp kia, không thể tùy tiện thi triển. Một khi thi triển, liền muốn thấy máu. Hơn nữa, nhìn thấy ngươi thi triển kiếm pháp người, đều phải trừ mất. Vĩnh viễn trừ hậu họa." Marco sinh lạnh lùng nói: "Tuân mệnh, sư phụ, ta sẽ không để người thất vọng." Giang Bằng hai tay ôm kiếm túi người chào thật sâu đi thôi làm thầy chờ lấy tin tức tốt của ngươi chờ ngươi trở thành kiếm sư về đến vẫn kiếm tông ta vì ngươi bảy tiệc ăn mừng mặc cô sinh cười nói siêu siêu siêu tần ra cùng giang ra mười tên thiếu niên cùng hạ ngữ băng nhao nhau từ trên thuyền một nhảy mà xuống thân ảnh hướng về đáy sông thương huyền bí cảnh hạ xuống tần phong cũng ở trong đó mắt thấy đáy sông đảo nhỏ càng ngày càng rõ ràng trước mắt bỗng nhiên một hoa Một trận trời đất quay cuồng, Tần Phong lần nữa mở mắt thời điểm, ngạc nhiên phát hiện bản thân đến một cái sơn cốc bên trong. Những người khác đâu? Tần Phong một mặt kinh ngạc, trái phải nhìn quanh, nhưng mà sơn cốc bên trong tức thì trống rỗng, chỉ có một mình hắn. Hỗn độn, đây là có chuyện gì? Tần Phong hít sâu một hơi, để tâm tình bình tĩnh xuống, trầm giọng hỏi: Là kiếm trận? Thương huyền bí cảnh bên ngoài bố trí kiếm trận, nếu như là kiếm đạo nhị trọng thiên trở lên kiếm tu, sẽ bị kiếm trận trực tiếp rào sát mà kiếm đạo nhị trọng thiên trở xuống tức thì sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến thương huyền bí cảnh các chỗ hỗn độn giải thích nói thì ra là thế cũng không biết ta khi nào có thể học được kiếm trận thần phong liếm môi một cái thấp giọng nói chớ có mơ tưởng xa vời chờ ngươi cảnh rời đến ta tự nhiên sẽ dạy ngươi hỗn độn nói đa tạ thần phong trên mặt lộ ra nét mừng đúng lúc này đột nhiên một cỗ nồng đậm mùi thơm chuyển tới thần phong ngửi được mùi thơm này tinh thần vì đó rung một cái Theo mùi thơm tìm đi qua, ở sơn cốc một bên vách núi treo leo bên trên, phát hiện một viên nằm đấm to nhỏ, toàn thân màu son, vòng ánh long lanh quả. Chu hồng quả. Thần phong hơi run run, tức thì trên mặt lộ ra một bôi vui mừng. Vậy mà dễ dàng như vậy đã tìm được trong truyền thuyết chu hồng quả, có thể thấy được thương huyền bí cảnh chính như trong truyền thuyết như thế, khắp nơi đều có bảo vật. Thần phong, vận khí của ngươi không tệ. Chu hồng quả bên trong nguyên khí là thú nguyên tinh thạch bên trong gấp 10 hỗn độn cũng là một mặt kinh hỉ. Ừm. Tần Phong nhẹ gật đầu, đem hỏa tuyệt kiếm chắp sau lưng, dùng cả tay chân leo trèo lên vách đá, chuẩn bị đem chu hồng quả ngắt lấy xuống. bây giờ Tần Phong đã là dung hối cảnh kiếm khách, người nhẹ như yến, thời gian nháy mắt, khoảng cách chu hồng quả chỉ có một trượng khoảng cách, đã là dễ như trở bàn tay. nhưng vào lúc này, Tần Phong chợt nghe một đạo nhỏ không thể nghe được hịt khà zzz hịt khà zzz âm thanh, một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi mà tới, quay đầu nhìn lại một đầu toàn thân xích hồng, đầu sinh sừng nhọn cự mãng, dĩ nhiên là dài miệng to như chậu máu, hướng về bản thân nhào tới. Không tốt. Tần Phong trong lòng giật mình, tay trái chế trụ khe nham thạch khe hở, tay phải rút ra sau lưng hỏa tuyệt kiếm, hướng về cự mãng đâm tới. Đang. Hỏa tuyệt kiếm cùng cự mãng đỉnh đầu sừng nhọn va chạm ở cùng nhau, phát ra một đạo thanh thúy kim thạch va chạm thanh âm, hỏa tinh tung tóe. S. Tần Phong bị chấn động đến cổ tay run lên, hỏa tuyệt kiếm kém chút rời khỏi tay. Mà đầu kia độc giác cự mãng cũng là bị gậy đi về, thân thể co lại về đến khe đá bên trong. Nguyên lai, like, đầu này độc giác cự mãng liền giấu ở một bên khe nham thạch khe hở bên trong, đợi đến tần phong tới gần, liền bỗng nhiên tập kích. Nếu không phải tần phong tiến nhập dung hối cảnh, cảm giác có rõ ràng để thăng. sớm một bước phát hiện nguy cơ, hắn đã là táng thân miệng rắn. Đây là độc giác xích luyện xà, lân giáp cứng rắn, nhân dai thất phẩm trở xuống kiếm khó thương mảy may, có kích độc trên đầu độc giác càng là có thể so với nhân giai ngũ phẩm kiếm, 10 phần khó chơi. người cẩn thận một chút. hỗn độn nhắc nhở nói. Ừm. tần phong gật gật đầu. độc giác xích luyện xà thực lực có thể so với dung hối cảnh kiếm khách, hắn không dám có bất luận cái gì lãnh đạo. xa xa xa. độc giác xích luyện xà đưa mắt nhìn tần phong một hồi, thân thể từ khe nham thạch khe hở bên trong leo ra tới, ở vách đá bên trên bọt như dẫm đất bằng. thật là lơn xà. tần phong lúc này mới nhìn thấy độc giác xích luyện xà toàn cảnh. Lại có dài hai trượng, xem ra mười phần do người. 3. Liên ở tần phong chấn kinh thời khắc, độc giác xích luyện xà đuôi rắn đột nhiên một vàng, dĩ nhiên là dùng sức vô vào ở vách đá bên trên, thân thể to lớn lăng không bay lên, há to miệng, hướng về tần phong phệ tới. Phi tiên kiếm pháp. Tần phong trèo ở vách đá bên trên, hành động bất tiện, tình thế cấp bách phía dưới, chỉ có thể sử xuất nhân giai cửu phẩm phi kiếm kiếm pháp. Phi kiếm kiếm pháp đại bộ phận chiêu thức đều trên không trung thi triển. Tần Phong nguyên bản cho rằng bộ kiếm pháp kia có hoa không quả, không nghĩ tới. ở đây vách núi treo leo bên trên vô cùng tốt dùng. siêu. Tần Phong thân thể lướt ngang ra bảy thước, tránh nẽ độc giác xích luyện xả căn xé, toàn thân nguyên khí đều quán chú ở trong thân kiếm. hỏa tuyệt kiếm ẩn lợn tản mát ra hào quang màu đỏ thắm, thiểm điện đâm ra. phúc. hỏa tuyệt kiếm thật sâu đâm vào đến độc giác xích luyện xả trong thân thể, thẳng một nhập trôi. gào. độc giác xích luyện xả phát ra một tiếng tiêu rên, máu tươi từ vết thương phun ra ngoài thân thể khổng lồ vặn vẹo mấy lần bắt đầu từ vách đá bên trên lăn rơi xuống đất bên trên thân thể lại gãy mấy lần liền không lại động đậy hiển nhiên là chết hô tần phong thở dài một hơi trên trán đã che kín mồ hôi lạnh trái tim ầm ầm trực ngày độc giác xích luyện xà cực kỳ khó chơi đặc biệt tần phong thân trô vách núi treo leo đừng nói là dung hối cảnh kiếm khách liền xem như hợp nhất cảnh kiếm khách ở loại tình huống này xuống cũng có thể sẽ táng thân miệng dán. tục nữ nói đánh rắn đánh bảy tấc Tuyệt đại đa số xả yếu hại liền ở bảy tấc vị trí, độc giác xích luyện xả cũng không ngoại lệ. Nhưng độc giác xích luyện xả bên ngoài lân giáp cực kỳ cứng rắn, nhân giai thất phẩm trở xuống kiếm chém đi tới chỉ là một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Nếu như kiếm phẩm cấp không đủ, coi như chúng mục tiêu bảy tấc vị trí, độc giác xích luyện xà cũng không bị thương chút nào. Hòa tuyệt kiếm uy lực vượt ra khỏi tần phong đoán trước, bởi vậy mới có thể một kiếm giết chết độc giác xích luyện xả. Tần phong thở hổn hển mấy cái, không dám ở vách đá bên trên dừng lại. Trời biết khe nham thạch khe hở bên trong có phải hay không chỉ có cái này một đầu độc giác xích luyện xà. Tần Phong lập tức leo trèo đến chu hồng quả vị trí, đem nó ngắt lấy xuống, thả vào đến hỗn độn không gian bên trong, vội vàng dọc theo đường cũ trở lại trở về mặt đất. Độc giác xích luyện xà toàn thân là bảo, độc giác là đúc kiếm tài liệu tốt, một thân cứng rắn lân giáp cũng là có giá trị không nhỏ. Trong thân thể mật rắn ẩn chứa nguyên khí, không thua gì thú nguyên tinh thạch. Tần Phong nhìn xem độc giác xích luyện xà thi thể. Ánh mắt bên trong mang theo mừng rỡ. Chỉ là đầu này độc giác xích luyện xà, giá trị liền so được Tần Phong ở bất quy lâm bên trong săn bắn một tháng thu hoạch. Hú Hồ, Tần Phong còn hái được một viên giá trị kinh người chu hường quả. Chương 35, hung hiểm bảo địa. Thương huyền đảo tùy chỗ là bảo, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Vừa mới đầu kia độc giác xích luyện xà, chính là ở thủ hộ chu hường quả. Nếu như ta thực lực hơi yếu một chút, liền muốn táng thân ở chỗ này, ta phải lập tức đi tìm Tranh Tranh, bảo đảm nàng an toàn. Tần phong đem chiến lợi phẩm thu nhập đến hôn độn không gian bên trong, hưng phấn sau khi, ngấm ngầm đề tần mục tranh lo lắng. Tuy nói tần mục tranh cũng đã là dung hối cảnh kiếm khách, lại có nhân giai lục phẩm song phượng kiếm kề bên người, tăng thêm nàng phi phượng kiếm pháp, có nhất định năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng mà, ở tần phong trong lòng, tần mục tranh mãi mãi cũng là cái kia cùng ở phía sau hắn nữa thích lao nước mắt tiểu nha đầu. Bởi vậy, hắn quyết định đi trước tìm tần mục tranh. Ông ông ông, tần phong vừa mới rời khỏi sân cốc bên hông hỏa tuyệt kiếm liền bắt đầu run rẩy phát ra ông ông kiếm minh tiến nhập thương huyền bí cảnh về sau hỏa tuyệt kiếm cảm ứng càng mãnh liệt cái khác bốn chuôi ngũ tuyệt kiếm đúng là ở đây thương huyền đạo bên trên phương hướng hình như là bên kia tần phong trèo lên một tòa sân phòng hướng về phía trước xa xa nhìn tới một tòa cung điện bộ dáng kiến trúc gần giấu ở trong mây mù chỉ có thể nhìn thấy kim quang lấp lánh nóc phòng địa phương khác đều nhìn không rõ ràng tòa cung điện kia Hẳn là trong truyền thuyết kiếm đế cho ở Ngũ Tuyệt Kiếm 89 phần 10 liền ở trong cung điện. Nếu như ta có thể tìm tới cái khác bốn chuôi Ngũ Tuyệt Kiếm, liền có hy vọng để hoàn chỉnh Ngũ Tuyệt Kiếm lại thấy ánh mặt trời. Thiên gia kiếm, thế nhưng hiếm thấy cơ duyên. Nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau tiến nhập Thương Huyền Bí cảnh chính là một năm về sau. Khi đó, ta khẳng định đã tiến nhập kiếm đạo nhị trọng tiên, không cách nào lại lần tiến nhập Thương Huyền nào. Nói cách khác, cơ hội chỉ có một lần. Nhưng mà tranh tranh làm thế nào Tần Phong cho mày, có chút chân trừ. Ha ha. Tần Phong bỗng nhiên dơ thẳng lên trời cười một tiếng, tự rêu nói, cái này có cái gì cân nhắc, đương nhiên là tranh tranh quan trọng. Vì tranh tranh an toàn, liền xem như cơ duyên to lớn, bỏ lỡ lại có làm sao. Tần Phong không lại mê mang, hướng về một chỗ khe núi đi đến, nơi đó địa thế nhẹ nhàng, là kiến tạo doanh địa nơi tốt. Coi như tìm không thấy tần mục tranh, ở nơi đó có lẽ có thể gặp được cái khác người tần gia, hỏi thăm tần mục tranh tung tích thời gian vội vàng mà qua trong nháy mắt thần phong tiến nhập thương huyền đảo đã hai ngày từ mặt sông bên trên nhìn xuống thương huyền đảo phạm vi cũng không lớn phương viên chỉ có mấy chục dặm nhưng mà tiến nhập thương huyền đảo về sau thần phong mới biết trong đảo địa hình cực kỳ phức tạp có rất nhiều hung mánh dã thú dừng lại mười phần hung hiểm có thể là bởi vì thương huyền hỏa nguyên nhân nơi này dã thu phần lớn biến dị chẳng những là tính tình nóng nảy công kích hình cực cường hơn nữa có thể phóng xuất ra hỏa diễm công kích Tần Phong tiến về khe núi dọc đường, liền tao ngộ một đầu hung manh tàn bạo xích diễm mãnh hổ. Đầu này xích viêm mãnh hổ há miệng có thể phụt lên ra bánh xe to nhỏ hỏa cầu, thực lực vượt qua kiếm đạo nhị trọng thiên. May mắn hỏa tuyệt kiếm có thể ngăn cách hỏa diễm, lúc này mới để Tần Phong trốn qua một kiếp, nhưng cũng chỉ có thể tìm kiếm cái khác thông hướng khe núi con đường. Thương Huyền Đạo bên trên, hỏa thuộc tính kỳ chân dị bảo rất nhiều, Tần Phong ven đường ngắt lấy không ít linh quả, lại không có tìm được một khối xích diễm thiết tông. Có thể thấy được liền xem như thương huyền đảo bên trên xích diễm thiết tâm cũng mười phần hiếm thấy vào lúc giữa trưa tần phong bỏ bên trên một cây đại thụ gặm lương khô đông nhiên nghe được không xa chỗ chuyển tới thanh âm đánh nhau có người không biết là giang gia vẫn là tần gia người hy vọng là tần gia tần phong run lên trong lòng trên mặt lộ ra một bôi vui mừng rút ra hỏa tuyệt kiếm hướng về tiếng đánh nhau chuyển tới địa phương chạy như bay khe núi bên cạnh hai tên người mặc tần gia trang phục dung hối cảnh thiếu niên chính cùng một đầu to lớn hỏa diễm cự tích rằng co đông ca vận khí của chúng ta quá kém vậy mà gặp được một đầu hỏa diễm cự tích chúng ta không phải là đối thủ làm thế nào một cái mặt chữ điển thiếu niên khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ hắn là thi đấu trong tộc bài danh thứ 7 tần sơn mà tần sơn bên cạnh chính là giết vào tần gia thi đấu trong tộc top 3, tính cách hảo sảng tần đông tần đông một mặt ngưng trọng ánh mắt nhìn chằm chằm hỏa diễm cự tích thấp giọng nói tần sơn ta cuốn lấy cái này hỏa diễm cự tích Người hồi doanh địa viện binh. Hồi doanh địa. Như vậy sao được? Tần Sơn sững sở, bận điệu nói, nơi này khoảng cách doanh địa nói ít cũng có một canh giờ lộ trình, một tới một hồi muốn hai canh giờ. Chờ ta viện binh qua tới, chỉ sợ ngươi. Bớt nói nhảm. Chết ta một cái, dù sao cũng so hai người chúng ta cùng chết cường. Tần Đông cầm chuôi kiếm trong lòng bàn tay phải tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa mới hai người bọn họ đã cùng đầu này hỏa diễm cự tích qua mấy chiều, phát hiện căn bản không phải đối thủ các lông mày đều bị nó phun ra hỏa diễm đốt rủi, mười phần chật vật. Liên ở tần sơn vẫn còn trần chờ thời điểm. hỏa diễm cử tích trên thân đột nhiên toát ra một tầng ngọn lửa màu đỏ thắm, hé miệng đột nhiên phun ra một cỗ cực nóng hỏa diễm, trong nháy mắt kinh người hơi nóng tịch cuốn mà tới. nguy rồi. tần đông hai người đều là một mặt kinh ngạc, mắt thấy hỏa diễm thăng nhảy hóa thành lấp kín tường lửa, cao mấy trượng, đem bọn hắn đường đi phong tỏa. đầu này hỏa diễm cử tích lại muốn đem bọn hắn tươi sống nướng chết, liều mạng. Tần Đông cùng Tần Sơn hai người đối mặt một nhãn, thi triển ra bản thân mạnh nhất kiếm chiêu, nghị muốn xông phá tường lửa. Nhưng mà, còn chưa tiếp cận tường lửa, bọn hắn trên thân y di phục liền thiêu đốt lên, chỉ có thể hốt hoảng lui hồi tới, trên mặt đất bên trên lăn qua lăn lại. Thật vất vả để trên thân hỏa diễm dập tắt, hai người trên mặt hun khói lửa cháy, đen kịt một màu. liền ở hai người tuyệt vọng thời điểm. Một đạo kiếm mang hiện lên, dĩ nhiên là đem tường lửa từ đó chẳng mở, đồng thời một bóng người lách mình xông vào đây. Tần Phong. Tần Đông hai người nhìn người tới bộ dáng, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cái này không phải thi đấu trong tộc xếp hạng thứ 10 Tần Phong sao. Các ngươi là. Hai người trước mắt áo không đủ che thân, lông mày tóc đều bị đốt rủi, trên mặt hun khói lửa cháy, cực kỳ giống nướng khoai lang, Tần Phong trong lúc nhất thời không nhận ra tới. Tần Phong. Ta là Tần Đông. Ta là Tần Sơn. Tần Đông cùng Tần Sơn đối mặt một nhãn, nhìn thấy đối phương bộ dáng chật vật, có chút muốn cười thế nhưng vừa nghĩ tới bản thân cũng là bộ dáng này lập tức không cười nổi tới ồ nguyên lai like là đồng ca cùng sơn ca tần phong nhẹ gật đầu kinh ngạc nói các ngươi làm sao làm thành bộ dáng này còn không phải đầu kia hỏa diễm cự tích đợi một chút hai chúng ta bị đốt thành như vậy ngươi là thế nào chạm phá tường lửa sông vào tới ngươi là thi đấu trong tộc thứ 10, so với chúng ta bài danh quá thấp hơn nữa ngươi không phải chu thiên cảnh sao tần đông kinh ngạc nhìn xem tần phong gặp hắn quần áo hoàn chỉnh trên mặt cũng không có hun khói lửa cháy vết tích cảm giác có chút kỳ quái ồ ta trước mấy ngày ngẫu nhiên đột phá đã tiến nhập dung hối cảnh về phần đầu kia hỏa diễm cự tích ta đã vừa mới thuận tay giết mất thần phong nhàn nhạt nói lúc này tường lửa đã dần dần dập tắt không xa chỗ hỏa diễm cự tích đã lật lên ra bụng ngã xuống trên đất thân thể phía dưới chảy ra một bãi máu tươi hiển nhiên là chết hẳn ngẫu nhiên đột phá dung hối cảnh cái gì Hỏa Diễm Cự Tích bị ngươi giết mất. Tần Đông hai người đều là một mặt ngốc trệ, bị Tần Phong hời hợt nói khiếp sợ đầu góc chống giống. Khi bọn hắn nhìn thấy Hỏa Diễm Cự Tích thi thể lúc, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu tới, dùng xem quái vật ánh mắt nhìn xem Tần Phong. Chương 36, kẻ tới không thiện. Ngươi thật là Tần Phong. Tần Đông sững sờ nửa ngày, con mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, nói ra một câu nói như vậy. Tần Đông không phải mắt mù, đương nhiên nhận được thiếu niên ở trước mắt là thi đấu trong tộc thứ 10 tên Tần Phong nhưng tần đông thật sự là khó có thể lý giải được bản thân là thi đấu trong tộc thứ ba lại bị hỏa diễm cự tích đốt sức đầu mẹ chán mà xếp hạng thứ mười tần phong vậy mà có thể đem hỏa diễm cự tích trong nháy mắt miểu sát ha ha đông ca ngươi cũng thật là biết nói đùa lời nói ta không phải tần phong còn có thể là ai tần phong cười nhạt một tiếng trong lòng của hắn biết tần đông khó có thể lý giải được vì cái gì bản thân trong thời gian ngắn ngủi như thế trưởng thành như vậy nhanh chóng tốc độ nói thật tần phong mặc dù đã tiến nhập dung hối cảnh cùng tần đông ở cùng một cảnh giới nhưng nếu như để cho hai người quang minh chính đại tỷ thí một tràng tần phong chưa chắc là tần đông đối thủ tần phong có thể miễu sát hỏa diễm cự tích chủ yếu là bởi vì hỏa tuyệt kiếm có thể ngăn cách hỏa diễm đặc tính vừa mới hỏa diễm cự tích phóng xuất ra tường lửa chuẩn bị đem tần đông hai người tươi sống nướng chết tần phong thừa cơ tiếp cận hỏa diễm cự tích mười phần nhạy bén lập tức hướng tần phong phụt lên hỏa cầu nhưng mà ở được chứng kiến xích diễm bánh hổ hỏa cầu về sau, tần phong cũng không cảm thấy hỏa diễm cự tích phun ra hỏa cầu có cái gì kinh người chi chỗ, hỏa tuyệt kiếm vung lên liền đem hỏa cầu chém vỡ, đồng thời một kiếm đâm trúng hỏa diễm cự tích hàm dưới vị trí, nơi đó là hỏa diễm cự tích hỏa nang, hỏa nang vừa vỡ, hỏa diễm cự tích liền không thể phun ra hỏa diễm, chỉ là một đầu phổ thông cự tích, mấy chiêu liền bị tần phong giết chết, tần phong lại trả mở tương lửa tới cứu tần đông cùng tần sơn hai người trước sau có điều là mấy hơi thời gian bất kể như thế nào hỏa diễm cử tích bị tần phong giết chết tần sơn cùng tần đông hai người trốn qua một kiếp chấn kinh sau khi trên mặt đều là lộ ra kinh hỉ chi ý như trút được gánh nặng đúng rồi đông ca sơn ca các ngươi nhìn thấy tần mục tranh sao tần phong liền vội hỏi nói mục tranh muội muội a đương nhiên gặp được nàng ở tần gia doanh địa ở lại đâu tần đông cười nói tần gia mười người ngoại trừ như long ca có nhiệm vụ đặc thù xây xong doanh địa về sau liền cùng hạ ngựa băng rời khỏi. Cũng chỉ có ngươi còn chưa tới doanh địa tập hợp. Không gặp được ngươi, một tranh mội mội có thể lo lắng. Lần này hai người chúng ta ra tới, nàng còn tới xin nhờ chúng ta, để chúng ta lưu ý thêm một chút, xem có thể hay không tìm tới tung tích của ngươi. Thần Sơn theo sát lời nói, tranh tranh đã đến doanh địa sao? Tần Phong nghe được tần Mục tranh đã an toàn, nỗi lòng lo lắng cũng là thả xuống. Thần Phong, cùng chúng ta hồi doanh địa đi. Tần Đông nói, nhiều người tốt làm việc, Một mình ngươi ở bên ngoài, quá nguy hiểm. từng Tần Phong trầm ngâm một lát, bên hông hỏa tuyệt kiếm lại sinh ra cảm ứng, bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Ta tạm thời không hồi doanh địa, trước tới xung quanh dò xét một phen. Các ngươi về trước đi, nói cho tranh tranh ta rất khỏe, không cần lo lắng cho ta. Để nàng tận lực không muốn rời khỏi doanh địa, thương huyền đảo rất nguy hiểm, muốn học được bảo vệ mình. Tần Phong chân thành nói, nếu tần Mộc tranh đã ở tần ra trong doanh địa tuyệt đối an toàn, Tần Phong có thể yên tâm đi thăm dò hòn đảo trung ương cung điện. Cái này cơ hội đích thực hiếm thấy, Tần Phong muốn tìm kiếm chút vận may, tìm kiếm cái khắc bốn trôi ngũ tuyết kiếm. Người không hồi doanh địa. Thần Đông hai người đều là khó có thể tin. Thương Huyền Đảo nguy hiểm, bọn hắn tự mình trải qua. Chỉ là một đầu hỏa diễm cự tích, liền để cho hai người kém chút táng thân nơi này. Càng đến gần Thương Huyền Đảo trung tâm, dã thú liền thực lực liền càng khủng bố, nguy hiểm liền càng đại, Tần Phong lại muốn một mình dò xét. Cái này không phải tìm chết sao. Không trở về. Tần Phong gật đầu, nhàn nhạt nói, Đông ca, Sơn ca, mời các ngươi giúp ta chăm sóc tranh tranh. Về phần cái này hỏa diễm cự tích thi thể, liền làm thù lao, các ngươi mang về đến doanh địa đi. thần Phong nói xong, chính là quay người rời đi. Nhìn xem Tần Phong bóng lưng, Tần Đông cùng Tần Sơn đứng tại chỗ xứng sờ rất lâu. Tần Phong tiểu tử này, thật đúng là không sợ chết. Một mình hắn, tám chín phần 10 chết ở đảo bên trên. Tần Sơn lắc đầu cái nói, ta xem chưa hẳn. Cái này Tần Phong thâm tàng bất lộ, không nên quên, phụ thân hắn là Tần Trúc." Tần Đông trầm giọng nói, "Vậy mà dùng hỏa diễm cự tích thi thể xem như thủ lao, để chúng ta bảo vệ Tần mục Tranh, ngược lại là rất hào phóng." "Thực ra, không cần hắn nói, chúng ta cũng sẽ bảo vệ mục Tranh muội muội. Đây là chúng ta thuộc bổn phận sự tình." Hỏa diễm cự tích thi thể có nặng mấy trăm cân, Tần Sơn cùng Tần Đông chỉ có thể đem ra lột phía dưới thả ở bối nang bên trong, bắt đầu trở về doanh địa. Một mảnh bãi cỏ bên trên, đáp lấy bảy tám cái lều vải. Bốn phía vây quanh đơn sơ hàng rào gỗ, phía trên cột mấy cái chuông nhỏ. Một khi có dã thu tới gần, liền sẽ chạm đến chuông nhỏ, nhắc nhở trong lều vải nghỉ ngơi tần gia thiếu niên. Tần Mục Tranh đứng ở doanh địa cửa vào, hướng về chỗ xa nhìn quanh, thần sắc có chút lo lắng. Về tới rồi, Tần Mục Tranh nhìn thấy chỗ xa đi qua tới hai đạo nhân ảnh, trên mặt lộ ra một bôi vui mừng, vội vã nghênh đón tiếp lấy. Sơn ca, Đông ca. Các ngươi có tần phong tin tức sao? Tần mục tranh bước thiết hỏi. Ừm. thần đông nhẹ gật đầu, cười nói, chúng ta gặp được tần phong. Cái gì? Các ngươi gặp được tần phong rồi. Nghe được tần mục tranh tiếng kinh hô, cái khác tần gia thiếu niên cũng đều nhao nhao từ trong lều vải chui ra tới, từng cái đều là một mặt kinh ngạc. Dòng dã hai ngày thời gian, tần phong còn chưa tới doanh địa tập hợp, ngoại trừ tần mục tranh bên ngoài, những người khác cho rằng tần phong đã lành ít giữ nhiều. Tần phong ca ca hắn người đâu Tần mục tranh hướng về tần đông sau lưng nhìn quanh, lại không nhìn thấy tần phong bóng người, càng thêm lo lắng. Tần phong biết ngươi ở trong doanh địa, mười phần an toàn về sau, chỉ có một người rời đi, nói muốn bản thân thăm dò thương huyền đảo. thần Sơn nói, A, một mình hắn đi. Tần mục tranh cả người đều sững sở, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Một người, hắn một cái thi đấu trong tộc thứ 10, bài danh ở chúng ta phía dưới, cũng dám một mình thăm dò thương huyền đảo. Cái khác Tần gia con cháu cũng đều là hai mặt nhìn nhau, cho rằng Tần Phong cử động mạo hiểm rất không sáng suốt. Ừ, cái này Tần Phong cũng dám chống lại gia chủ chi mệnh, một mình hành động, thật sự là một chút quy củ đều không có. Tần Hồng là doanh địa người phụ trách, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Nếu như hắn có thể sống lấy rời khỏi thương huyền đảo. Về đến tái diệp thành về sau, ta nhất định phải đem việc này bầm báo. Để gia chủ thật tốt trách phạt hắn. Tần Hồng trong lòng tức giận bất bình, cắn răng nói. Các người cũng đừng nhàn rỗi, hai người một tổ, bắt đầu thăm dò phiến khu vực này, phải tất yếu tìm tới đầy đủ xích diễm thiết tâm. Ừm, đám người nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị rời khỏi doanh địa. Đúng lúc này, một nhóm người mặc áo xanh thân ảnh xuất hiện ở chỗ xa, trực tiếp hướng về doanh địa đi tới. Giang ra người. Bọn hắn tới làm gì? thật ra các thiếu niên sắc mặt đều là hơi đổi. Kẻ tới không thiện, kẻ thiện không tới. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như bọn hắn dám có cái gì làm loạn cử động, lập tức động thủ. Giang ra chỉ có Giang bằng một người khó chơi, ta tới đối phó hắn. Các ngươi chế trụ những người khác, lại tới giúp ta đối phó Giang bằng. Ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay. Tân Hồng ở thi đấu trong tộc ngày ấy, trước mặt mọi người thua với Giang bằng. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Giang bằng. Ta không đi tìm ngươi, ngươi lại tới tìm ta. Hôm nay, chính là ta cọ rửa sỉ nhục tốt đẹp cơ hội. Tần Hồng trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Chương 37, thủ mới thủ cũ. Giang Bằng người mặc một bộ áo xanh, mang theo Giang gia chín tên thiếu niên, đi thẳng tới tần gia doanh địa trước, mang trên mặt khinh miệt nụ cười. Giang Bằng. Người muốn làm gì? Tần Hồng cầm kiếm tiến lên ngăn lại Giang Bằng, sắc mặt băng lãnh. Cái khác tần gia thiếu niên cũng đều là thần sắc nghiêm trọng, kiếm có chút ra khỏi vỏ, như lâm đại địch. Rất đơn giản. Đem các ngươi tìm tới xích diễm thiết tâm tất cả giao ra tới. Giang bằng sắc mặt như thường, nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Ngươi cũng dám ngang nhiên cướp đoạn. Quá cuồn vọng. Nho nhỏ giang ra, cũng dám uy hiếp chúng ta tần ra. Giang bằng, ngươi làm như vậy khó tránh quá mức đi. Tần ra các thiếu niên lập tức bị chọc giận, từng cái đều là lòng đầy cam phẫn, đối với Giang bằng trợn mắt nhìn. Ha ha, đây chỉ là điều kiện một trong. Giang bằng cười nhạt một tiếng, trừ lần đó ra, còn có hai cái điều kiện. Một là để tần như long lăn ra tới ta muốn đánh với hắn một trận để hắn biết ai mới thật sự là toái diệp thành đệ nhất thiên tài Hay là toàn bộ các ngươi thuốc thủ chịu trói ở thương huyền đảo mọi thứ đoạt được đều nộp lên cho giang gia nghe được giang bằng ba cái điều kiện tần gia các thiếu niên đều tức đến nổ phổi gặp qua ước hiếm người chưa thấy qua như vậy ước hiếm người tại qua đi trăm năm tần gia đều là toái diệp thành đệ nhất gia tộc nhất thời gian hùng mạnh thậm chí có thể sắp xếp tiến đại Húc quốc top ba địa vị biết bao hiển hách bây giờ tần gia mặc dù xuống dốc Nhưng vẫn là Toái diệp thành đệ nhất gia tộc, tần gia các thiếu niên ý nghĩa nguyên tâm cao khí ngạo chưa bao giờ đem Giang ra loại tiểu gia tộc này để vào mắt. Giang bằng đưa ra như vậy quá mức điều kiện, tương đương với là quặc tần gia các thiếu niên một cái tắt hai, hung hăng trà đạp tự tôn của bọn hắn tâm. Giang bằng, ngươi tự tìm cái chết. Tần hồng gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay ngang nhiên ra khỏi vỏ, kiếm mang một lóe, hướng về Giang bằng đâm tới. Thương, thương. Cái khác tần gia thiếu niên cũng đều rút kiếm triển khai trận thế, đem Giang gia thiếu niên vây ở trung ương. Giang gia các thiếu niên mặc dù đều đã sớm chuẩn bị, nhưng mà đối mặt khí thế hung hăng tần ra thiếu niên, ngoại trừ Giang bằng bên ngoài, những người khác trên mặt đều là lộ ra hốt hoảng chi sắc. Tần Giang hai nhà nội tình ai cao ai thấp, từ hai nhóm thiếu niên khác biệt biểu hiện liền có thể thấy được luôn đốm. Tần Giang mặc dù chỉ có 8 người, nhưng mà chỉnh thể kiếm đạo cảnh giới đều ở dung hối cảnh trở lên. Mà Giang gia thiếu niên bên trong, chỉ có Giang bằng một người là hợp nhất cảnh ba người dung hối cảnh, cái khác đều là chu thiên cảnh. mặc dù là lấy tám đối với mười, nhưng mà tần gia thiếu niên rõ ràng chiếm cứ ưu thế. đối mặt như vậy thế yếu, giang bằng tức thì lơ đễm, mắt thấy tần hồng kiếm phong đã đến trước mắt, thậm chí ngay cả kiếm đều chẳng muốn ra khỏi vỏ, huyết sắc vỏ kiếm một ố vậy một cái. keng, tần hồng trường kiếm trong tay lập tức rời tay bay ra. keng, giang bằng lúc này mới trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chống đỡ ở tần hồng huyết hầu bên trên. các ngươi dừng tay cho ta. Giang bằng một tiếng gầm thét, giống như tiếng sấm ở trong doanh địa tiếng vang lên. Tần ra các thiếu niên toàn bộ sững sờ, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, không biết làm thế nào mới tốt. Ngày đó ở thi đấu trong tộc bên trên, Tần Hồng liền bị Giang bằng đã đánh bại. Cái kêu một lần Tần Hồng thua không phục lắm, cho là mình đi qua một ngày lôi đài tỷ thí, đã mỏi mệnh không chịu nổi, mới để Giang bằng chui chỗ trống, bại ở trong tay của hắn. Nếu như mình là toàn thịnh trạng thái, coi như thực lực so không qua Giang bằng, cũng có thể kiên trì cái ba 350 chiêu. Nhưng mà, Tân Hồng hiện tại mới biết mình mười phần sai. Mặc dù cùng ở hợp nhất cảnh, giang bằng kiếm pháp xa ở bản thân bên trên. Còn có trong tay hắn huyết sắc trường kiếm, cũng là mười phần cổ quái, tản mát ra nồng liệt mùi máu tanh, để người nghe ngóng muốn nói, thực lực hoàn toàn không phát huy ra tới. Tân Hồng bị trường kiếm chống đỡ lấy ít hầu, cảm giác được lạnh buốt mũi kiếm, hắn mặt như cho nguội khi thế cũng hề phải xuống. Tân Hồng, ta nói qua, ngoại trừ tần Như Long bên ngoài các ngươi tần ra tất cả tuổi trẻ một bối phận tất cả đều là phế vật không phải ta một kiếm chi địch giang bằng lạnh lùng nói tần như long cái này con rùa đen rút đầu đâu nhanh lên lăn ra tới nếu không ta liền để tần hồng đầu người rơi xuống đất như long đại ca không ở doanh địa nếu như hắn ở doanh địa nhất định sẽ hung hăng giáo huấn ngươi làm sao có thể để ngươi lớn lối như thế tần hồng cắn hàm răng thấp giọng nói không ở doanh địa sao giang bằng nhíu mày thực ra đã liệu đến hắn huyên náo lớn như vậy Tần Như Long đều không có xuất hiện, rất có thể không ở trong doanh địa. Đem kiếm của các ngươi ném trên mặt đất bên trên, từ bỏ chống lại. Giang Bằng nghiêm nghị quát nói. Cái này, thần ra các thiếu niên có chút chân chừ. Đối với kiếm khách tới nói, kiếm là sinh mạng, nếu như đem kiếm giao ra, liền đại biểu mặc người thì cá. Tần Hồng, bọn hắn tựa hồ không thế nào quan tâm ngươi a. Giang Bằng cười lạnh, trong tay huyết sắc trường kiếm chậm rãi hương phía trước đưa tới, sắc bén mũi kiếm lập tức cắt vỡ Tần Hồng làn ra đỏ thấm máu tươi tuôn ra tới. Các ngươi, các ngươi trước tiên đem kiếm dao ra tới. Tần Hồng cổ họng trận lạnh, lập tức luôn cuống, vội vã quát nói. Để đọc chuyện Tần Hồng bị uy hiếp, Tần gia các thiếu niên sợ ném chuột vỡ bình, bất đắc di phía dưới chỉ có thể là đem kiếm nhau nhau ném ở dưới chân. Đem bọn hắn buộc lên. Giang Bằng vung tay lên, Giang gia các thiếu niên xuất ra sớm liền chuẩn bị xong dây thừng, đem Tần gia thiếu niên tất cả trói gô. Bọn hắn không có chút nào thương hương Tiết Ngọc ngay cả tần mục tranh cái này yêu kiểu dọn dọn tiểu cô nương cũng là bị dây thừng trói rắn rắn chắc chắc điều tra doanh địa giang bằng ở một bên công bố mệnh lệnh để giang gia thiếu niên đem doanh địa lục soát cái út sấp mấy ngày nay tần ra các thiếu niên săn bắn ra thu tài liệu cùng tìm kiếm bảy viên chu hồng quả còn có 3 khối xích diễm thiết tâm tất cả đều bị lục soát ra tới mới tìm được ba khối xích diễm thiết tâm quả nhiên là một đám ra rưởi giang bằng một mặt xem thường không lưu tình chút nào chế rêu ai Giang bằng đại ca, trong doanh địa chỉ có bọn hắn tám người, không có những người khác. Điều tra hoàn tất, Giang hạc qua tới báo cáo. Ồ, nói như vậy, Tần Như Long quả nhiên không ở doanh địa. Hắn cũng liền mà thôi. Cái kia Tần Phong đâu? Hắn thế nào cũng không ở doanh địa. Giang bằng đuôi lông mày hơi nhíu, tương đối Tần Như Long tới nói, hắn càng quan tâm Tần Phong tung tích. Giang bằng tìm Tần Như Long, đơn thuần là vì ân oán cá nhân, nghĩ muốn cùng hắn nhất quyết cao thấp tần phong tức thì sư phụ mạc cô sinh điểm danh muốn trừ mất người không thể có nửa điểm qua loa lập tức giang bằng đi tới trói gô tần gia trước mặt thiếu niên âm chầm hỏi tần phong đâu hắn thế nào không ở trong doanh địa thần gia các thiếu niên đều là túi đầu trầm mặc ha ha đều không nói ta xem các ngươi muốn mạnh miệng đến khi nào giang bằng đi thẳng tới tần mục tranh bên người cười lạnh nói ngày đó ở lôi đài thi đấu ngươi cùng tần phong mười phần thân mật nên là nữ nhân của hắn chứ nói Tần Phong ở nơi nào? Hừ. Ta không biết. Coi như biết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Ta sẽ không bán đứng Tần Phong ca ca. Tần Mộc Tranh cắn chặt hàm răng, hung hăng trường Giang Bằng một nhãn. Tốt quật cường tiểu cô nương. Giang Bằng rút kiếm ra ở Tần Mộc Tranh trên mặt khoa tay múa chân, mặt mũi tái nhợt lộ ra bóp méo nụ cười. Ta như là ở ngươi trên mặt họa bên trên mấy đạo, không biết ngươi Tần Phong ca ca nhìn thấy, trong lòng có gì cảm tưởng. Không. Không muốn tần mục tranh dù sao chỉ là một cái chưa đầy 16 tuổi tiểu cô nương, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, nước mắt từ gương mặt bên trên lướt xuống. Giang bằng. Ước hiếp tiểu cô nương, tính cái gì hảo hán. Nàng xác thực không biết tần phong tung tích. Ta tới nói cho ngươi. thần phong một người tiến về thương huyền đảo Trung ương cung điện. Tần đông rãy rủa lấy đứng lên, lớn tiếng nói. Đi cung điện rồi. Giang bằng có chút ngoài ý muốn, đi đến tần đông trước mặt, lạnh giọng nói, ngươi không phải gạt ta chứ. Lấy Tần Phong bé nhỏ thực lực, cũng dám một mình đi Thương Huyền Đảo Trung Ương. Ta Tần Đông chưa bao giờ nói dối." Thần Đông nói. "Tốt, Giang Hạc, Giang Châu, hai người các ngươi đi với ta tìm Tần Phong. Những người khác lưu ở nơi đây, trông giữ đám rác rưởi này." Giang bằng điểm hai cái dung hối cảnh kiếm khách cùng bản thân đồng hành, chính là rời khỏi doanh địa, đến hòn Đảo Trung Ương cung điện tìm kiếm Tần Phong tung tích. "Thần Đông ca ca, ngươi thế nào bán đứng Tần Phong?" Tần Mục Tranh nhìn thấy Giang bằng ba người đi xa, khó hiểu nói mộc tranh muội muội, tần phong đã cứu ta một mạng ta thế nào sẽ bán đứng hắn thực ra ta cũng không biết tần phong đi chỗ nào nhưng mà như long đại ca cùng hạ ngữ băng sư muội tức thì tiến về trung ương đảo cung điện giang bằng mặc dù lợi hại nhưng nhất định không phải như long đại ca đối thủ chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi chờ như long đại ca đánh bại giang bằng liền sẽ đi về tới cứu chúng ta thần đông thấp giọng giải thích nói cái khác tần gia thiếu niên nghe xong cũng đều là hơi thoáng an tâm tần đông tính cách hào sảng không nghĩ tới tức thì thô bên trong có mảnh thời khắc mấu chốt còn có thể bảo trì bình tĩnh nghĩ ra cái này giải vây biện pháp chỉ là tần đông không ngờ tới là hắn đánh bậy đánh bại đoán đúng tần phong ven đường giờ phút này tần phong đã đến hòn đảo trung ương cung điện phía trước ngửa đầu nhìn qua rộng rãi nguy nga cung điện nhữ mày ông ông ông hòa tuyệt kiếm điên cuồng rung động cảm ứng càng thêm kịch liệt cái khác bốn chuôi ngũ tuyệt kiếm nhất định ở trong cung điện vấn đề là cung điện chung quanh là tầng một thật lâu không tiêu tan nồng đậm sương mù sương mù chỗ sâu thỉnh thoảng có sắc bén kiếm khí phá không mà ra lại là kiếm trận tần phong tha cung điện một vòng toàn bộ cung điện đều bị kiếm trận bao phủ tìm không thấy nửa điểm sơ hở hơn nữa nơi này kiếm trận so thương huyền bí cảnh bên ngoài kiếm trận còn muốn hung hiểm hỗn độn làm thế nào ta là mạo hiểm tiến nhập kiếm trận vẫn là lui về thần phong nhất thời cầm bất định chủ ý hướng hỗn độn thỉnh giáo nơi này kiếm trận Sắc thực hết sức lợi hại. Lấy ngươi hiện tại thực lực, rất khó xông qua được đi. Trong cung điện, nhất định có đại cơ duyên, thậm chí có kiếm đế truyền thừa. Nhưng mà, lớn hơn nữa cơ duyên, cũng phải có mệnh đạt được mới được. Tóm lại, quyền quyết định trong tay ngươi. Còn có thời gian, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. hỗn độn nói, kiếm đế truyền thừa. Ta phải mạo hiểm xông vào một lần sau. Thần Phong liếm môi, nghiêm túc suy nghĩ. Dựa theo hắn tính cách trước kia, không tham thế nào thắng chỉ cần có cơ hội hắn nhất định sẽ mạo hiểm xông vào một lần nhưng mà đi qua hỗn độn chỉ điểm tần phong đã hiểu được khắc chế bản thân tham nghiệm nghiêm túc cân nhắc lợi hại nhưng vào lúc này ba đạo nhân ảnh từ trong rừng cây đi ra rõ ràng là giang bằng giang hạc giang châu ba người cái kia tần đông ngược lại là thành thật vậy mà không có gà ta vậy mà thật sự tìm được tần phong giang bằng trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên chỉ cần có thể giết tần phong sư phụ lưu xuống nhiệm vụ liền có thể thuận lợi hoàn thành Đi về về sau tất có trọng thượng. Giang Bằng, Tần Phong có chút ngoài ý muốn, nhìn chăm chú Giang Bằng ba người, ẩn ẩn cảm giác được bọn hắn trên thân chuyển tới trận trận sát ý. Tần Phong, hôm đó ở Bất Quy Lâm, ngươi đoạt chúng ta Thiết Giáp Hùng Vương. Món nợ này, hôm nay ta muốn tính với ngươi rõ ràng. Giang Hạc có Giang Bằng làm chỗ dựa vững chắc, lực lượng mười phần, quát chói thay một tiếng, ngang nhiên xuất kiếm. Chương 38: Kiếm đế truyền thừa. Cái gì gọi là các ngươi Thiết Giáp Hùng Vương? Bất quy lâm là ta tần ra sáng nghiệp, các ngươi ở trong rừng săn trộm, còn dám như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có biết xấu hổ hay không? Rồi. Tần Phong cười lạnh, Hỏa Tuyệt kiếm ra khỏi vỏ, thi triển ra một bộ nhân giai cựu phẩm Thanh Phong kiếm pháp, cùng Giang Hạc chiến thành một đoàn. Tần Phong ở Chu Thiên cảnh lúc liền không sợ Giang Hạc, bây giờ tiến nhập dung hối cảnh, càng không có để hắn vào trong mắt. Tần Phong thậm chí không cần thi triển tinh thần kiếp, chỉ bằng một bộ phổ phổ thông thông kiếm pháp nhập môn, liền vững vàng chiếm cứ thượng phong. Tiểu tử này thế nào sẽ lợi hại như vậy? Giang Hạc đối mặt Tần Phong liên miên bất tuyệt thế công, cảm thấy áp lực thật lớn, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần chấn kinh cùng nghi hoặc. Cái này Tần Phong kiếm pháp bình thường không có gì lạ, trường kiếm trong tay lại không tầm thường, lại có nhân giai ngũ phẩm. Giang bằng chấn động trong lòng, tức thì trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Giang Hạc, ngươi tạm thời lui xuống. Giang bằng nhìn ra Giang Hạc không phải Tần Phong đối thủ, quát chói hai một tiếng. Giang Hạc bất đắc dĩ, chỉ có thể là thu kiếm lui hồi tới khắp khuôn mặt là không cam lòng tần phong trong tay ngươi là cái gì kiếm thế nhưng nhân giai ngũ phẩm giang bằng nhìn xem tần phong lạnh lùng hỏi phải thì lại làm sao không phải thì lại làm sao tần phong khẽ như mày bản thân cùng giang bằng không oán không cửu nhưng lại có thể cảm giác được hắn trên thân chuyển tới giống như thực chất nồng đậm sát ý ngươi quỳ đất cầm trong tay kiếm hiên lên ta lưu ngươi toàn thây giang bằng hư lạnh một tiếng một bộ trên cao nhìn xuống nạo mạn bộ dáng giang bằng Ngươi đang nói mê sảng sao? Tần Phong cười lạnh, chẳng lẽ liền vì một đầu thiết giáp hùng vương, ngươi giống như cái này thẹn quá hóa giận? Hừ hừ, Tần Phong, ta để ngươi làm hiểu rõ quỷ. Không phải ta muốn giết ngươi, là sư phụ ta mạc cô sinh điểm danh muốn ngươi chết. Giang Bằng cười lạnh nói, kiếm hào mạc cô sinh muốn ta chết. Tần Phong khẽ giật mình, đông nhiên nghĩ đến tới, ở mặt sông bên trên mạc cô sinh nhìn mình ánh mắt, quả thật có chút không thích hợp. Mạc cô sinh, ta là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn vì cái gì muốn giết ta? Chẳng lẽ là bởi vì cha? Thần Phong rất nhanh liền đoán được nguyên do. Phụ thân năm đó từng từng tiến vào vấn kiếm tông, trở thành nội môn đệ tử. Mạc cô sinh bây giờ là vấn kiếm tông trưởng lão, xem tuổi tác cùng phụ thân tương tự. Cả hai có lẽ ở vấn kiếm tông bên trong kết thù. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, phụ thân đã chết lâu như vậy, Mạc cô sinh ý thì nguyên canh cánh trong lòng, vị này kiếm hào tâm nhãn cũng quá nhỏ điểm. Giang Hạc, Giang Châu. Hai người các ngươi ngăn lại đường đi của hắn, không muốn để hắn trốn mất. Sư mệnh không thể trái, Tần Phong không chết không thể. Giang Bằng rút ra huyết sắc trường kiếm, chuẩn bị đích thân động thủ, giết chết Tần Phong. Ừm. Giang Hạc cùng Giang Châu hai người gật đầu, ba người làm thành một hình tam giác, đem Tần Phong vây ở trung ương. Giang Bằng, người tốt xấu là hợp nhất cảnh, cảnh giới ở ta bên trên, nổi tiếng bên ngoài, là thoái diệp thành đệ nhất thiên tài, lại còn muốn lấy chúng lăng quả, ngươi coi là thật một chút mặt cũng không cần. Tần Phong trong lòng lộ bột một tiếng, xem ra Giang Bằng là quyết tâm muốn giết mình, bất quá hắn trên mặt không lộ ra, không lưu tình chút nào nịa mai nói. Nói nhảm. Giết ngươi, chuyện hôm nay, ai sẽ biết. Giang Bằng cũng là hạ người tâm cao khí ngạo, sắc mặt hơi đỏ lên, thân ảnh nhất động, trong tay huyết sắc trường kiếm hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, hướng về Tần Phong tập tới. Vu, Giang Bằng kiếm cực nhanh, giống như xét đánh đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết hồng quỹ tích trên không trung sẽ qua kiếm chưa đến liên có nặng nề khí tức giống như ngọn núi đồng dạng áp bức đến tần phong trên thân. Rất mạnh. Ta không phải giang bằng đối thủ. Tần phong trên mặt lộ ra chấn kinh, lập tức phân tích ra thế cục Lấy một địch ba, thần phong vốn là thế yếu. huống chi, giang bằng thực lực, xa ở bản thân bên trên. ngày đó ở lôi đài bên trên, ngay cả tần đông cùng tần hồng đều không phải giang bằng đối thủ, bản thân không thể nào so hai người bọn họ còn mạnh hơn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đào tẩu. Vấn đề là thế nào trốn chỉ có cái này một con đường sống tần phong đột nhiên quay người hướng về sau lưng giang hạc phong đi hét lớn nói giang hạc không muốn chết liền cho ta tránh ra tần phong ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ đừng vùng ấy giang hạc đem kiếm quét ngang ngăn lại tần phong đường đi vạn kiếm xuyên tâm tần phong sắc mặt một trầm trong ánh mắt hiện lộ ra một bôi ngoan lệ trong tay hỏa tuyệt kiếm lập tức hóa thành hàng ngàn hàng vạn quả quyết sử xuất hắn mạnh nhất kiếm chiêu a giang hạc hét thảm một tiếng ngực huyết quang bắn tung tóe bị trọng thương ngã xuống đất tần phong từ giang hạc bên người lướt qua cũng không quay đầu hướng vào nồng đậm trong sương ngủ. trong nháy mắt thần phong thân ảnh liền bị sương ngủ thôn phệ. cái này tần phong thật tác động giang châu khỏe miệng có chút run rẩy đang chuẩn bị xông vào sương ngủ, truy sát tần phong bả vai lại bị giang bằng giữ chặt giang bằng đại ca tiểu tử kia giang châu gấp nói không cần lại đuổi nơi này kiếm trận hết sức lợi hại đừng nói là tần phong liền xem như kiếm sư xông vào cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ giang bằng sắc mặt tâm trầm không có tự tay giết chết tần phong giang hạc còn bị trọng thương tâm tình của hắn cực kém thân là vấn kiếm tông đệ tử giang bằng vẫn là có mấy phần nhãn lực trước mắt kiếm trận so vấn kiếm tông hồ sơn kiếm trận còn muốn lợi hại hơn ngay cả giang bằng cũng không dám xông tần phong hoảng hốt chạy bừa chó cùng dứt dậu xông đến trong kiếm trận tất nhiên là thập tử vô sinh đi xem một chút giang hạc thế nào giang bằng lạnh giọng nói Giang Châu nhẹ gật đầu, đã kiểm tra Giang Hạc thương thế, nói, thương thế rất nặng, sinh mệnh không có trở ngại, ngực kinh mạch đứt đoạn, chỉ sợ về sau đều là người phế nhân. Một kiếm liền phế đi Giang Hạc. Tần phong tiểu tử này dùng là kiếm pháp gì, vậy mà như thế sắc bén. Giang bằng mặt lộ chấn kinh chi sắc, phất phất tay nói, ngươi đem Giang Hạc trước mang về. Ta ở phụ cận đi một vòng, có lẽ sẽ có thu hoạch gì. Ừm. Giang Châu nhẹ gật đầu, đem Giang Hạc lưng lên, trở về doanh địa trong kiếm trận. Hô hô hô. Tần Phong kịch liệt thở dốc, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Vừa mới tình huống 10 phần nguy hiểm, nếu như không phải Tần Phong quyết định thật nhanh, quay người trọng thương Giang Hạc, xông vào đến kiếm trận bên trong. Chỉ sợ hiện tại đã chết ở Giang Bằng dưới kiếm. Giang Bằng. Mặc cô sinh, các ngươi lại muốn giết ta. Nếu như ta có thể sống lấy rời khỏi kiếm trận, ta tất báo thù này. Tần Phong hai tay chặt chẽ nắm lấy, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cứu hận. Bất quá cũng phải sống sót rời đi nơi này mới được. Tần Phong chậm rãi bình tĩnh xuống, cẩn thận từng ly từng tí ở trong sương mù tìm kiếm đường ra. Nhưng mà, sương mù mười phần nồng đậm, Tần Phong căn bản là phân biệt không ra phương hướng. Lục lọi một canh giờ, Tần Phong phát hiện bản thân lại về đến nguyên địa. Kiếm trận này thật là lợi hại. Ta ngay cả nồng vụ đều đi ra không được, chẳng lẽ muốn bị vây chết ở chỗ này? Tần Phong thở dài một hơi. Tức vào lúc này, Hỏa Tuyệt Kiếm lần nữa run rẩy lên, thậm chí từ trong vỏ kiếm bắn ra rơi trên mặt đất, mũi kiếm chỉ vào phải phía trước. Linh kiếm chỉ đường. Thần Phong hơi run run. Trong truyền thuyết kiếm có thể thông linh, vì lạc đường người chỉ dẫn phương hướng, hôm nay bản thân vậy mà gặp được. Ngũ Tuyệt Kiếm Đế cái này ra hỏa. Vậy mà bố trí xuống loại này cục. Thần Phong, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì duy chỉ có Hỏa Tuyệt Kiếm sẽ ở bụng cá bên trong, mà cái khác bốn Trư Ngũ Tuyệt Kiếm lại thật tốt giấu ở trong cung điện. Hỗn Độn bỗng nhiên mở miệng. Hẳn là là ngũ tuyệt kiếm đế cố ý đem hỏa tuyệt kiếm thả ở bụng cá bên trong thần phong ánh mắt một sáng nghĩ đến một cái khả năng không sai ngũ tuyệt kiếm đế tính cách quái gở không có thân nhân cũng không có đồ đệ cái này thương huyền bí cảnh hẳn là ngũ tuyệt kiếm đế vì lựa chọn truyền nhân mà bố trí xuống cái bẫy hỏa tuyệt kiếm tức thì thông qua kiếm trận chìa khóa chỉ cần thông qua kiếm trận liền có thể thu hoạch được ngũ tuyệt kiếm đế truyền thừa chỉ là ngũ tuyệt kiếm đế không nghĩ tới Thương Huyền Đảo không biết sao chìm nghỉm ở La Dương Giang ngọn nguồn, một mực không ai có thể phá cái này cục. Ngay cả hỏa tuyệt kiếm đều ở bụng cá bên trong mục nát. Nếu không phải ngươi Cơ duyên xảo hợp phía dưới, đúc lại hỏa tuyệt kiếm cũng không thể nào thông qua kiếm trận này. Hỗn Độn nói, kiếm đế chuyển thừa tần phong liếm môi một cái, đem hỏa tuyệt kiếm nhặt lên, dựa theo mũi kiếm chỗ đi phương hướng đi đến. Một lát sau, hỏa tuyệt kiếm lần nữa rung động từ trong vỏ kiếm nhảy ra, lần nữa chỉ ra một cái mới phương hướng. Lặp đi lặp lại mấy lần. Tần Phong phía trước nồng vụ dần dần tiêu tán, đi tới một phiến màu vàng trước cổng chính. Thông qua kiếm trận rồi, Tần Phong trong lòng vui mừng, hỗn độn suy đoán không sai, hỏa tuyệt kiếm là ngũ tuyệt kiếm đế lưu xuống chìa khóa. Nếu như không có hỏa tuyệt kiếm chỉ đường, kiếm đạo nhất trọng thiên kiếm khách không thể nào thông qua kiếm trận. Thật sự là xa hoa. Tần Phong đi đến màu vàng trước cổng chính, phát hiện đại môn dĩ nhiên là thuần kim chế tạo, nhẫn không nổi cảm khái. Cung điện mặt đất gạch men sứ tất cả đều là thủy tinh chế tạo. Phản chiếu ra Tần Phong thân ảnh, hành lang cây cột là thượng hạng bạch ngọc, phía trên điêu khắc tinh mị phi cầm tàu thú. Vâng! anh Vâng! Anh, anh Bất chi bất giác, Tần Phong đi vào màu vàng trong cửa lớn, đi tới một cái cung điện to lớn bên trong, liền nghe đến phía trước hát cám bên trong chuyển tới tiếng bước chân nặng nề Là món đồ gì? Tần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, thương huyền bí cảnh ở La Dương Giang ngọn nguồn yên lặng hơn ngàn năm, không thể nào còn có người sống. Hơn nữa tiếng bước chân này như vậy nặng nề Mỗi một xuống đều làm cho cả cung điện đều run nhẹ nhẹ, phảng phất là tới từ hồng hoang hung mãnh cự thú. Tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận. Tần Phong rốt cuộc thấy rõ ràng, là cả người cao một trượng quái vật hình người. Quái vật này toàn thân đen nhánh, toàn thân bao trùm lấy tầng một kim loại đen lân giáp, trên đầu không nhìn thấy ngũ quan, chỉ có một đôi mắt tản ra màu xanh biếc ánh sáng, hai tay vị trí dĩ nhiên là hai thanh trường kiếm, hai chân thô ngắn, chống đỡ lấy thân thể khổng lồ. Đây là cái gì? Tân Phong một mặt chấn kinh. Quái vật trước mắt hình như là đúc bằng kim loại mà thành, không phải vật sống. Dĩ nhiên là kiếm khôi. Không nghĩ tới ngũ tuyệt kiếm đế lại còn có thời gian đi nghiên cứu loại này bằng môn tiểu đạo. Hôn độn sợ hãi thán phục nói, cái gọi là kiếm khôi, là một loại kim loại khôi lỗi, là đại tông môn dùng tới thử luyện đệ tử, chuyển thừa kiếm pháp đồ vật. Phương pháp luyện chế cùng hắn phức tạp. Đồng dạng kiếm tu, sẽ không đem thời gian lãng phí đến loại này kỳ kỳ dâm xảo bên trên cũng chỉ có ngũ tuyệt kiếm đế loại này tài hoa kinh diễm hạng người mới có loại này nhàn tình nhã trí giết kiếm khôi phát ra một tiếng chứa lăn lộn không rõ thanh âm thân thể khổng lồ giống như viên hầu, bóng đen chớp động cao cao vượt lên giống như ngọn núi đồng dạng hướng về tần phong nện xuống tiến vũ kiếm pháp thần phong không dám đối đầu thân ảnh một lóe vội vã tránh ra với anh kiếm khôi đập tầm ầm ở thủy tinh sàn nhà bên trên xuất hiện một cái hơn một trượng hố sâu Kiếm khôi này nhất định cũng là Ngũ Tuyệt Kiếm Đế an bài, chỉ có đánh bại nó mới có thu hoạch được kiếm đế truyền thừa tư cách. Tần Phong trong lòng nhất động, toàn thân nguyên khí trào lên mà ra, Hỏa Tuyệt Kiếm lấp lẽ trong bóng tối lấy hảo quang màu đỏ thám. Giết! Tần Phong cầm kiếm hướng về kiếm khôi vọt tới. Chương 39: Chiến kiếm khôi. Keng! Keng! Keng! Hỏa Tuyệt Kiếm giống như báo tố đồng dạng rơi tại kiếm khôi trên thân, bạo phát ra vô số hỏa tinh. Cứng vãi thân thể Tần phong cổ tay có chút ru lên, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Muốn biết, tần phong trong tay thế nhưng nhân giai ngũ phẩm hỏa tuyệt kiếm, bổ chém nham thạch liền giống như là cắt đầu hũ đồng dạng nhẹ nhõm. Nhưng mà, hỏa tuyệt kiếm ở kiếm khôi trên thân, chỉ có lưu xuống hời hợt bạch ấn. Siêu. Kiếm khôi đột nhiên quay đầu, thân thể giống như con quay đồng dạng xoay tròn lên, hướng về tần phong tiến lên. Tần phong chỉ có thể hốt hoảng né tránh, trốn ở một cây cột đá đằng sau. Vâng. Vâng kiếm khôi hóa thành một đoàn lưới kiếm gió lốc chặt chẽ ở tần phong sau lưng truy đuổi va chạm ở cột đá bên trên trong nháy mắt cột đá liền biến thành bột mịn, to lớn khối đá rơi xuống tới bị kiếm khôi trong tay lợi nhận xoắn thành phân vụn kiếm khôi này cũng quá lợi hại đi tần phong nhẫn không nổi lũ lưới, kiếm khôi thân thể cứng rắn phòng ngự cực cường công kích cũng mười phần lăng lệ ngoại trừ hành động chậm chạp có chút chậm hiểu bên ngoài không có bất luận cái gì thiếu sót kinh khủng nhất là kiếm khôi không phải vật sống căn bản không phải giá rời không ngừng truy sát Tần Phong, không cho hắn bất luận cái gì thời gian thở dốc, một trốn một đuổi, Tần Phong rất nhanh liền mệt thở hổn hộp, tốc độ cũng chậm chạp xuống. trong lúc nhất thời ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong nhiều lần đều kém chút bị kiếm khôi đuổi lên, rào sát ở lợi nhận phía dưới. như vậy trốn xuống dưới không phải biện pháp, ta phá hủy ngươi. Tần Phong nhìn thấy loại tình huống này, quyết tâm trong lòng, hung hăng cắn răng, không lại chạy trốn, quay đầu sử xuất vạn kiếm xuyên tâm, vô số đạo kiếm ảnh hung hăng đánh ở kiếm khôi ngực lần nữa bạo phát ra sán lạn hỏa hoa ầm tần phong bị cự lực chấn động thân thể bay rớt ra ngoài nằm sấp trên mặt đất bên trên toàn thân tê dại nửa ngày bỏ không lên kiếm khôi cũng bị tần phong đánh lui về sau mấy bước trong ánh mắt lục mang lớn hơn hỗn độn kiếm khôi có nhược điểm gì sao tần phong cắn răng nói không có nghĩ muốn đánh bại kiếm khôi chỉ có công phá phòng ngự của nó đối với kiếm khách kiếm pháp cùng kiếm đều là một loại khảo nghiệm hỗn độn nói đã như vậy chỉ có thể liều mạng. Tần Phong cắn răng một cái, một cái cá chép đả đĩnh nhảy lên, lần nữa sử xuất Vạn Kiếm Xuyên Tâm, Hỏa Tuyệt Kiếm đâm về kiếm khơi nơi ngực. Keng. Tần Phong đối với Vạn Kiếm Xuyên Tâm cái này một chiêu trường khống, đã đến rượu chi đỉnh cao tình trạng, mặc dù có hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm ảnh, lại chỉ phát ra một thanh âm. Nói cách khác, cái này vô số đạo kiếm ảnh, trong cùng một lúc, công kích ở một cái điểm lên. Một đạo kiếm ảnh uy lực mặc dù yếu, nhưng mà hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm ảnh hội tụ lên, lại không thua gì trọng kiếm một kích. Cái này một lần kiếm khôi lui về sau năm bước, túi đầu nhìn về phía ngực, xuất hiện một cái nửa tốc sâu lỗ hổng, ánh mắt bên trong xuất hiện mấy phần vẻ trần chờ. Kiếm khôi dù sao không phải vật sống, cảm giác không thấy thống khổ, ý đi liền nguyên hướng về Tần Phong vọt lên qua tới. Vạn kiếm xuyên tâm. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bạo phát ra lăng nhiên kiếm khí, đem toàn thân nguyên khí đều quán chú ở Hỏa Tuyệt kiếm bên trên, sử xuất bản thân suốt đời mạnh nhất một kiếm. Đê. Tố trầm một tiếng văng trầm kiếm khôi ngực bị hỏa tuyệt kiếm xuyên qua mũi kiếm từ sau lưng lộ ra một đoạn phù phù một tiếng nổ mạnh kiếm khôi trùng điệp ngã xuống trên đất hai mắt màu xanh biếc chậm rãi dập tắt hô hô hô thần phong ngồi trên mặt đất bên trên ngực chập trùng thở hồn hẹn liên tục thi triển ba lần vạn kiếm xuyên tâm đây đã là thần phong cực hạ trong cơ thể hắn nguyên khí bị tiêu hao sạch sẽ may mắn kiếm khôi chống đỡ không ngăn được trước một bước ngã xuống nếu không chết chính là tần phong may mắn mà có hỏa tuyệt kiếm thần phong nuốt vẽ hỏa tuyệt kiếm lạnh buốt thân kiếm nếu như trong tay hắn không phải hỏa tuyệt kiếm mà là nhân giai thất phẩm tinh thần kiếm coi như thi triển ba lần vạn kiếm xuyên tâm cũng không thể nào công phá kiếm khôi phòng ngự kiếm phẩm cấp đối với kiếm tu tới nói cực kỳ trọng yếu thần phong trong lòng nhẫn không nổi cảm khái nghỉ ngơi một lát thần phong khôi phục một chút sức lực đi đến kiếm khôi bên người có chút hiếu kỳ thần phong kiếm khôi là bảng môn tiểu đạo nếu như rơi vào trong đó sẽ ảnh hưởng kiếm đạo của người tu hành hỗn độn nhắc nhở nói ta chỉ là hiếu kỳ tần phong gật gật đầu hắn đối với khôi lỗi cơ quan thuật cũng không có hứng thú quá lớn tần phong đang chuẩn bị rời khỏi bỗng nhiên ánh mắt một sáng từ kiếm khôi tổn hại trong thân thể tìm ra một khối có chút nóng lên màu đỏ thâm kim loại xích diễm thiết tâm tần phong khẽ giật mình tức thì trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên không có sai cái này khối kim loại chính là tần phong tìm kiếm đã lâu xích diễm thiết tâm ha ha đập phá dày sắt tìm không thấy được đến hoàn toàn không phí công nguyên lai like, kiếm khôi hoạch tâm bộ phận là dùng xích diễm thiết tâm chế tạo tần phong ở thương hỏa đảo bên trên tìm kiếm rất lâu cũng không có tìm được một khối xích diễm thiết tâm không nghĩ tới ở kiếm khôi trong thân thể dĩ nhiên là phát hiện loại này cực kỳ hiếm thấy vật liệu ta muốn đem hỏa tuyệt kiếm đúc lại đến nhân giai tam phẩm còn cần chín khối xích diễm thiết tâm hơn nữa còn muốn nộp lên cho gia tộc hai khối nói cách khác ta ít nhất cần 11 khối xích diễm thiết tâm Tần Phong trong lòng yên lặng tính toán. Những này kiếm khôi, nên là cung điện thủ vệ. Nếu như là thủ vệ, liền không thể nào chỉ có một cái. Tần Phong từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra chu hồng quả, nuốt vào, lập tức một dòng nước nóng trong thân thể phun trào, nhanh tốc độ bù đắp lấy thâm hụt nguyên khí. Rất nhanh Tần Phong liền khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cầm kiếm hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Và anh, Vâng! Anh, anh. Quả nhiên, Tần Phong đi tới xuống một ngôi đại điện bên trong hắc cám bên trong lập tức liền chuyển đến tiếng bước chân cái này một lần tần phong không có bối rối thậm chí liếm môi một cái ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam kiếm khôi thân ảnh từ hắc cám bên trong xuất hiện nhưng mà ở tần phong trong mắt nó chính là một khối giá trị liên thành xích diễm thiết tâm giết tần phong đã có kinh nghiệm biết kiếm khôi chiến đấu trốn không có bất luận cái gì tác dụng chỗ chỉ có thể cứng đối cứng lập tức quát lên một tiếng lớn màu đỏ thám kiếm mang một lóe hướng về kiếm khôi ngực đâm tới trong nháy mắt lại là hai ngày đi qua ngũ tuyệt kiếm đế xa hoa trong cung điện tần phong khoanh chân ngồi ở kiếm khôi hải cốt bên cạnh đang luyện hóa chu hồng quả dược lực hô đây là thứ tám khối xích diễm thiết tâm còn thiếu 4 khối tần phong điều tức hoàn tất đem kiếm khôi trong thân thể xích diễm thiết tâm lấy ra trên mặt lộ ra một bôi vui mừng hai ngày này tần phong một mực ở trong cung điện dừng lại tìm kiếm kiếm khôi đồng thời cũng sờ rõ ràng cung điện tình huống căn bản ngũ tuyệt kiếm Đế cung điện tổng cộng là một tòa chính điện tám tòa thiên điện ngoại trừ chính điện tần phong còn không có tham dò cái khác tám tòa thiên điện tần phong đều đã tham dò hoàn tất cái này tám tòa thiên điện có rất nhiều người hầu chỗ ở có rất nhiều cất giữ đồ ăn địa phương ngoại trừ kiếm khôi trong thân thể xích diễm thiết tâm tần phong không có phát hiện cái khác vật có giá trị nói cách khác ngũ tuyệt kiếm đế truyền thừa cùng bảo vật nên đều ở cuối cùng một tòa trong chính điện ngoại trừ tám khối xích diễm thiết tâm bên ngoài hai ngày này ta thu hoạch lớn nhất chính là kiếm đạo tu vi lớn mạnh vượt bậc đã đến dung hối cảnh đỉnh phong thần phong trong lòng mừng rỡ không dứt ngắn ngủi hai ngày liền có to lớn như vậy tiến cảnh thần phong phân tích qua có ba nguyên nhân thứ nhất chu hồng quả dược hiệu sự việc quan trọng cung cấp đại lượng nguyên khí thứ hai tần phong một mực cùng kiếm khôi chiến đấu ở sinh tử chiến đấu bên trong thực lực để thằng tự nhiên cực nhanh thứ ba cũng là trọng yếu nhất một chút tần phong tự tay rèn đúc ra hỏa tuyệt kiếm cùng nó tâm ý tương thông tâm ý tương thông nhân kiếm hợp nhất mới có thể tiến nhập hợp nhất cảnh Rất nhiều kiếm tu đều sẽ vào lúc này rơi vào bình cảnh, chỉ có thể đi qua thời gian dài ngộ kiếm mới có thể tiến nhập nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Ngộ kiếm thời gian lại dài lại ngắn, ngắn tức thì mấy tháng, dài phải cả năm. Mà Tần Phong nhảy qua hiểu kiếm cái này một bước, tiết kiệm đại lượng thời gian. Chương 40: Ba tòa bảo khố. Tám tòa thiên điện kiếm khôi đều bị đánh bại, chính điện đại môn nên có thể mở ra. Tần Phong đi tới chính điện trước cửa, ngửa đầu nhìn xem màu vàng đại môn, dùng sức đẩy một cái xèo xèo xèo, to lớn màu vàng đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Chính điện trung ương, có một bóng người khoanh chân ngồi, tần phong lương thần xem xét, phát hiện là một bộ người khoác kim bảo bạch cốt khô lâu. Ông, ở tần phong đạp vào chính điện một chớp mắt, xung quanh vách tường bên trên bỗng nhiên lấp lóe hiện ra văn tự. Những văn tự này đều là vết kiếm tạo thành, móc sắt bạc hoạch, không biết trải qua bao nhiêu năm, y lẻ nguyên có thể cảm giác được lăng lệ kiếm ý. Ta chính là ngũ tuyệt kiếm đế, độc thân trưởng kiếm tung hoành thiên hạ ba năm. Giết quân địch, uống nhiệt huyết, thiên hạ mặc dù đại, không một người là ta đối thủ. Bình sinh việc đáng tiếc, vô địch không bạn, vô thân vô cố, đồ đệ cũng không có một cái. Một mình một người ở đây ngũ tuyệt cung, mặc dù chưa phát giác bơ vơ, nhưng nghĩ tới một thân tuyệt học như vậy thất truyền, thiên hạ lại không người biết ngũ tuyệt kiếm đế chi huy danh, liền buồn đau không dứt. Ta tự biết ngày giờ không nhiều, đem hỏa tuyệt kiếm thả vào bụng cá bên trong, nếu có duyên hậu bối đến kiếm này, tiến ngũ tuyệt cùng, đem ta thi thể thu lại đến trong kim quan có thể được ngũ tuyệt truyền thừa thần phong trong lòng ngấm ngầm cảm thán ngũ tuyệt kiếm đế thế nào tài hoa kinh diễm nhân vật cả đời trượng kiếm độc hành thậm chí ngay cả cái đồ đệ đều không có chết về sau thậm chí không người thay hắn thu lại thi cốt thật đáng buồn biết bao một thân kiếm đạo tuyệt học bại tận anh hùng thiên hạ lại có gì dùng ngũ tuyệt kiếm đế tiền bối vạn bối Thần phong ngẫu nhiên đạt được hỏa tuyệt kiếm cũng coi như được truyền thừa của ngươi là đồ đệ của ngươi đã như vậy liền để ta giúp ngươi thu lại thi cốt đi tần phong đi đến ngũ tuyệt kiếm đế thi cốt trước cung kính dập đầu ba cái lúc này mới đem hắn thi cốt ôm lên đi đến phía sau kim quan trước đem hắn thả vào trong đó giang giác giang giác kim quan bên trong bỗng nhiên tiếng vang lên cơ quan thanh âm, một mặt màu vàng hình rồng lệnh bài xuất hiện ở kim quan phía trên vách quan tài bên trên lần nữa hiện ra văn tự ngươi thay ta thu lại thi cốt nghĩ tới không phải cựu địch cái này ngũ tuyệt lệnh là ta lưu lễ vật cho ngươi có được ngũ tuyệt lệnh Có thể thao tung thương huyền đảo kiếm trận, bất cứ lúc nào ra vào thương huyền đảo. Đồng thời, có thể mở ra ba tòa bảo khố. Thứ nhất tòa bảo khố, bên trong là kim mục thủy thổ bốn chuôi ngũ tuyệt kiếm, kiếm đạo nhất trọng thiên liền có thể tiến nhập. Thứ hai tòa bảo khố, bên trong là ta ngưng tụ suốt đời sở học, sáng lập ra ngũ tuyệt kiếm pháp, trường điệu giai lục phẩm. Kiếm đạo nhị trọng thiên mới có thể tiến nhập. Thứ ba tòa bảo khố, là của ta đúc kiếm chỗ, ngoại trừ tài liệu chân quý bên ngoài, còn có thương huyền linh hỏa. Kiếm đạo Tam Trọng Thiên mới có thể tiến nhập Ngũ Tuyệt Lệnh. Thần Phong đưa tay đem Ngũ Tuyệt Lệnh lấy xuống. Ngũ Tuyệt Lệnh chính diện là một đầu Ngũ Chảo Kim Long, mặt sau là Ngũ Tuyệt Cung Bản đồ chi tiết, Trận pháp, cơ quan, ẩn nấp thông đạo, toàn bộ đều đánh dấu tại địa đồ bên trên. Cái này Ngũ Tuyệt Kiếm Đế thật sâu tâm cơ. Thần Phong nhìn kỹ địa đồ, con người đột nhiên co rụt lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngũ Tuyệt Kiếm Đế tung hoành thiên hạ, kết thù rất nhiều, hắn chết về sau sợ hai cựu địch tới sông ngũ tuyệt cung hủy hoại hắn thi thể bởi vậy ở thi cốt xuống ẩn giấu một cái trí mạng cơ quan nếu như người đến không để hắn thu lại thi cốt mà là hủy hoại thi cốt cơ quan liền sẽ phát động vách tường bên trên ẩn giấu ống dẫn sẽ phun ra trí mạng khí thể đem cựu địch độc chết có thể đạp lên kiếm đạo lục trọng thiên, được tôn là kiếm đế không có cái nào là đèn đã cạn dầu hôn nộn thúc dục nói nhanh đi mở ra bảo khố xem một chút Ừm. tần phong nhẹ gật đầu Đi đến kim quan hậu phương, vách tường bên trên có ba cái lỗ khảm, vừa vặn có thể đem ngũ tuyệt lệnh thả vào trong đó. Hắc. Tần phong đem ngũ tuyệt lệnh thả vào đến cái thứ nhất lỗ khảm bên trong, đem nguyên khí quán chú đi vào, chậm rãi chuyển động. Giang giác. Giang giác. Một trận cơ quan chuyển động thanh âm, vách tường liệt mở, xuất hiện một đầu thông đạo. Tần phong vội vã không kịp đợi, đi vào trong thông đạo, tiến vào trong bảo khố. Trong bảo khố có 5 cái bạch ngọc thạch đài. Trong đó bốn cái thạch đài đều ngược lại cắm một thanh kiếm, còn có một cái thạch đài là trống không. Ông ông ông. Tần Phong trong tay Hỏa Tuyệt Kiếm điên cuồng rung động, đột nhiên từ trong vỏ kiếm bắn ra, dĩ nhiên là bay đến trống không cái kia thạch đài bên trên. Ngũ Tuyệt quý vị. Tần Phong mặt lộ vẻ vui mừng, đi đến thạch đài bên cạnh, đưa tay nắm chặt màu xanh một Tuyệt Kiếm chua kiếm, chuẩn bị đem nó từ thạch đài bên trên rút ra. Keng. Để Tần Phong không ngờ tới là, Mộc Tuyệt Kiếm dĩ nhiên là phát ra một tiếng vang dọn, cắt thành hai khúc đương đương đương cái khác ba thanh ngũ tuyệt kiếm cũng theo đó được gãy từ thạch đài bên trên rơi xuống tới duy chỉ có hỏa tuyệt kiếm còn cắm ở thạch đài bên trên hoàn hảo không chút tổn hại tình huống như thế nào thần phong lập tức bối rối, trong đại nào trống rỗng thời gian vô tình a Hôn độn thở dài một tiếng thổn thức không dứt ngũ tuyệt kiếm đế chết thời gian quá lâu ngay cả ngũ tuyệt kiếm cũng chịu không được thời gian ăn mòn cùng hỏa tuyệt kiếm đồng dạng kiếm hồn tán loạn mục nát không chịu nổi hòa tuyệt kiếm ở bụng cá bên trong nhiều năm như vậy mục nát ta có thể hiểu được nhưng mà cái khác mấy chuôi ngũ tuyệt kiếm đều là địa giai bảo kiếm lại ở thạch đài bên trên vì cái gì cũng sẽ mục nát thần phong nhữ mày nói nếu như là bình thường địa giai bảo kiếm đủ để ngàn năm bất hủ nhưng mà ngũ tuyệt kiếm rèn đúc phương pháp là ngũ tuyệt kiếm đế tự sáng tạo có không hoàn thiện chi chỗ rèn đúc ra ngũ tuyệt kiếm mặc dù sắc bén nhưng tính bền dẻo không đủ kiếm hồn tán loạn về sau rất nhanh liền mục nát Hôn Độn nói ra, Ngũ Tuyệt Kiếm Đế thông minh cái thế, tính toán không bỏ sót, nhưng cũng không ngờ rằng Thương Huyền đảo sẽ chìm vào La Dương ra ngọn nguồn, hơn ngàn năm đều không người hỏi thăm. Ngũ Tuyệt Kiếm đều mục nát, thành phế phẩm, Kiếm đạo của hắn cũng vô pháp truyền thừa tiếp. Nếu như là những người khác đạt được cái này truyền thừa, tâm tâm vất vả sông qua kiếm trận, đánh bại kiếm khôi, lại chỉ lấy được cái này bốn chuôi mục nát không chịu nổi Ngũ Tuyệt Kiếm, nhất định sẽ thất vọng cực độ. Tần Phong thở dài một tiếng trên mặt tức thì lộ ra một bôi nụ cười Mục nát ngũ tuyệt kiếm đối với những người khác tới nói không có nửa điểm tác dụng nhưng mà đối với tần phong tới nói lại không có quá lớn khác biệt bởi vì tần phong có được hỗn độn kiếm hồn có thể thôn phệ và kiếm hỗn độn cái này bốn chuôi ngũ tuyệt kiếm là của ngươi nuốt bọn chúng tần phong mỉm cười đưa tay nhất chỉ ta muốn đúc lại ngũ tuyệt kiếm để ngũ tuyệt kiếm lại hiện ra dưới ánh mặt trời lấy an ủi ngũ tuyệt kiếm đế trên trời có linh thiêng ha ha ha ta sớm liền chờ không nổi, hỗn độn một trận cùng hỉ, thân thể đột nhiên trở nên to lớn, hóa thành màu đen cự mãng, miệng rộng một trường, thôn tính đồng dạng đem bốn chuôi ngũ tuyệt kiếm đều nuốt vào trong bụng. hỗn độn không gian bên trong lập tức xuất hiện bốn cái cảnh tượng, theo thứ tự là ngũ tuyệt kiếm đế rèn đúc kim tuyệt kiếm, một tuyệt kiếm, thổ tuyệt kiếm, thủy tuyệt kiếm tình cảnh. mặc dù không có đạt được ngũ tuyệt kiếm bản thể, nhưng mà tần phong đạt được ngũ tuyệt kiếm rèn đúc phương pháp. đối với tần phong tới nói so để hắn trực tiếp thu hoạch được ngũ tuyệt kiếm cái khác bốn chuôi thu hoạch lớn hơn bởi vì tần phong có thể từ những này tình cảnh bên trong học tập đến ngũ tuyệt rèn đúc chi pháp đối với hắn đúc kiếm một đạo rất có ích lợi tần phong rời khỏi thứ nhất tòa bảo khố đi tới thứ hai tòa bảo khố trước tiến ngũ tuyệt lệnh thả vào lõm hỏng bét bên trong mặc dù kim quan đã nói chỉ có tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên, mới có thể mở ra thứ hai tòa bảo khố nhưng mà Tần phong vẫn là muốn thử một chút nhưng mà Tần Phong sử dụng ra bú sữa mẹ sức lực, ngũ tuyệt lệnh lại không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên. Thứ ba tòa bảo khố, xem ra thử đều không cần thử. Muốn tiến nhập kiếm đạo tam trọng thiên mới có thể đánh mở. Thứ ba tòa trong bảo khố, thế nhưng có thương huyền linh hỏa, cùng vô số tài liệu chân quý A. Tần Phong liếm môi một cái, ánh mắt bên trong lộ ra một bồi tham lam. Thương. Thương. Thương. Nhưng vào lúc này, Tần Phong trợt nghe ngũ tuyệt cung ngoại ẩn ẩn chuyển tới kim thạch va chạm Có người ở bên ngoài tranh đấu. Tần Phong hơi run run, trên mặt lộ ra một bối ngưng trọng, nắm chặt Hỏa Tuyệt Kiếm, đi ra Ngũ Tuyệt Cung, chuẩn bị tìm tòi kết quả. Chương 41, Ma tông kiếm pháp. Thần Phong đi ra Ngũ Tuyệt Cung, đi vào trong kiếm trận. Hắn cầm trong tay Ngũ Tuyệt lệnh, chính là Ngũ Tuyệt Cung trưởng khống giả, nồng vụ nhau nhau tán mở, xuất hiện một con đường. Kiếm trận bên ngoài, có ba đạo nhân ảnh đang đánh nhau, trong đó một người lấy một địch hai, rõ ràng là giang bằng. Thừa xuống hai người một nam một nữ đúng là tần như long cùng hạ ngữ băng như long đại ca ngữ băng sư mội tần phong trên mặt lộ ra một bôi vui mừng tần như long cùng hạ ngữ băng hai người liên thủ một người cầm đăng long kiếm một người cầm dịch thủy hàn đều là nhân giai ngũ phẩm trở lên bảo kiếm kiếm mang bắn ra bốn phía vương vàng chiếm thượng phong giang bằng cầm trong tay huyết sắc trường kiếm đã trái chống phải đỡ ngàn cân treo sợi tóc Xoẹt. hạ ngữ băng trong tay hàn mang một lóe đem giang bằng bả vai hoạch mở một cái máu tươi đầm địa lỗ hổng lớn Đáng chết. Ta vốn cho rằng cái này hạ ngữ băng là trông thì ngon mà không dùng được bình hoa, Không nghĩ tới, kiếm pháp của nàng dĩ nhiên là lợi hại như thế. Ta lấy một địch hai, không phải hai người này đối thủ, nhất định phải nghĩ biện pháp. Giang bằng hung hăng cắn răng, hai mắt tinh hồng. Thần như long ngươi cái này thứ hèn nhát. Ở thi đấu trong tộc bên trên, ta khiêu chiến ngươi. Ngươi liền làm rùa đen rút đầu, không dám ứng chiến. Lần này ta lại tới khiêu chiến ngươi. Ngươi vậy mà cùng nữ nhân liên thủ lấy nhiều lần ít. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Giang bằng giống to nói, là nam nhân, liền cùng ta đơn đả độc đấu, công bằng một trận chiến. Hừ, Giang bằng, ngươi cho rằng ta tần như long sợ ngươi hay sao? Tần như long hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thu kiếm, lui ra phía sau một bước, đối với hạ ngữ băng nói, ngữ băng sư muội, ngươi ở một bên đường ra tay, ta muốn thật tốt giao hơn cái này không biết trời cao đất rộng cồn vọng tiểu tử. Thế nhưng hạ ngữ băng khẽ giật mình lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra vẻ trần chờ ngữ băng sư muội xin tin tưởng ta thần như long mỉm cười có chút tự tin cái này được rồi hạ ngữ băng bất đắc dĩ mặc dù không tình nguyện nhưng thần như long nói như vậy nàng chỉ có thể thu kiếm đứng ở một bên giang bằng đem ngươi bả vai bên trên vết thương băng bó kỹ chờ chút thua không muốn cầm cái này làm lấy cớ thần như long cười nói thần như long Người không dậu đổ bìm leo, là cái nam nhân. Giang bằng ngồi xổm xuống băng bó vết thương, ánh mắt tức thì ở ngược loạn chuyện, nhưng trong lòng là cười thầm, tần như long à, tần như long. Ta liền ngờ tới, ngươi nhất định không chịu ở trước mặt nữ nhân mất mặt, đáp ứng cùng ta đơn đả độc đấu. Ngu xuẩn, thật sự là ngu. Đối với địch nhân tha thứ, chính là tàn nhận với mình. Đợi một chút, ta để ngươi khóc đều khóc không ra tới. Giang bằng, ngươi nhiều lần vũ nhục ta tần ra. Hôm nay ta liền muốn hung hăng giáo huấn ngươi, để ngươi biết ta tần gia nội tình biết bao thâm hậu, hạo nhiên kiếm quyết. Tần Như Long có ý ở hạ ngữ băng trước mặt khoe khoang, lập tức đăng long kiếm. Một cô hạo nhiên chính khí ngút trời mà lên. A, đây chính là tần gia tuyệt học, nhân gia tam phẩm hạo nhiên kiếm quyết. Hạ ngữ băng khuôn mặt nhỏ hơi biến sắc, nàng sớm nghe qua hạo nhiên kiếm quyết đại danh, hôm nay lần thứ nhất tận mắt chứng kiến. Hạo nhiên kiếm quyết. Tần Phong thân ảnh ẩn giấu ở trong sương ngủ dày đặc. Nhìn thấy Tần Như Long thi triển Hạo Nhiên Kiếm Quyết, như mày, trong lòng sinh ra một tia bất an. Hạo Nhiên Kiếm Quyết tuy là nhân giai tam phẩm kiếm pháp, uy lực cực đại. Nhưng mà, Tần Như Long ở thi đấu trong tộc về sau, mới cầm tới Hạo Nhiên Kiếm Quyết, đến nay chỉ có ngắn ngủi 10 ngày. Phẩm cấp càng cao kiếm pháp, tu luyện lên độ khó liền càng lớn. Tần Như Long cho dù là ngút trời kỳ tài, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, tu luyện Hạo Nhiên Kiếm Quyết cũng chỉ là nhập môn trình độ, hắn cũng dám dùng tới đối phó giang bằng khó tránh cũng quá tự phụ đi thiên địa có trinh khí tên gọi hạo nhiên tần như long niệm tụng kiếm quyết trên thân hạo nhiên chi khí càng thêm nồng đậm giống như thực chất đồng dạng quấn quanh ở đăng lòng kiếm bên trên chém tần như long trên thân hạo nhiên chi khí đến đỉnh phong đột nhiên quát lên một tiếng lớn hướng về giang bằng chém tới tới tốt lắm giang bằng hai mắt đỏ bừng quát chói thai một tiếng khuôn mặt bên trên gần xanh bạo lên biểu tình cũng theo đó giữ tợn. ma sát huyết kiếm giang bằng trong tay huyết sắc trường kiếm bạo phát ra mùi máu tanh nồng nặc tựa hồ có sền sệt máu tươi ở thân kiếm bên trên lưu chảy vung lên kiếm không trung liền huyễn hóa ra vô số dữ tợn mặt quỷ há to miệng phát ra vô thành tiêu rên keng tràn đầy hạo nhiên chính khí đăng long kiếm cùng tràn đầy mặt quỷ huyết sắc trường kiếm và chạm ở cùng nhau ẩm tần như long trên thân hạo nhiên chính khí trong nháy mắt liền bị chấn nát, cả người cũng là bay ngược ra ngoài miệng phun máu tươi một mặt khó có thể tin têu sợ hay nói giang bằng ngươi vậy mà dùng ma tông kiếm pháp ngươi là ma tông bại hoại ha ha ma tông kiếm pháp thì lại làm sao chỉ cần có thể giết người chính là hảo kiếm pháp giang bằng lên tiếng cùng tiếu sắc mặt dữ tợn Phúc. giang bằng bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh trong nháy mắt đã đến tần như long trước người trong tay huyết sắc trường kiếm đưa tới liền xuyên qua tần như long thân thể giang bằng ngươi dám giết ta tần như long cúi đầu nhìn xem thẳng một nhập trôi huyết sắc trường kiếm khắp khuôn mặt là không thể tin Con mắt trợn tròn, dĩ nhiên là chết không nhắm mắt. A, người động thủ giết người. Hạ ngữ băng cũng không ngờ rằng Giang bằng xuất thủ vậy mà như thế tàn nhẫn, không có chút gì do dự liền giết tần như long. đợi nàng phản ứng qua tới thời điểm, liền đã muộn. Như long đại ca chết rồi. Bị Giang bằng giết chết rồi. Giang bằng đây là điên rồi sao? Trong sương mù dày đặc, thần phong cũng là cả người đều sương sở. Tần Giang hai nhà đều là toái diệp thành gia tộc, có thể nói là thế giao. Mặc dù ngầm xuống so sánh sức lực, nhưng mà ngoài sáng bên trên quan hệ không tệ. Tần gia thi đấu, mời Giang ra xem cuộc chiến, còn cùng Giang ra cùng nhau thăm dò thương huyền bí cảnh, hai nhà ở giữa cũng không có thâm cựu đại hận gì. Giang bằng muốn giết mình, Tần Phong tưởng rằng mặc cô sinh mệnh lệnh, sư mệnh không thể trái. Nhưng mà, Tần Phong phát hiện bản thân hoàn toàn sai. Cái này Giang bằng chính là một cái thị huyết chi đồ. Một tên điên. Ngay cả Tần Như Long đều một kiếm giết, hắn còn có chuyện gì không làm được tới. Ha ha, hạ gia thiên kim hạ ngữ băng. Hạ gia là lạc kinh đại gia tộc, ta nho nhỏ ra gia, không có tư cách cùng hạ gia đấu. Cho nên, chuyện hôm nay, còn mời hạ tiểu thư chớ nói ra ngoài. Giang bằng đem huyết sắc trường kiếm từ tần như lòng trong thi thể rút ra, mũi kiếm chảy xuống máu tươi, mang trên mặt âm u nụ cười, từng bước hướng về hạ ngữ băng tới gần qua tới. Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi sao. Hạ ngữ băng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hàm răng khẽ cắn môi son. Ta cũng không dám yêu cầu xa vời hạ tiểu thư đáp ứng. Ta chỉ biết, người chết là không biết nói chuyện. Giang bằng đống nhiên xuất kiếm, lại muốn giết hạ ngữ băng diệt khẩu. Siêu. Một đạo huyết hồng sắc quang mang hướng về hạ ngữ băng tập tới. Ken. Hạ ngữ băng trong tay dịch thủy hàn vậy một cái, cách mở giang bằng một kiếm này, thân ảnh nhoáng một cái, đã đến một trượng có hơn. Sắc mặt thanh lãnh, nhàn nhạt nói, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ còn không có cái này bản lĩnh. Cái này tiểu nữ vậy mà như thế lợi hại kiếm đạo thiên phú so tần như long càng hơn một bậc giang bằng trong lòng ngấm ngầm lo lắng nếu như để hạ ngữ băng trốn mất giết hắn tần như long sự tình truyền đi không những hắn có phiền thoái giang gia cũng vô pháp gánh chịu tần gia tức giận ngươi là ma tông bại hoại kiếm pháp ngon độc quỷ kế đa đoan ta không đánh với ngươi hạ ngữ băng sợ hãi giang bằng ma tông kiếm pháp thân ảnh nhất động chuẩn bị rời khỏi nơi đây nhưng mà hạ ngữ băng còn chưa đi hai bước lòng của nàng bỗng nhiên giống như lao xoắn đồng dạng bước chân một cái lảo đảo. Nửa quỳ trên mặt đất bên trên, hai tay che ngực, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ thống khổ. Ở đây cái khẩn yếu bức mặt, hạ ngự băng hàn độc phát tác. Chương 42, trí hàn thánh thể. Hả? Nàng thế nào không trốn rồi? Giang bằng trên mặt lộ ra một bôi kinh ngạc, hắn tâm cơ thâm trầm, hoài nghi hạ ngự băng là cố ý dẫn dụ bản thân đi qua, cũng không dám trực tiếp tiến lên, mà là đề phòng, chậm dại hướng về hạ ngự băng đi qua. Ha ha! Xem ra ngươi là ẩn tận phát tác. Thật sự là trời cũng giúp ta. Giang bằng đến gần, xem rõ ràng hạ ngữ băng khuôn mặt nhỏ nhữ lại, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, xem ra mười phần thống khổ, cũng không giống như là giả ra tới, một trái tim mới để xuống tới. Hạ ngữ băng, người lớn lên như vậy xinh đẹp, ta vốn không cam lòng giết ngươi. Nhưng mà, ngươi thấy ta thi triển ma tông kiếm pháp, liền không thể để ngươi sống nữa. Giang bằng sắc mặt một trầm, ánh mắt bên trong hiện ra sắc ý, trong tay huyết sắc trường kiếm hướng về hạ ngữ băng hậu tâm đâm tới chuẩn bị vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hạ Ngữ Băng đóng chặt hai mắt, khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy tuyệt vọng, nàng biết mình muốn táng thân nơi đây, mặc dù không có cam lòng, tức thì không biết làm thế nào. Nhưng vào lúc này, trong xương mù dày đặc một đạo xích hồng sắc kiếm quang bay ra. Keng! Giang bằng phản ứng cực nhanh, thân ảnh nhất động, trong tay huyết sắc trưởng kiếm vung lên, cùng kiếm quang va chạm ở cùng nhau, phát ra một tiếng vang giòn. "Theo ta đi." Trong xương mù dày đặc nhô ra một cái tay, bắt lấy Hạ Ngữ Băng cánh tay đưa nàng kéo đến trong sương mù. chờ Giang Bằng lấy lại tinh thần tới thời điểm Hạ Ngự băng thân ảnh đã bị nồng vụ thôn phệ biến mất không thấy là ai là ai giấu ở kiếm trận bên trong có gan liền cho ta lăn ra tới Giang Bằng mặt đều tái rồi hướng về nồng vụ loạn chém lớn tiếng gầm thét Giang Bằng thanh âm ở sơn cốc bên trong quen quẩn không quản hắn như thế nào chửi rủa đều không có người trả lời cái này để Giang Bằng không khỏi hoài nghi vừa mới trong sương mù dậy đặc bay ra kiếm quang cùng nô ra tay Có phải hay không ảo giác của mình? Thế nhưng, hạ ngữ băng đúng là bị trong kiếm trận người cứu đi. S. Hạ ngữ băng thân có ẩn tật, chưa hẳn có thể sống qua hôm nay. Hơn nữa kiếm trận này hết sức lợi hại, hai người này có thể đi vào đi, chưa hẳn ra tới. Giang bằng đi về đến tần như long bên cạnh thi thể, trong lòng ngấm ngầm tính toán. Bất kể như thế nào, ta trước tiên đem tần như long thi thể xử lý mất lại nói. Giang bằng cười lạnh, từ tần như long trên thân lật ra hạo nhiên kiếm quyết kiếm phổ sau đó đem huyết sắc trường kiếm đâm vào đến trong thân thể hắn ừng ngực ừng ngực huyết sắc trường kiếm giống như vật sống đồng dạng vậy mà đang hấp thu tần như long tinh huyết trong nháy mắt tần như long liền biến thành một bộ hoàn toàn khác hẳn thây khô theo gió thổi liền biến thành bụi bặm phiêu tán mà giang bằng sắc mặt tái nhợt cũng chậm chậm trở nên hồng nhuận lên hắn đem bả vai bên trên băng vải xé phía dưới nhìn thấy vết thương lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khép lại trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh cái này tần như long không hổ là toái diệp thành đệ nhất thiên tài trong cơ thể tinh huyết nguyên khí là những người khác gấp mười ta phải lập tức luyện hóa có lẽ liền có thể một ván sông phá bình cảnh thức tỉnh kiếm hồn tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên. giang bằng khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên huyết xác trường kiếm hoành ở đầu gối trước trên thân hắc khí lựa lờ lở mười phần quỷ dị giang bằng cũng không biết bản thân nhất cử nhất động đều là rơi tại trong tầm mắt trong sương mù dày đặc tần phong cũng không có rời khỏi mà là nhìn chằm chằm giang bằng nhất cử nhất động sắc mặt tâm trầm hỗn độn giang bằng dùng quả nhiên là ma tông kiếm pháp sao tần phong thấp giọng hỏi nói ngoại trừ ma tông kiếm pháp bên ngoài còn có kiếm pháp gì có thể hấp thu người tinh huyết luyện công có điều ma tông đã biến mất trên vạn năm không nghĩ tới hôm nay ở tiểu tử này trên thân nhìn thấy ma tông kiếm pháp hẳn là đây là ma tông trở lại xâm lược báo hiệu nếu như ma tông khôi phục chỉ sợ toàn bộ thiên kiếm đại lục đều muốn vén lên một trảng gió tanh mưa máu đến lúc đó tất nhiên là sinh linh đồ thán hỗn độn cũng mười phần chấn kinh hấp thu người tinh huyết luyện công thật sự là tạ ác thần phong thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía hạ ngữ băng ngữ băng sư muội ngươi không có việc gì đi tần phong nhìn thấy hạ ngữ băng hai tay ôm vai cuộn thành một đoàn thân thể mềm mại run lẩy bẩy trên mặt lộ ra vẻ lo lắng lạnh lạnh quá ta lạnh quá hạ ngữ băng giống như bạch ngọc khắc thành tinh xảo khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh một tia mắt trần có thể thấy hàn khí từ lông của nàng lỗ bên trong thẩm thấu ra tới ở làn da của nàng bên trên kết thành tầng một nhỏ vụn vụ băng tần phong đứng ở hạ ngữ băng bên cạnh đều cảm giác được một cỗ thấu xương băng hàn nhẫn không nổi sợ run cả người có thể nghĩ hạ ngữ băng thừa nhận thế nào rét lạnh ngữ băng sư muội ngươi thế nào cỗ hàn khí kia là chuyện gì xảy ra tần phong nhìn thấy hạ ngữ băng yếu đuối thân thể run không ngừng khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ một thời gian cũng là lòng nóng như lửa đốt tần phong người cái này ngữ băng sư muội thoạt nhìn như là hàn độc phát tác hỗn độn thấp giọng nói hàn độc nguyên lai like ngữ băng sư muội trong thân thể có hàn độc khó trách nàng vẫn luôn rất sợ lạnh tần phong nghĩ đến hạ ngữ băng một lên thuyền liền trốn ở trong khoang thuyền còn cho rằng nàng là tầm cao khí nạo, xem thường cùng cái khác tần ra con cháu cho chuyện không nghĩ tới tức thì thân có ẩn thận nói là hàn độc nhưng lại không giống chờ ta nhìn kỹ một chút hỗn độn từ hỏa tuyệt kiếm bên trong bay ra vây quanh hạ ngữ băng chuyển vài vòng ánh mắt bên trong chấn kinh càng ngày càng nồng đệm Tiểu nha đầu này thể chất dĩ nhiên là khó gặp chí hàn thánh thể khó trách hàn khí bạo phát như vậy mãnh liệt hỗn độn tấm tắc lấy làm kỳ lạ Chí hàn thánh thể thần phong mặt lộ mờ mịt chí hàn thánh thể là một loại hiếm thấy thể chất người nắm giữ loại thể chất này kiếm đạo thiên phú cực cao đặc biệt tam hiệu tu luyện hàn băng nhất mạch kiếm pháp Chỉ bằng nàng hiếm thấy thể chất, liền có tư cách tiến nhập thiên kiếm đại lục tốt nhất tông môn tu hành. Tiên đồ của nàng không thể đo lường, ít nhất cũng có thể tiến nhập kiếm đạo ngũ trọng thiên. Hỗn Độn đánh giá nói, chỉ dựa vào trí hàn thánh thể, liền có thể tiến nhập kiếm đạo ngũ trọng thiên. Tần phong cả người đều sững sở, hắn biết hạ ngữ băng kiếm đạo thiên phú cực cao, nhưng mà không nghĩ tới, vậy mà cao đến như vậy tình trạng. Nhưng mà, ngữ băng sư muội có được trí hàn thánh thể là chuyện tốt. Vì cái gì sẽ bị trong thân thể hàn khí phản vệ? Thần Phong lo lắng nói. Bởi vì, nàng dùng sai kiếm. Nàng trôi kiếm này, tên là Dịch thủy Hàn. Mặc dù kiếm tên có điều hữu chi ý, làm cho người ta cảm thấy băng lãnh cảm giác. Nhưng mà, tức thì thương huyền hỏa đúc thành một thanh tráng sĩ chi kiếm. Bởi vì cái gọi là gió thổi vi vu Dịch thủy Hàn, tráng sĩ si ra đi không trở lại. Dịch thủy Hàn, bản chất là một thanh hỏa thuộc tinh kiếm. Hạ ngữ băng tức thì chí hàn thánh thể. Thủy hỏa tương xung một khi hạ ngữ băng sử dụng dịch thủy hàn liền sẽ dẫn động trong cơ thể hàng khí theo nàng tiếp cận kiếm đạo nhị trọng tiên hàng khí bạo phát sẽ càng ngày càng nhiều lần ngày càng mạnh mẽ nghiêm trọng nhất tình huống nàng khả năng lại bởi vậy mà chết hỗn độn giải thích nói sẽ chết cái kia làm thế nào ta nên thế nào cứu nàng thần phong lo lắng nói ngươi cứu không được nàng đây là nàng mệnh làm nàng lựa chọn dịch thủy hàn làm kiếm của nàng vận mệnh của nàng liền đã đã định trước Chứ phi kiếm gãy trùng tu. Đây là duy nhất biện pháp giải quyết. Có điều, nàng bỏ được sao? Hôn độn nói. Ta cứu không được nàng sao? Tần phong giúp hạ ngữ băng xoa xoa cánh tay, nghĩ muốn mang cho nàng một tia ấm áp, nhưng mà nàng lay động càng ngày càng kịch liệt, thân thể cũng càng ngày càng lạnh bớt. Lạnh quá! Lạnh quá! Thật lạnh quá hạ ngữ băng tóc dài bên trên, cũng là kết bên trên tầng một vụ băng, cả người đã xa vào đến thất thần trạng thái, vờ môi bầm đen, vô ý thức nhắc tới. Thanh âm càng ngày càng thấp. Một bên Tần Phong thấy cảnh này, rốt cuộc là hung hăng cắn răng một cái, đem ý y phục vẫn mở, đem hạ ngữ băng chặt chẽ ôm vào trong ngực. S, cảm thụ đến Tần Phong thân thể ấm áp, hạ ngữ băng lông mày có chút thư triển ra tới, hai tay cũng là vô ý thức ôm chặt lấy hắn lưng, lạnh buốt gương mặt dính sát ở bộ ngực của hắn bên trên. Thật lạnh. Tần Phong ôm hạ ngữ băng, cảm giác mình ôm lấy một khối vạn năm huyền băng, hàng khí thấu xương tràn ngập thân thể của hắn, để nhiệt độ của người hắn đột nhiên hàng. Trong nháy mắt, Tần Phong lông mày cùng tóc bên trên bao phủ tầng một sương trắng, răng không ngừng va chạm phát ra đắc đắc thanh âm, trong miệng thở ra khí thể trong nháy mắt liền kết thành sương lạnh. Bất tri bất giác, Tần Phong cũng ngất đi, nhưng mà hắn ôm Hạ Ngữ Băng hai tay, tức thì càng ôm càng chặt. Chương 43, Trận tướng. Không biết qua bao lâu, Hạ Ngữ Băng trong cơ thể hàn khí dần dần tiêu tán, nhiệt độ cơ thể chậm rãi khôi phục bình thường, phát ra một đạo âm thanh âm, thức tỉnh qua tới. Hạ Ngư Băng mở ra hai con ngươi, ngạc nhiên phát hiện bản thân lại bị một cái áo không đủ che thân nam nhân ôm vào trong ngực lập tức phát ra một tiếng kinh hô giống như là một đầu bị hoảng sợ nai con từ tần phong trong ngực tránh thoát ra tới Người đã tỉnh trong cơ thể hàn ý biến mất chứ tần phong cũng đột nhiên bừng tỉnh nhìn thấy hạ ngữ băng sắc mặt đã khôi phục bình thường gãi đầu một cái cười nói là ngươi ta nhớ được ngươi tựa hồ gọi tần phong chẳng lẽ là ngươi đã cứu ta giúp ta xua tan trong cơ thể hàn khí hạ ngữ băng vội vã cha xem quần áo của mình cũng không bị người cởi ở dưới dấu hiệu lúc này mới có chút thở dài một hơi gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng ánh mắt bên trong đều là khó có thể tin hạ ngữ băng đối với tần phong ấn tượng vẫn là dừng lại ở hai tháng trước cái kia đêm tuyết người ấn tượng đầu tiên luôn luôn thâm căn cố đế ở hạ ngữ băng trong lòng tần phong vẫn là cái kia tích hương các trước nhìn trộm tự mình rửa tắm tiểu dâm tặc mặc dù về sau tần kiệt chính miệng thừa nhận là hắn nhìn lén hạ ngữ băng tắm rửa vũ hoan đến tần phong trên thân nhưng mà tần phong bộ kia mặc người ức hiếp toàn thân tuyết bẩn nhu nhược hình tượng vẫn là ở hạ ngữ băng trong đầu vung đi không được để hạ ngữ băng không ngờ tới là ngắn ngủi hai tháng thời gian tần phong liền từ mặc người ước hiếp cảm ứng cảnh phế vật phát triển đến dung hối cảnh không những như vậy tần phong còn từ giang bằng trong tay đem bản thân cứu được đồng thời dùng thân thể giúp mình xua tan trong cơ thể hàn động trong lúc nhất thời hạ ngữ băng có chút thất kinh không biết nên nói chút gì Một đôi mắt đẹp sững sờ nhìn xem tần phong, rất lâu về sau, mới dùng gần như mỗi lẩm bẩm thanh âm nói, cảm ơn. Tần phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hạ ngữ băng như vậy dáng vẻ kinh hoàng, cùng với nàng bình thường lãnh nhược băng xương nữ thần bộ dáng tưởng như hai người, lại có mấy phần đáng yêu, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười, không khách khí. Ngữ băng sư muội là ta tần gia quý khách, bảo vệ ngữ băng sư muội là ta tần phong chức trách. Đúng rồi tần phong. Như Long đại ca hắn hạ ngữ Băng đột nhiên hồi ức lên Tần Như Long bị Giang Bằng giết chết một màn, khuôn mặt nhỏ có chút chém nhận. Như Long đại ca chết ở Giang Bằng dưới kiếm, không những như vậy, Giang Bằng tu luyện Ma tông kiếm pháp, hấp thu Như Long đại ca tinh huyết, đem hắn hủy thi diệt tích. Tần Phong hồi ức lên cái kia huyết tinh một màn quỷ dị, nhẫn không nổi hung hăng cắn răng. Tần Phong, chúng ta hiện tại nên làm thế nào? Hạ ngữ Băng mặc dù xuất thân danh môn, nhưng dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều, trong lúc nhất thời trong đại nào trông rỗng. Không biết làm thế nào mới tốt.